Ai dám đem tay vói vào vân vực? Đây là cùng thần tộc đối nghịch A. Đông Tam Thái tử thế nhưng cùng chi có quan hệ. Thiên đạo A, lần này họa thật là sớm lớn. Cho nên, ta hy vọng Hoa Đế có thể hảo hảo mà cha một cha, Đông Tam Thái tử rốt cuộc là bị ai mê hoặc. Ta thiên hồ tộc tất nhiên sẽ tìm ra phía sau màn giả, cùng chi thế bất lưỡng lập. Bạch Vân Hinh trực tiếp biểu lộ thân phận cùng thái độ. Đỡ phải này đó thế lực đẩy tới đẩy đi, liền không làm thật sự. Hiện tại còn không thể đem Đông Tam Thái tử bắt lại, trực tiếp siêu hồn. Có hoa đế cùng hạo đế che chở, không thể khơi mào mấy phương thế lực nội đấu, bạch bạch tiện nghi phía sau màn giả. Nếu là Đông Vực hoặc Tây Vực có thể điều tra ra, nhưng thật ra bất việc nhiều. Tím Hàm Thượng Tiên kinh ngạc mà nhìn về phía Bạch Vân Hình. Trong lòng có vô cùng khiếp sợ. Vị này Tân Phi Thăng Thượng Tiên, thế nhưng là Thiên Hồ Tộc, bọn họ như thế nào một chút tin tức đều không có được đến. Đúng rồi, Đông Tam Thái tử tên hôn đằng kia. Đã đem tiên dẫn thành quy tắc sửa lại. Làm hại hoa đế hiện tại đều thu không đến chuẩn xác phi thăng tin tức. Đáng chết. Đông Tam Thái tử rốt cuộc là bị ai sai xử, cái này phiền phải lớn. Thỉnh tôn thượng cùng thiên huynh thượng tiên yên tâm, ta nhất định cùng đế quân đúng sự thật bẩm báo việc này, cũng sẽ mau chóng tra ra chân tướng. Được đến tím hàng thượng tiên hứa hẹn. Bạch Vân Hinh trên mặt thần sắc đẹp một ít. Thật là, liền cái hậu bối đều trị không được. Nàng thực hoài nghi hoa đế năng lực. Bạch Vân Huynh đối hoa đế ấn tượng thật không tốt. Đông Tam Thái tử rõ ràng là bị sùng hư. Lần này sự kiện, phái hai cái thượng tiên lại đây xin lỗi bồi điểm đồ vật liền xong rồi. Chẳng lẽ liền không nên cấp Đông Tam Thái tử nghiêm trị sao? Tùy ý sửa chữa tiên dẫn thành quy tắc, đây chính là ảnh hưởng toàn bộ tiên giới đại sự kiện. Tưởng dễ dàng như vậy liền bóc qua đi. Này không phải dung túng là cái gì? Có như vậy giáo hài từ sao? Liền quan nuốt lại, ra tới sau làm theo là cái tai họa. Biện pháp tốt nhất chính là làm đông tam thái tử chuyển thế đầu thai. Thằng đến ma hảo tính tỉnh, lại làm hắn phi thăng trở về. Bạch Vân Huynh đều hoài nghi hoa đế là cố ý. Một người đế tiên còn trị không được thiên tiên sao. Nghĩ vậy chút tu hành đế vương đại đạo đế tiên, còn có hạ giới tu chân vương triều đế vương, cùng với thế tục giới quân vương. Cưới n nhiều thế thiếp, sinh một đống nhi nữ. Vội vàng tính kế cái này tính kế cái kia. Cái gì thiên gia vô phụ tử, vô thân tình, lại là cung đấu lại là đích. Như vậy, các người như thế nào không chỉ sinh một cái? Một hai phải sinh nhiều như vậy. Nếu sinh, lại không hảo hảo đi yêu quý cùng dạy dỗ, Quả thực chính là truyền thừa bại hoại. Ngắm lại thần tộc truyền thừa có bao nhiêu gian nan, này đó nhân tộc chỉ biết đặc hư. Bạch Vân Hinh thậm chí cảm thấy những người này tồn tại, quả thực chính là thiên đạo pháp tắc vết nhơ. Nàng chính mình sinh bốn cái nhi nữ. Cái nào đều là nàng bảo bối, nàng là tuyệt đối sẽ không cho phép nhi nữ như vậy. Hai tử có thể sủng nhưng không thể không dạy dỗ bọn họ minh lý lẽ, đặc biệt là người tu hành, công đức rất quan trọng, chẳng lẽ Hoa đế sẽ không hiểu? Bạch Vân Hinh nhớ tới Hoa đế dường như có mấy chục cái nhi nữ, sủng ái nhất trừ bỏ Đông Tam thái tử, còn có đại thái tử, thói quen thượng xưng là Đông thái tử. Vị này Đông thái tử liền kế thừa Hoa đế tài hoa, ở Đông bực ảnh hưởng thực hảo. Hảo sao, một cái ảnh hưởng hảo, một cái ảnh hưởng hư. Vừa thấy liền biết Hoa đế là ở phụng sát Đông Tam thái tử. Tóm lại Này lại là một cái tương đối phức tạp, tiên giới đế vương gia tộc cung đấu sự kiện. Chờ tím hàm thượng tiên cáo tử rời đi sau. Mục tử du nắm thê tử tay, nhà người khác hùng hài tử, không cần chúng ta nhọc lòng. ân, Bạch Vân Hinh tán đồng, nếu không chúng ta thẩm nhất thẩm tên kia thượng tiên. Tên kia ngồi trận tiên dẫn thành thượng tiên, không còn trở về. Di, tím hàm thượng tiên như thế nào đều không mở miệng muốn người đâu. Bạch Vân Hinh có chút không rõ. Mục tử du cười lạnh nói, không phải hoa đế thủ hạ a Siêu hồn đi. Mục tử du cũng không phải là cái gì mềm lòng hạ người. Nếu không phải hoa đế người, vậy không có gì hảo lưu thủ. Này một lục soát thật đúng là lục soát ra rất nhiều hữu dụng tin tức. Đông Tam Thái tử thế nhưng là phệ tâm tiên tôn đệ tử. Hoa đế biết sao? Bạch Vân Huynh cùng mục tử du đều không cấm hít hà một hơi. Sự tình thật liền phức tạp. Đông Tam Thái tử như thế nào sẽ trở thành phệ tâm tiên tôn đệ tử? Là hoa đế ý tứ vẫn là hạo đế ý tứ. Vẫn là nói hai vị này đều đồng ý. Như vậy, hai vị này cùng phệ tâm tiên tôn thông đồng làm vậy Cùng tím hàm thượng tiên lời nói, có phải hay không rút dây động rừng? Bạch Vân huynh không khỏi có chút lo lắng. Đừng lo, cho dù rút dây động rừng thì lại thế nào? Mục tử Du An ủi Thê Tử nói. Đúng vậy, liền tính toàn tiên giới tiên nhân đều đã biết lại có thể như thế nào. Dù sao Bạch Vân huynh hiện tại trong tay, liền có vân vực cấm vòng giới chứng cứ. Hơn nữa chín âm thượng tiên tuyên bố nhiệm vụ. Trước mắt biết, đã có hai cái cấm vòng giới. Có đôi khi kinh một chút xả cũng là có chỗ lợi, chỉ cần bọn họ có điều động tác, liền sẽ lộ ra càng nhiều dấu vết. Địch vẫn luôn bất động, kia mới kêu phiền phải đâu. Phệ tâm vực đã biến mất thật lâu. Xem ra, cấm vòng giới phía sau màn giả rất có khả năng chính là phệ tâm tiên tôn. Ít nhất có thể xác nhận phía sau màn giả, Bạch Vân Hinh vẫn là có thu hoạch. chương 300 thẩm thấu nguy cơ. Bạch Vân Hinh lo lắng có chút dư thừa Tượng hoa đế cùng hạo đế như vậy tu hành đế vương đại đạo đế Tiên không có khả năng đi cùng phệ tâm tiên tôn thông đồng làm vậy. Một là quá tổn hại công đức, bất lợi với tu hành. Nhị đâu, đặc thù thể chất giả đối bọn họ tới nói không gì tác dụng. Cùng đặc thù thể chất giả song tu, xác thật có thể mang đến rất nhiều chỗ tốt. Thì như tu luyện bay nhanh, có lợi cho độ tâm ma kiếp từ từ. Nhưng, hoa đế cùng hạo đế đô đạt tới đế tiên cảnh. Tu vi sớm đã đạt tới đỉnh. Bọn họ hiện tại nhất yêu cầu chính là hoàn chỉnh sở tu hành đại đạo. Thuần âm thể chất cùng thuần dương thể chất, đối đại đạo tu hành nhưng không nhiều lắm trợ rút. Bọn họ tự nhiên không có khả năng tiêu phí đại lực ý, đi che chắn thiên cơ. Còn làm loại này tổn hao nhiều âm đức sự. Cho nên, hoa đế được đến tím hàm thượng tiên bẩm báo sau, sấm rền gió cuốn mà đem đông tam thái tử trong cung sở hữu hạ nhân, toàn bộ khống chế được. Thức mau, hán cha hỏi ra rất nhiều vấn đề. Bạch Vân Hinh cùng mục tử du chỉ biết Đông Tam Thái tử đã bái phệ tâm tiên tôn vi sư. Hoa đế lại từ giữa còn phải đến đại lượng tin tức. Trong đó có một cái, làm sở hữu thế lực đều không thể không cảnh giác vấn đề. Phệ tâm vực thế lực, thế nhưng ở chậm rãi thẩm thấu các đại tiên vực. Không chỉ có là Đông Vực bị thẩm thấu, Đông Tam Thái tử bị mê hoặc. Còn có một số lớn thiên tiên thượng tiên vì này hiệu lực, tỉ như tiên dẫn thành ngồi trận tiên kia thượng tiên. Tây vực cũng có rất nhiều chủ thành, này thành chủ đều thành phệ tâm vực chó săn. thậm chí. Liên mục vực đều bị thẩm thấu vào được. Hơn 30 danh thiên tiên đều là phệ tâm vực. Bạch Vân Huynh kinh ngạc mà trừng mắt mục tử du trên tay danh sách, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Phệ tâm tiên tôn muốn làm sao? Hắn tưởng thống trị toàn bộ tiên giới sao? Không nên đi, hắn lại không phải tu hành đế vương đại đạo. Liên Hoa Đế cùng Hạo Đế như vậy đế tiên đều không có năng lực, không đi vọng tưởng thống nhất tiên giới. Một người tu hành thiên cơ đại đạo tiên tôn, cần thiết làm như vậy sao? Bạch Vân Huynh thật sự là tưởng không rõ. Mục tử du cao mày, ánh mắt sắc bén mà đảo qua danh sách, chẳng lẽ hắn còn tưởng ở tiên giới tìm kiếm thuần thể chất tiên nhân? Không thể nào. Bạch Vân Hinh cảm thấy không quá khả năng. Tiên giới tiên nhân tuy rằng rất nhiều, nhưng đều là ký lục trong danh sách. Tưởng tra còn không dễ dàng, không cần thiết thẩm thấu đến như vậy hoàn toàn. Tuy rằng, ở mỗi cái thế lực đều sẽ có khác thế lực thắng tử, chính là, chỉ là mục vực liền có hơn 30 danh thiên tiên bị hoàn toàn mệ hoặc. Này liền nghiêm trọng, tiên nhị đại. Mục tử du nhàn nhạt mà phun ra mấy chữ. Ế ạ Bạch Vân Hinh lúc này mới nhớ tới, thiếu chút nữa đem tiên nhị đại cấp xem nhẹ. Chẳng lẽ bọn họ tưởng đem tiên nhị đại bắt đi sao? Không sợ tao vây công sao? Nhưng suy nghĩ một chút tiêu là lướt tao ngộ, Bạch Vân Hinh không cấm hít hà một hơi. Dường như không có phệ tâm bực chuyện không dám làm đâu. Liên nửa bước thần tiên tôn hậu bối, đều dám bắt đi. Mấy ngày này giết hốn đản. Bạch Vân Hinh nghiến răng nghiến lợi mà mắng. Hận không thể hiện tại liền đem vệ tâm vực tìm ra trực tiếp tiêu diệt. Mục tử du nắm lấy tay nàng, đừng nóng nội, ta sẽ tìm ra nó. Nghĩ đến Đông Nam Tây Bắc bốn vực tiên đế, đều đã ngồi không yên. Đối đế vương tới nói, ghét nhất tự nhiên là chính mình thế lực bị thẩm thấu. Thiên tôn dung nhẫn độ còn hào điểm, thì như mục vực. Chỉ cần có mục tử du ở, thiên tiên bị thẩm thấu đến lại nhiều, cũng không có khả năng đem hắn kéo xuống vực chủ bảo tọa Trừ phi mục vực lại ra một người tiên tôn. Kia vị này tiên tôn hoàn toàn có thể đi lại kiến một cái tân tiên vực, trở thành sáng lập tiên vực vực chủ. Như vậy sáng lập ra tới tiên vực, công đức, tài nguyên cùng vực khi đều tương đối có lời. Mục vực là mục tử du sáng lập ra tới. Sáng lập chi công đức, đủ để cho hắn luân hồi nhiều như vậy thế, còn đều có thể một lần nữa tu hồi tiên tôn chi vị. Có thể thấy được, chính mình sáng lập tiên vực là cỡ nào có giúp ích. Nói tóm lại, lấy tiên tôn tôn sư, phần lớn sẽ lựa chọn một mình đi sáng lập tiên vực. Rất ít sẽ đi tiếp nhận chức vụ mô vực, trừ phi gồm thâu. Đương nhiên, nếu tiên tôn phi thăng đi thần giới nói, thế tất sẽ chuyển cho mô vị thượng tiên. Khi đó tiên vực, thực lực cũng sẽ đại đại giảm xuống. Bạch Vân Hinh cùng mục tử du có thể nghĩ đến sự. Hoa đế tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Hắn đem chính mình nắm giữ tin tức, phân biệt chuyển cho 10 đại tiên vực vực chủ, lại làm các vực chủ phân biệt chuyển cho mặt khác các tiên vực. Hoa đế cô ý đem đông tam thái tử triệu hồi. Lúc này đây, hắn là hạ nhân t muốn cho nhi tử đi trực tiếp chuyển thế đầu thai, bằng không truy cứu lên, hoa đế cũng là có trách nhiệm. ai cũng không biết đông tam thái tử vì phệ tâm tiên tôn, rốt cuộc làm nhiều ít chuyện xấu. chính là đông tam thái tử thế nhưng ở tây vực mất tích, hạo đế bị chọc giận, hắn vẫn luôn đặt ở trong lòng bàn tay đau cháu ngoại trai, thực rõ ràng là bị phệ tâm tiên tôn cấp bắt đi. như vậy có lợi manh mối, cứ như vậy không có, cũng may các đại tiên vực đều kiểm tra ra rất nhiều bị thẩm thấu tiên nhân. Không hai lời, toàn bộ bắt lại thẩm vấn. Không sợ hỏi không ra tới Vệ Tâm vực tin tức. Nhưng, lệnh Sở Hữu Tiên Tôn thất vọng chính là, những người này căn bản là không biết Vệ Tâm vực ở nơi nào. Vệ Tâm vực dường như ở tiên giới bốc hơi giống nhau. Hảo đi, Vệ Tâm Tiên Tôn sẽ ẩn ngấp thiên cơ bí thuật, vẫn là mấy ngày liền cơ thần Tôn đều không thể khám phá bí thuật. Hắn tưởng ẩn ngấp một cái tiên vực, dễ dàng cực kỳ. Tu chân giới còn có cấm vòng giới bị ẩn ngấp thiên cơ đâu. Các đại tiên vực vực chủ Đều không có từ bỏ tìm kiếm phệ tâm vực, Đặc biệt là hoa đế cùng hạo đế Hai vị này hài tử còn bị bắt đi rồi đâu Kỳ thật, phần lớn tiên nhân đều suy đoán Đông Tam Thái tử không chuẩn là chính mình chạy tới phệ tâm vực đâu Bởi vì hắn là phệ tâm tiên tôn đệ tử sao Ai, gia hỏa này thật đủ có thể gây chuyện Cái này hảo, đem chính mình trọc tiến ổ cướp Bạch Vân Hinh không hề để ý tới chuyện này Buông tay đem nó giao cho mục tử du xử lý Nàng bắt đầu bế quan chuẩn bị tu luyện đệ nhị nguyên thần, vì thiên tiên nhiệm vụ làm chuẩn bị. Phi thăng tức thành thiên tiên nghiệp vị. Bản kỷ nguyên trừ bỏ chín âm thượng tiên, trước mắt chỉ có Bạch Vân Hinh. Chín âm thượng tiên là bởi vì sáng lập ra độc lập tu luyện hệ thống, công đức vô lượng. Bạch Vân Hinh chẳng những là thần tộc công thần, còn sinh hạ vài cái có thần tộc truyền thừa thần nhị đại. Hơn nữa vẫn là chữ thiên thời không ấn ký chủ, tích lũy đại lượng công đức. Nàng mới có thể phi thăng tức thành tiểu thiên tiên nghi vị. Thiên tiên nhiệm vụ là đi cái kia cũng bị giam cầm thế giới. Chẳng những muốn tu luyện thành công, còn muốn phi thăng cũng có thể thành tiểu thiên tiên nghiệp vị. Ngắm lại đều là một kiện tương đương không dễ dàng sự. Bạch Vân Hinh nhưng thật ra tưởng bản tôn xuyên qua qua đi. Tim được phá không vượt rào tiết điểm, một lần nữa trở lại tiên giới, liền tính xong việc. Chính là, như vậy rõ ràng gian lận hành vi, thời không nhiệm vụ hệ thống cũng sẽ không nhận A. Linh hồn xuyên qua đâu? Không phải không được, vấn đề là xuyên qua là tùy cơ. Nếu là xuyên đến bình thường phạm nhân trên người, còn không thể tu luyện, kia muốn như thế nào phi thăng. Cho nên, nàng ở chữ thiên thời không phòng cho khách quý lại kêu gọi sở hữu thành viên. Cô ý triệu khai một cái ngồi nói sẽ. Cuối cùng, đại gia tham thảo ra một cái phương án. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là mây trắng khải, mây trắng cửu, bạch ngàn phàm cùng mục tử du. Này vài vị chỉ số thông minh so cao giả thảo luận ra tới. Mục ra mấy cái hài tử, cùng với vai chính nhóm kiến thức đều không đủ. Bọn họ chỉ có nghe một chút phân, xem như chướng điểm tri thức. Thậm chí kim 13 cùng mục lão tổ, đều chỉ có thể mua mua nước tương. Phương án chính là, tu luyện đệ nhị nguyên thần. Từ đệ nhị nguyên thần chuyển thế đến cái kia cấm vòng giới. Như vậy chỗ tốt, chẳng những được hưởng bạch vân hình trên người thật lớn công đức, còn có thượng tiên bản tôn vì dựa vào. Đệ nhị nguyên thần tu thành thiên tiên cơ suất, cũng sẽ cao một ít. chương 300 linh một du thiếu chủ rèn luyện. Trăm năm thời gian, vội vàng mà qua. Bạch Vân Huynh đệ nhị nguyên thần còn chưa tu thành. Có thể thấy được, thiên nhân bê quan, trăm năm đều không tính thời gian. Cho dù là luyện đan luyện khí cũng có tiêu phí mấy trăm năm, thậm chí hơn một ngàn năm. Hùng chi là tu luyện đệ nhị nguyên thần. Nhưng mặt khác vai chính nhóm tu luyện bước chân, lại là bay nhanh. Vai chính sao, đều là thiên đạo sủng nhi. Bọn họ nếu là không ngò, hưởng phí là vai chính thân phận. Tiêu là lướt, kha tử huyên cùng khổng lập hàn, là nhóm thứ hai phi thăng tiên giới vai chính. Nhóm đầu tiên là ai? Tự nhiên là Mục Tử Du cùng Đoan Mục Thủy Một. Bạch Vân huynh tự nhận là là mua nước tương, cũng không tính ở vai chính hàng ngũ. Ngay sau đó, là Mục minh Huôn cùng Mục Trà hy hai anh em. Mục minh Huôn cùng Mục Trà Du, là cùng Tạ Phương cẩm trở vai chính cùng phê phi thăng. Này trung gian kém vài trăm năm đâu. Chờ đến tân một thế hệ vai chính, Trần Thiên Duệ chờ chung có người phi thăng lúc sau, đã ly Bạch Vân huynh bế quan ngàn năm thời gian. Lúc này, tiểu thất sớm đã có thể hóa hình. Trưởng thành vì một quả xinh đẹp đáng yêu mị thiếu nữ. Tiên linh sủng hóa hình sau, kỳ thật cùng tiên nhân là không gì khác nhau. Mọi người đều là tu tiên. Tiểu manh đi theo chủ nhân sau khi phi thăng, đạt tới địa giai cực phẩm, tương đương với thượng tiên thực lực. Trải qua ngàn năm thời gian tích lũy, sớm đã bỏ đi yếm Trở thành một người tiểu nam hải. Mây trắng cửu cũng đã biến thành phiên phiên thiếu niên lang. Nhưng bạch vân hình còn như cũ đang bế quan trung. Mục vực mục trong thành, rất nhiều vai chính đều không ở. Đoan mục thủy một hồi đoan mục gia tộc đoan mục thành, ở vào xếp hạng 100 ở ngoài Bắc La Tiên Vực. Tiêu là lướt bị nửa bước thần trưởng bối mang về nhà. Mặt khác vai chính có đi du lịch, có tìm thân thăm bạn. Trước mắt, chỉ có mục trà Du ngốc tại trong thành, nàng đã đạt tới 6 kiếp kim tiên tu vi. Mục tử Du cũng bế quan, huynh trưởng đều không ở. Tiểu manh cùng sở hữu giờ tí không ấn hồn linh, tất cả đều bị chủ thần đại nhân trưng dụng, Chỉ có cha mẹ linh sủng tiểu bạch cùng tiểu thất bồi nàng. Mục Trà Du cảm giác thực nhảm chán, nàng đã củng cố 6 kiếp kim tiên cảnh giới, nhất thời cũng không cần bế quan. Với lúc, từ bát quái trung tâm nghe được đông vực đông 38 bí cảnh, sắp mở ra. Đó là 5 kiếp kim tiên trở lên, thượng tiên giới tiên nhân rèn luyện bí cảnh. Mục Trà Du, tiểu thất cùng tiểu bạch tính toán, quyết định đi đông 38 bí cảnh rèn luyện một phen. Mục Trà Du tu vi tuy rằng có điểm thấp, nhưng nàng có thăng cấp đến địa giai thượng phẩm giờ tí không ấn, còn có các loại bí thuật dị bảo cực phẩm đan dược. Càng có tiểu thất cùng tiểu bạch che chở đâu. Tiểu thất đã là thiên tiên cảnh, tiểu bạch còn lại là thượng tiên cảnh. An toàn tuyệt đối có bảo đảm. Đông 38 bí cảnh, ở vào đông vực bên cạnh. Cực phẩm tiên thuyền chỉ cần hơn 3 tháng, là có thể đến. Một đường thuận lợi. Không có cái nào không có mắt, thấy tiên trên thuyền mục vực tiêu chí, còn dám tới chặt lại. Mục Trà du thực hưng phấn, đây là nàng lần đầu tiên chính mình ra tới rèn luyện. Trước kia không phải cứu cứu bồi, chính là cấp ca ca bồi. Tiên thuyền đến đông 38 bí cảnh, mục trà du mang theo hai sủng đi vào nhập khẩu. Tiểu bạch ngừng ở mục trà du vai phải thượng, tiểu thất hóa hồi nguyên hình ngồi ở nàng vai trái. Hơn nữa hai quả linh sủng đều lợi dụng bí thuật tẩn tàng rồi thân hình, chỉ có thượng tiên cảnh giới mới có thể cảm ứng được chúng nó tồn tại. Bốn tiêu chủ, ngươi như thế nào ở chỗ này? Một cái tiếng kinh hô đột nhiên vang lên, mục trà du nhìn lên, nguyên lai là giang lộng nguyệt. Giang lộng nguyệt là mục thành chủ sự đêm thuộc thiên tiên hậu bối một kiếp thiên tiên thường xuyên tới mục cung chơi đến đụng tới người quen xem ra lén hành động muốn kết thúc mục trà du gật gật đầu giang sư thúc ngươi cũng tới a giang lọng nguyệt ở mục trà du phía sau xem xét thật lâu xác định chính mình không có nhìn đến quen thuộc bóng người hầu nghi hỏi mặt khác thiếu chủ nhóm đâu bọn họ đều đi ra ngoài du lịch mục trà du nhẹ nhàng mà trả lời giang lọng nguyệt tức khắc vô ngữ một hồi lâu mới nói nói bốn thiếu chủ ngươi một người ra tới vực chủ có biết hay không? Mục trà Du chớp chớp mắt, lặng lẽ truyền âm. Tiểu bạch đi theo đâu? Giang lộng nguyệt giờ khóc giờ cười. Hảo sao? Một người thượng tiên thực lực linh sủng tới như vậy bí cảnh, tu vi là phải bị hạn chế hảo đi. Ngươi liền đi theo chúng ta đi. Cái này bí cảnh nhưng không có trong tưởng tượng an toàn. Tuy có bạch nhà thượng tiên che chở, nhưng Giang lộng nguyệt không biết nó sẽ bị hạn chế tới trình độ nào, không yên tâm mà dặn dò. Hảo A. Mục trà ru nhún nhún vai, nàng là không sao cả. Dù sao là ra tới chơi, người nhiều càng náo nhiệt đâu. Giang Lộ Nguyệt bên cạnh đứng ba gã Thiên Tiên, nàng nhất nhất cấp thiếu chủ giới thiệu. Nguyên lai like đều là người một nhà đâu, Minh Thật Thượng Tiên Hậu Bối Lục Hà Tuệ, hai kiếp Thiên Tiên. Phi Trạch Thượng Tiên Hậu Bối Hứa Phi Tĩnh, hai kiếp Thiên Tiên. Quân Dương Thượng Tiên Hậu Bối Úc Lâm Đồng, bốn kiếp Thiên Tiên. Này ba vị đều không ở Mục Thành, mà là ở từng người trưởng bối sở hạt hạ chủ thành, cho nên Mục trà Du là lần đầu tiên thấy. Ba người vẻ mặt cung kính tiến lên gặp qua 4 thiếu chủ. Bọn họ trong lòng không cấm cảm thán, hiện tại tiểu bối thật là gan lớn như thiên. Tuy nói đông 38 bí cảnh, là năm kiếp kim tiên trở lên rèn luyện nơi. Nhưng tới nơi này tiên nhân, đa số là thiên tiên thực lực. Chỉ là không thể vượt qua năm kiếp thiên tiên tu vi, nếu không liền sẽ bị hạn chế. Mọi người đều biết, tiên giới các bí cảnh hạn chế là thực tàn khốc. Tượng Bạch Nha Thượng Tiên dám vào tới, nó tu vi sẽ bị hạn chế đến kim tiên cảnh. Rất nhiều bí thuật đều không thể thi triển Tiểu bạch là ai a? Nó đi theo chủ nhân trải qua quá vô số lần chuyển thế luân hồi. Nhiều ít có điểm không muốn người biết bí thuật, nó có thể bảo đảm tự thân thực lực, ít nhất ở vào năm kiếp thiên tiên tả hữu. Mục trà Du không có thác đại ý tứ. Tuy nói nàng là vực chủ chi nữ, nhưng cảnh giới đều không có trước mặt các vị tới cao. Lục sư thúc, úc sư thúc, hứa sư thúc. Nàng tương đương có lễ phép tiến lên, cùng bọn họ thân thiết mà chào hỏi. Lục Hà tuệ thân thiết mà kéo mục trà Du tay. Bốn thiếu chủ cùng chủ mâu lớn lên chân tướng, nàng cũng là mục vực năm lớn hơn tiên trực hệ một mạch, quan hệ rất gần. Hứa Phi tinh cười cười, lấy ra một con đáng yêu phấn đô đô tiểu thú. Bốn thiếu chủ, đây là tiền con rối thuật luyện chế tiểu ngọn ý, ngươi cầm chơi đi. Đa tạ Hứa sư thúc. Mục Trà Du tiếp nhận con rối thú, cười nói tạ. Tiểu con rối thú đô kêu một tiếng, thân thiết mà liếm liếm Mục Trà Du tay nhỏ. Thiếu chủ, ta kêu tiểu đô đô. Ai nha, nó còn có thể nói đâu? Tên thật tốt chơi. Mục Trà Du bị đậu đến mặt mày hớn hở. Úc Lâm Đông cũng cười, liếc liếc mắt một cái Giang lộng Nguyệt, lấy ra một quả màu sắc rực rỡ khí cầu. Thiếu chủ, cái này màu sắc rực rỡ khí cầu có năm màu tiên vũ thuật, cũng có thể dùng để chống đơn hảo thuật. Hảo thuật tổ tông ở chỗ này đâu? Mua dịu qua mắt thợ. Tiểu thất bưu môi. Hảo đi, màu trồn tộc nhất am hiểu hảo thuật, nhưng Úc Lâm Đông là không biết. Cảm ơn Úc sư thúc. Mục Trà Du khỏe miệng vừa kéo, vui vẻ tiếp được. Hắc, đương vạn bối chính là hảo a. Có thể thu rất nhiều lễ vật. Không lâu, đông 38 bí cảnh nhập khẩu mở ra. Mục Trà Du đi theo Giang Lão Nguyệt bốn người, cùng thượng truyền tống ngôi cao, bạch quang hiện lên gian, biến mất không thấy. Các bí cảnh truyền tống đều là tùy cơ. Tứ phía đen như mực, trong không khí còn mang theo nùng liệt hơi ẩm. Mục Trà Du đám người trong mắt kim quang chợt lóe, xuyên thấu qua hắc ám, chỉ thấy đại gia vị trí nơi dường như là một cái sơn động. Chương 302 Minh Ma Nguyên Thạch. Nguyên Lai like, bọn họ bị truyền tới trong sơn động tới. Thiên nhân một truyền tiến vào, sẽ có không gian dao động. Cho nên, nếu trong sơn động có sinh linh tồn tại nói, hẳn là có thể có điều cảm ứng. Năm người tế ra từng người tiên khí. Mục trà Du vừa vặn đem màu sắc rực rỡ khí cầu ném không trung, một mảnh ngũ thải hà quang tức khắc đem nàng bao bọc lấy, mở ra phòng ngự. Đột nhiên, một trận chi chi tiếng thét chói tai từ bốn phương tám hướng vào tới. Từng đạo màu xám bóng dáng hướng năm người nhảy tới. Mọi người phòng ngự mở rộng ra, Đem bóng sám toàn bộ che ở phòng ngự ở ngoài. Mục trà Du nháy mắt to hỏi. Đây là thứ gì? Trên người chúng nó phát ra dường như là ma khí. Không sai, đây là minh ma chuột, thực chán ghét vật nhỏ, dùng hỏa thuộc tính tiên khí, có thể rửa sạch sạch sẽ. Lục hà tuyên nói, thế ra một kiện hỏa thuộc tính tiên khí. Phát, phát, phát. Minh ma chuột bị hỏa pháp thuật một công đánh, nháy mắt biến thành hôi phi. Bốn gã thiên tiên đem mục trà Du hộ ở bên trong, cẩn thận mà đi phía trước đi đến. Hứa phi tĩnh nhìn quanh liếc mắt một cái chung quanh, nói, đây là minh ma chủ động, sản xuất minh ma ngọc thạch, là luyện chế ma khí tài liệu. Đối tiên nhân tới nói, không gì tác dụng. Tiểu thức nghe xong, có hứng thú. Chuyên âm cấp mục trà du, du tỉ nhi, ta đi lộng chút minh ma ngọc thạch. Hắc, có thể phóng tới thời không ấn giao dịch khu, bán được ma giới vị diện đi. Mục trà ru đối hứa phi tĩnh nói, hứa sư thúc, ta muốn đi thải một ít chơi chơi. Hứa phi tĩnh vui vẻ đồng ý, hảo. Chúng ta trước qua ngã rẽ, xuất động trước lại đi thu thập. Có tiên khí phòng thân, đại gia có thể tự do mà ở minh ma chuột trong động xuyên qua. Tượng này đó khai phá đến tương đối sơm bí cảnh, đều có kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu, tiền nhân sớm đã thăm dò quá. Đi qua mấy cái ngã rẽ, một cái sâu thẳm đường đi xuất hiện ở trước mắt. Thiếu chủ, nơi này minh ma ngọc thạch rất nhiều, ngươi muốn liền chạy nhanh thu thập đi. Giang lộng nguyệt chỉ vào vết đá, ý bảo mục trà du. Mục trà du bay đến thông đạo trên không. Không chút khách khí mà lấy ra một phen thượng phẩm phi kiếm. Không gì hảo thuyết, khai đào đi. trừ bỏ Giang Lộng Nguyệt, mặt khác ba người đều không cấm mở to hai mắt nhìn. Bọn họ chỉ nhìn đến mục trà du tả nhất kiếm hữu nhất kiếm, không chút để ý mà đào. Tốc độ cũng coi như không thượng mau, chính là, vì sao trên vách động mình mang Ngọc Thạch sẽ biến mất đến nhanh như vậy đâu. Thật là tà môn. Tự nhiên là tiểu bạch cùng tiểu thất cùng nhau động thủ. Giang Lộng Nguyệt biết có bạch Nha thượng tiên đi theo, cho nên... Nàng không có giật mình. Chỉ chốc lát, Mục Trà Du đào tới rồi thông đạo cuối. Gì, phía trước như thế nào sẽ có như vậy đại hang động. Đông 38 bí cảnh minh ma chuột động, này giới thiệu nhưng không nhắc tới cái này hang động. Mục Trà Du mở to hai mắt, to mò mà tả hữu nhìn quanh. Em mà, kia dường như là minh ma ngọc thạch nguyên thạch đâu. Du tỉ nhi, chúng ta chạy nhanh đem nó dọn đến thiên giới đi. Tiểu bạch kinh hỉ mà truyền âm, có vẻ thường hương phấn. Mục Trà Du giật mình. Nàng dường như nghe phụ thân nhắc tới quá thiên giới tượng nguyên thạch linh tinh thiên tài địa bảo càng nhiều càng có khả năng mở rộng địa bàn thứ tốt loa mục trà du thả người bay qua đi Giang lộ Nguyệt đám người kịp thời đổi kịp cũng để cao cảnh giới hết thể không biết địa hình đều có khả năng gặp được nguy cơ đột nhiên một đạo âm lanh vô cùng mang theo mùi tanh vị khí thế lao thẳng tới mọi người đại gia thần thức đều không câm có ngắn ngắnùi hít thở không thông không tốt cư nhiên là ma thức công kích Đại gia chú ý phòng ngự. Úc Lâm Đông đột nhiên kêu to, trong tay đã tế khởi tiên kiếm. Hán tiên kiếm phun ra ngũ sắc quang hoa, nhanh chóng đem mọi người bao phủ này nội, đuổi đi ra ma khí. Úc Lâm Đông là bốn kiếp thiên tiên. Là mấy người trung tu vi tối cao, cho nên, hắn phản ứng cũng là nhanh nhất. Mục trà du lòng còn sợ hãi, chẳng lẽ nơi này còn có rất lợi hại ma vật. Vì sao tiên giới sẽ có ma vật tồn tại? Giang lộng nguyệt khẽ cười nói, là hoàn cảnh cho phép. Nơi này minh ma ngọc thạch sở hàm chính là ma khí. Cho nên, có ma vật cũng không kỳ quái. Liên tượng minh ma chuột giống nhau, nó cũng là ma vật. Lục Hà Tuệ gật đầu phụ hòa nói. Không sai, đông 38 bí cảnh đã có 200 năm chưa mở ra. Cho nên, có lợi hại điểm ma vật trưởng thành lên, cũng là khả năng. Thật là trường chi thức, mục trà du không cấm nghi hoặc. kia nơi này ma vật tu luyện thành công sau còn có thể phi thăng ma giới sao. Giang lộng nguyệt ha hả cười. Nếu nơi này ma vật có thể tu luyện thành công, liền phi thăng thần giới. Chỉ là, loại này khả năng tính không phải rất lớn. Bởi vì, chỉ cần ma vật độ ma kiếp, thiên nhân liền sẽ phát hiện. Cho nên, chúng nó chỉ có đường chết một cái. Nguyên lai là như thế này. Mục trà du nghiêng đầu, vẻ mặt đáng tiếc, kia nơi này ma vật, chẳng phải là thực xui xẻo. Lục Hà Tuệ nhịn không được cười nói, đúng vậy, ai làm nó không hảo hảo đầu thai. tuy nhiên, đầu thai đến tiên giới tu ma đâu. Mục Trà Du cũng cười, có ma vật, có phải hay không cũng sẽ có yêu vật. Giang Lộ Nguyệt gật đầu, đúng vậy, rất nhiều bí cảnh đều có ma vật cùng yêu vật, cho nên phải cẩn thận. Là, Mục Trà Du trịnh trọng mà đồng ý. Úc Lâm Đông ở phía trước mở đường, Mục Trà Du chờ ba vị nữ tiên ở bên trong, hứa phi tĩnh cản phía sau. Mấy người tiếp tục hướng trung gian Nguyên Thạch Chô đi đến. Tiểu Bạch khinh thường mà hừ một tiếng. Hừ, phía trước là một con ma lân mãng, Tu Vi là thiên ma đem cảnh giới. Tương đương với kim tiên tu vi, thiên ma cảnh giới, chia làm thiên ma sử, thiên ma đem, thiên ma quân cùng thiên ma vương. Minh ma chuột chỉ là bình thường ma vật, vẫn chưa tu đến thiên ma chi cảnh. Đối tiên nhân tới nói, căn bản không tính là vi hiếp. Chỉ là, chúng nó số lượng quá nhiều, tương đối chán ghét mà thôi. Lại là một trận âm lánh ma khí vọt lại đây, một cái khoác mãn màu đen vậy cái đuôi, đột nhiên quét về phía mọi người. Cái này, đại gia rốt cuộc thấy rõ ràng. Một con mười trượng lớn lên hắc lân mãng, đoàn ở Minh Ma Ngọc Thạch Nguyên Thạch chi gian. Nếu là không cẩn thận xem kỹ, thật đúng là sẽ tưởng Minh Ma Ngọc Thạch. Hảo gia hỏa, ngắn ngủn 200 năm, cư nhiên tu luyện đến tiên ma đem cảnh giới. Úc Lâm Đông có chút cảm thán, trong tay đã véo khởi tiên quyết, đúng là diệt ma tiên lôi. Hứa Phi Tinh cùng Giang lộng Nguyệt đám người cũng sôi nổi tế khởi tiên khí, như mưa một cổ về phía Ma Lân Mãng trực tiếp tạp qua đi. Mục trà du tế ra chính là tiên hình tiên khí. Một bên hướng ma lân mạng ném đi, một bên nói, này chỉ mạng xà thật là hảo buồn, chúng ta nhiều người như vậy lại đây, nó không chạy nhanh chạy, còn chui ra đi tìm cái chết. Giang lộ nguyệt ném một cái diệt ma tiên lôi, giải thích nói, chúng ta muốn tới trung gian đảo minh ma ngọc thạch nguyên thạch, nó mới không thể không ra tay, những cái đó nguyên thạch hẳn là chính là nó. Minh ma ngọc thạch nguyên thạch cư nhiên có như vậy công hiệu, này ma lân mạng giữa nó ngắn ngủn 200 năm thế nhưng tu luyện tới rồi thiên ma đem, lợi hại. Đáng tiếc. Loại này ngọc thạch đối tiên nhân vô dụ. Ai? Hứa phi tĩnh cuối cùng than một tiếng. Mục trà Du chấp trước mắt, này cục đã không phải hẳn là sinh trưởng ở ma giới sao. Lục hà tuệ nói, kỳ thật, loại này quý hiếm tài liệu ở ma giới rất ít, ma tiên giới cũng rất nhiều. Cho nên nói, thiên địa tạo vật chính là như vậy làm người bất đắc dĩ. Mục trà Du nghe minh bạch. Trong lòng không cấm cảm khái, thời không ấn tồn tại, có cỡ nào cao lớn thượng ý nghĩa. Liên ở mấy người đàm luận gian. Ma lân mãng hồi phi yên diệt. Nó vận khí thật sự quá kém, gặp gỡ mục trà du nghĩ như vậy thu thập minh ma ngọc thạch tiên nhân. Nếu là mặt khác tiên nhân đi vào nơi này, căn bản sẽ không lưu ý này đó nguyên thạch. Mục trà du đem trung gian minh ma nguyên thạch, toàn bộ mà toàn dọn vào thiên giới. Dù sao, tiên giới là không cần minh ma ngọc thạch tài liệu. chương 303 tiếp tục tìm đường chết. Mọi người ngay sau đó đi ra ngoài, lại trải qua ba cái ngã rẽ. Rốt cuộc thấy được cửa động. Ngoài động là một cái sơn Linh mục hành hành, trong rừng còn có không biết tên Linh chim chóc cùng tiểu linh thú. Hết thể có vẻ như vậy có sinh cơ. Căn bản không giống là một cái rèn luyện hiểm địa. Úc lâm đông bay lên không trùng, nơi này là Minh Ma Sơn, giống nhau sẽ không có người lại đây, chúng ta cũng xuất phát đi. Đại gia nhất trí đồng ý. Từng người tế khởi tiên kiếm, đi theo Úc lâm đông hướng Sơn ngoại bay đi. Xa xa mà, chuyên đến một trận tiên lực giao động, hẳn là có vài cổ tiên nhân tụ ở cùng nhau. Đại gia rừng thân hình không hẹn mà cùng mà ẩn nấp hành tung và rốt cuộc gặp được mấy bát tiên nhân ở đánh nhau mục trà du trong lòng có chút tiểu kích động trong mắt nở rộ ra bát quái quan mang nhật tử quá nhàm chán có hay không giang lộng nguyệt thấy túi đầu cười khẽ truyền âm nói cẩn thận một chút mục trà du thè lưỡi trong lòng còn thực hưng phấn nơi này có tam bát tiên nhân giang lộng nguyệt bọn họ cơ bản đều nhận thức tuyết vực phong chi thiên tiên nàng là bốn kiếp thiên tiên tu vi phong thượng thiên tiên là nhị kiếp thiên tiên Phong Lan Thiên Tiên là một kiếp Thiên Tiên. Đông Tam cung, tức Đông Vực Đông Tam Thái tử cung tam kiếp Thiên Tiên Thạch Hải Thiên Tiên, một khác danh Ngọc Phương Thiên Tiên, là nhị kiếp Thiên Tiên. Đông Tam Thái tử ở 300 năm trước bị Hoa đế tìm được rồi. Nghe nói hắn đã trở về Đông Ngực, tu vi lùi lại tới rồi kim Thiên cảnh. Nhưng hắn tính cách chưa biến, vẫn là giống nhau tiêu ngạo cùng ăn chơi chắc táng. Vệ phệ tâm vực bất luận cái gì tin tức, hắn còn phát hạ Thiên Đạo tâm ma lời thể, vô pháp từ hắn trong miệng được đến hữu dụng đồ vật còn có một bát tiên nhân là đông đại cung, tức đông đại thái tử cung. đông đại cung tĩnh phong thiên tiên là bốn kiếp thiên tiên, minh nguyệt thiên tiên cùng tư tâm thiên tiên đều là nhị kiếp thiên tiên. lục hà tuệ nhất nhất cấp mục trà du truyền âm, hướng nàng giới thiệu này tam bát người thân phận. mục trà du bị một đống lớn kiếp số cấp lộng nốc, mày đẹp khẽ nhíu. đông tam cung sao, có điểm ý tứ a. tuyết vực là mười đại tiên vực chí nhất, kỳ thật lực cũng không so với chúng ta mục thành muốn kém. hứa phi tĩnh cũng cho nàng truyền âm. Giang lộ nguyệt lặng lẽ cười, xem ra, có trò hay nhìn. Tuyết vực phong chi thiên tiên, ánh mắt băng hàn, lạnh lùng mà liếc liếc mắt một cái đông đại cung ba ngày tiên đạo. Ba vị, đây là chúng ta tuyết vực cùng đông tam cung tư nhân văn đoán, chẳng lẽ các ngươi thật sự muốn nhúng tay sao? Đông đại cung tính phong thiên tiên cho mày, hiển nhiên ở suy xét. Tĩnh phong thiên tiên, chúng ta tam thái tử cùng đại thái tử chính là huynh đệ, cùng là họ hoa, ngươi cũng không thể mặc kệ. Thạch Hải thiên tiên nóng nảy. Bọn họ Đông Tam Cung chỉ có hai người, khẳng định không phải tuyết vượt đối thủ. Phong Chi Thiên Tiên cười lạnh nói, Tinh Phong Thiên Tiên, Đông Tam Cung phái người chiếm cư tiên dẫn thành, bôi nhỏ chúng ta tuyết vượt tân phi thăng thiếu chủ. Ta cho rằng này chỉ là chúng ta hai nhà sự, chẳng lẽ, các ngươi Đông Đại Cung cũng tưởng tham dự sao? Tinh Phong Thiên Tiên mày nhăn đến càng khẩn. Nàng nhìn về phía Thạch Hải Thiên Tiên ánh mắt, tràn ngập khinh thường cùng khinh thường. Chỉ là, Thạch Hải Thiên Tiên có một chút nói được không sai? Tam Thái Tử cùng Đại Thái Tử nói như thế nào cũng là huynh đệ. Tuy rằng, bọn họ quan hệ tương đương không tốt. Nhưng trước mặt ngoại nhân, tổng không thể làm lơ. Hồi cung sau nếu bị Đại Thái Tử biết được, cũng sẽ dáng tội xuống dưới. Vì thế, Thính Phong Thiên Tiên không cam lòng mà mở miệng. Nếu là các ngươi hai bên sự, vì sao không ra bí cảnh đi thêm giải quyết? Phong Chi Thiên Tiên biết, Thính Phong Thiên Tiên đã chuẩn bị nhúng tay. Xem ra, hôm nay muốn tìm Đông Tam Cung phiền toái là không có khả năng, ha <cười> ha. Tĩnh Phong Thiên tiên ý tứ, Đông Tam cung vì sao không ra tiên dẫn thành, lại tìm ta Tuyết vực thiếu chủ phiền toái. Tĩnh Phong Thiên tiên ánh mắt lóe lóe, nếu là tiên dẫn thành sự, nghĩ đến cũng không phải cái gì việc nhỏ, Tuyết vực như thế nào bất truyền tin cấp Đông Hoa cung. Đông Tam cung Thạch Hải Thiên tiên, Cung Ngọc Phương Thiên tiên trong lòng không cam mang to. Tĩnh Phong tiện nhân này, đây là tưởng xúi dục Tuyết vực đi cáo chẳng đâu. Nếu là tiên dẫn thành sự lại bị cáo thượng Đông Hoa cung, Hoa đế khẳng định sẽ lại trừng phạt Tam thái tử bọn họ cũng chiếm không được hảo Đông Đại Cung đây là ở bỏ đá số giếng đáng giận chỉ là hiện tại tình thế lại không thể không làm cho bọn họ cúi đầu trước đem nơi này sự tình giải quyết chờ trở, trở lại Đông Tam Cung lại bẩm báo Tam Thái Tử hừ đến lúc đó lại hướng Đông Đại Cung thảo cách nói hừ Đông Hoa Cung chẳng lẽ không phải cũng là họ Hoa báo cùng không bao có gì khác nhau Giang Lộ Nguyệt thanh âm xa xa truyền qua đi Mục Trà Du đám người nghe được Lần này tranh chấp là về Tiên dẫn thành sự. Bọn họ đã quyết định chuẩn bị ra tay giúp đỡ Tuyết vực. Cái kia đang giận Đông Tam Thái tử, chẳng lẽ hắn còn ở Tiên dẫn thành tiếp tục kiểm tra Tân Phi thăng giả? Như vậy không có sợ hãi. Kia đầu gốc đều không biết là như thế nào lớn lên. Tam bắt tiên nhân vừa thấy mục vực năm người hiện thân, trong lòng đều không cấm kinh hãi. Bất quá, Tuyết vực Tam tiên là kinh hỉ. Đông Tam cung cùng Đông Đại cung tiên nhân đều là mày đại nhân. Tĩnh Phong Thiên tiên trong lòng hơi hơi vừa động. Hỏi, như thế nào, mục vực cũng có tân phi thăng đệ tử, ở tiên dẫn thành đã chịu vũ đục. Hừ, chúng ta mục vực chủ mẫu, vừa mới phi thăng liền tao ngộ kiểm tra, chúng ta nhưng nuốt không dưới khẩu khí này. Úc lâm đông hử lạnh nói, kia không phải ngàn năm trước kia chuyện xưa sao, như thế nào còn lấy ra tới nói sự. Này còn chưa đủ. Đông Tam Cung cùng Đông Đại Cung chúng tiên đều hết chỗ nói rồi. Thạch hải thiên tiên nóng nảy, vội vang nói, lộng nguyệt thiên tiên. Các ngươi vực chủ sớm đã cùng chúng ta đế quân đạt thành hiệp nghị, sẽ không lại truy cứu việc này. Giang Lộng Nguyệt vừa nghe lời này, mày liêu dự ngược. Ha, đúng vậy, sắc thật không truy cứu. Nhưng là, các người đông tam cung còn tiếp tục ở tiên dẫn thành kiểm tra, chẳng lẽ này không phải ở đánh chúng ta toàn bộ mục vực mặt sao? Lúc trước thiên du tiên tôn cùng hoa đế sắc thật đạt thành hiệp nghị. Chẳng những muốn khôi phục tiên dẫn thành trật tự, còn muốn liên hệ phệ tâm vực tin tức. Thạch hải thiên tiên trong lòng ngầm mực. Tam Thái tử tự 300 năm trước trở về sau, một chút cũng không biết thu liễm. Bọn họ này đó làm thủ hạ, chỉ có thể nghe phía trên phân phó. Đông Tam Cung hiện tại là càng ngày càng loạn, không chỉ có đắc tội mục vực cùng tuyết vực này hai đại thế lực. Tam Thái tử còn không biết thu tay lại, đối hoa đế bằng mặt không bằng lòng, còn tưởng nhúng tay tiên dẫn thành sự. Xem ra, hắn sau khi trở về đến hảo hảo mà suy xét một chút, mau chóng vì chính mình tìm một cái đường lui. Chỉ là, hôm nay sự chỉ sợ không thể thiện. Tĩnh phong tiện nhân này liên tiếp châm ngòi thị phi, khẳng định sẽ không xuất toàn lực giúp hắn. Phong chi thiên tiên vẻ mặt mang cười, hướng giang Lộ nguyệt gật đầu ý bảo. Hai bên đạt thành hợp tác. Nàng nhúng mày, nhìn về phía tĩnh phong thiên tiên. Tĩnh phong thiên tiên, hiện tại mục vực cũng không nghĩ buông tha đông tăng cung, ngươi còn muốn nhúng tay sao? Việc này cũng không phải ta tưởng mặc kệ, là có thể mặc kệ. Tĩnh phong thiên tiên bất đắc dĩ mà kéo kéo khỏe miệng, quay đầu đối thạch hải thiên tiên nói. Thạch hải thiên tiên, Chúng ta đông đại cung chỉ có thể tận lực chống lại mục vực một phương, tuyết vực kia một phương, chỉ có thể rửa các ngươi chính mình. Thạch hải thiên tiên không thể không gật đầu, vậy chiến đi. Không có lựa chọn, chỉ có thể tranh tài một hồi. Tuyết vực ba vị thiên tiên không nói hai lời, sớm đã tế ra tiên khí, sôi nổi công hướng đông tam cung hai người. Mục vực giang lộ nguyệt đám người, vây thượng đông đại cung ba người. Tĩnh phong thiên tiên ba người tế ra tiên khí, bắt đầu phòng thủ. Mục trà Du bay múa tiên hình tiên khí, hoạt mà cười. Ở mấy bắt tiên nhân chung quanh du tẩu, chuẩn bị tùy thời đánh lén. Đột nhiên, nàng ánh mắt liếc về phía Ngọc Phương Thiên Tiên. Chương 304 một hồi hỗn loạn. Ngọc Phương Thiên Tiên đang bị Tuyết vực hai gã Thiên Tiên vây công. Sấn ngươi bệnh, muốn mạng ngươi." Mục trà Du roi hung hăng về phía nàng trừ qua đi. Tuy rằng mới là sáu kiếp kim tiên tiêu chuẩn, kia cũng là tương đương chí mạng. Ngọc Phương Thiên Tiên đã là kháng không được, trực tiếp bóp nát đông tam cùng cung bài, chạy trốn đi. Thạch Hải Thiên tiên Nguyên liền kém Phong Chi Thiên tiên một kiếp tu vi, chỉ là hắn chiến lược rất mạnh, bất đắc dĩ Ngọc Phương Thiên tiên không mấy cái hiệp bỏ chạy, hiện tại làm hắn lấy một đôi bốn, chiến lược lại cường cũng chịu không nổi, hắn cắn chặt răng, nhanh chóng bóp nát cung bài, cũng chạy. Đông Đại Cung Tam Tiên thấy vậy, trong lòng mang to, nếu đánh không lại, làm gì không đồng nhất bắt đầu liền chạy, hại các nàng không thể không ra tay. Nếu là hiện tại chạy trốn, kia lần này bí cảnh, xem như đến không, các nàng không cam lòng. Đối Đông Tam cung hận ý, lại nhiều vài phần. Tuyết vực cùng mục vực chúng tiên, cũng sẽ không bởi vì Đông Tam cung người chạy, liền sẽ dừng tay. Ngươi Đông Đại cung đã đã ra tay, như vậy, trận chiến đấu này liền từ ngươi Đông Đại cung tới gánh vác đi. Hai vực tiên nhân, không thuận theo không buông tha, xuống tay quyết không lưu tình. Tiên khí cùng pháp thuật quang mang lượng thấu phía chân trời, mãnh liệt tiên lực dao động, đem này một mảnh không gian rảo đến một trận hỗn loạn. Các vị, dừng tay như thế nào? Tinh Phong Thiên tiên sắc mặt trắng bệnh, hao tổn nghiêm trọng. Chúng ta cũng không phải thật sự tưởng giúp Đông Tam Cung, này không phải không có cách nào, mới không thể không ra tay. Phong chi thiên tiên mày cao gầy, cười nhạo nói, Đông Tam Cung người đều chạy, các ngươi như thế nào còn ở ngoan cố chống lại. Thính phong thiên tiên trong lòng thầm mắng, này không phải rõ ràng sự sao. Bọn họ nếu là trực tiếp truyền quay lại đi, lần này bí cảnh xem như đến không. Đông 38 bí cảnh truyền tống đài, vừa vận ở 2 ngày trước đóng cửa, phải đợi 5 tháng sau mới có thể lại lần nữa mở ra. Nếu không. Trước chuyển quay lại cung, lại trở về cũng là giống nhau. Chỉ là, hiện tại nếu trở về chẳng khác nào hoàn toàn từ bỏ, đều là đông tam cung làm hại. Chờ trở về, nhất định kỹ càng tỉ mỉ mà bẩm báo cấp đại thái tử. Thính phong thiên tiên trong lòng oán hận mà nghĩ. Nhưng nàng thủ hạ không dám thả lỏng, liều mạng mạng già mà phong thủ, tưởng tranh thủ càng nhiều thời giờ hảo hảo đàm phán. Các vị, lần này sự là chúng ta sai, chúng ta nguyện ý bồi thường, tạm thời dừng tay như thế nào. Tuyết vực phong chi thiên tiên. Cung mục vực Giang Lộng Nguyệt trao đổi một cái ánh mắt, từng người gật gật đầu. Đại gia kẻ thù là Đông Tam Cung, không cần thiết đem Đông Đại Cung cũng coi như đi vào. Nếu là thật làm hai cung cùng chung kẻ địch, Đông Tam Cung chẳng phải là nhiều một cái hữu lực giúp đỡ. Một vơi hai phải, mọi người đều là rất có ánh mắt. Phong chi thiên tiên cùng Giang Lộng Nguyệt từng người cho chính mình người truyền âm, đại gia lúc này mới dừng tay. Không hề nghi ngờ, Đông Đại Cung ba vị thiên tiên tất cả đều treo màu. Nhưng các nàng trong lòng cũng đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi phong chi thiên tiên giang lộng nguyệt cùng tĩnh phong thiên tiên ở một bên cỏ kệ mà cả thương định bồi thường sự mục trà du chuyển đầu một đôi sáng ngời mắt to bắt đầu tả quét lưu ngắm nàng núi bồi thường sự một chút cũng không có hứng thú tiểu bạch cùng tiểu thất đối bọn họ chi gian đánh nhau cũng không thế nào để ý đông tam cung người đều chạy càng không ý gì du tỉ nhi tới bên này tiểu thất lén lút cấp mục trà du truyền âm mục trà du bay qua đi À, như thế nào là huyền nhai biên, phía dưới là sâu không thấy đáy sương ngủ dày đặc. Lấy nàng thân thức, căn bản thăm không đến đế. Tiểu thất, phía dưới có cái gì hảo ngoạn đông đông? Tiểu bạch trả lời, hiện tại nhìn không ra tới, bất quá, hẳn là sẽ có hảo ngoạn đồ vật đi. Chúng ta đi xuống nhìn xem. Đúng vậy, chơi chơi đi. Tiểu thất phụ hòa nói. Mục trà du cao hứng gật đầu, quay đầu lại nhìn nhìn Giang lộng nguyệt một hàng. Có chút do dự, muốn hay không cùng Giang sư thúc nói một tiếng nàng sẽ không đồng ý. Tiểu Bạch lắc đầu, nó đối Giang Lộ Nguyệt tính tình tương đối hiểu biết. Mục Trà Du cảm thấy có chút không ổn, nhưng vẫn là chơi hứng thú cao một ít. nàng vội tay kết một cái truyền âm trận, đợi lát nữa làm nó truyền cho Giang Lộ Nguyệt đám người. Vì thế, đi theo Tiểu Bạch cùng Tiểu Thất hướng vạn trượng vực sâu bay đi xuống. Thức mau, Giang Lộ Nguyệt phát hiện Mục Trà Du không thấy. nàng vội vàng đi đến huyền ngai biên, nhìn thấy truyền âm trận, vội tay một chảo. nghe được Mục Trà Du cho bọn hắn nhắn lại, Giang sư thúc. Ta đi xuống chơi một hồi, các ngươi không cần chờ ta làm. Giang Lộ Nguyệt tức khắc dở khóc dở cười. Cái gì kêu tiếp chơi một chút, cái gì kêu không cần chờ nàng. Bốn thiếu chủ thật là quá hồ nháo. Giang Lộ Nguyệt tuy rằng thực lo lắng, lại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Loại này không biết tên địa phương, mỗi người đi xuống đều sẽ đến bất đồng địa phương, rất có khả năng là tìm không thấy mục trà du. Úc Lâm Đông đám người đứng ở huyền nhai bên cạnh, nhăn chặt mày. Hẳn là tìm cái ổn thỏa biện pháp. Tốt nhất có thể đi xuống tìm người. Cuối cùng, Giang Lộng Nguyệt than một tiếng, tính, chúng ta đi thôi, bốn thiếu chủ hẳn là sẽ không có việc gì. Nàng biết Bạch Nha Thượng Tiên đi theo mục trà Du, Trở lên tiên kiến thức cùng thực lực, hẳn là có thể bảo hộ thiếu chủ an toàn. Lộ Nguyệt, ngươi xác định thiếu chủ sẽ không có việc gì. Lục Hà Tuệ vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Giang Lộ Nguyệt gật gật đầu, đi thôi, có Bạch Nha Thượng Tiên đi theo nàng đâu. Thì ra là thế. Lục Hà Tuệ đám người lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, có thượng tiên ở, liền tính tu vi bị hạn chế, cũng có bảo mệnh thủ đoạn, vì thế bọn họ không hề trì hoãn, bắt đầu hướng mục đích địa bay đi. ở ngục vực chúng tiên rời đi huyền nhai sau, ba đạo thân ảnh đột ngột mà xuất hiện ở huyền nhai bên cạnh, đúng là Đông Đại Cung Tĩnh Phong thượng tiên ba người. Lúc này các nàng sắc mặt có chút xám trắng, lại không có nói thêm cái gì, trực tiếp hướng dưới vực sâu mặt phi hạ, trăm vạn trưởng huyền nhai dưới nông hậu sền sệt sương mù, liên thân thức cũng thấu không được nhiều xa. mục trà du chân dẫm lên phi kiếm, phía trước là tiểu bạch cùng tiểu thất mở đường, vẫn luôn hướng đáy vượt bay đi. đại khái bay hơn hai canh giờ, bọn họ mới tính dẫm đến mặt đất. trên mặt đất sương mù lắm nhiều, thân thức có thể cự ly xa cha xét. phía dưới là một cái rất sâu sân cốc, lúc này một mảnh yên lặng. loại này hiên tĩnh là người cảm thấy có chút hít thở không thông. đây là địa phương nào? cảm giác hảo kỳ quái. mục trà du truyền âm hỏi. Tiểu Bạch hít hít cái mũi, ta cảm ứng được một loại cường đại sinh linh hơi thở ở chậm rãi tiếp cận chúng ta. Đáng tiếc, nơi này không thể phạm vi lớn sử dụng thân thức. Tiểu Thất chớp một chút đôi mắt, một người hai sủng trong lòng đều nhắc tới vạn phần cảnh giác, chậm dại hướng Sơn Cốc chỗ sâu trong đi đến. Đột nhiên, một trận khủng bố uy áp hướng bọn họ tập kích lại đây. Tiểu Bạch lập tức tế ra một quả tiểu cổ kiếm bảo vệ đại gia, đồng thời kiếm khí không chút do dự hướng khủng bố uy áp cắt mà đi. Ai nha? Một đạo vận đục thanh âm truyền tiến bọn họ trong hai. Ngay sau đó ầm ầm ầm kịch liệt chấn vang, đại gia bị chấn đến mau không đứng được chân. Thứ gì? Mục trà Du ngạc nhiên mà nhìn trước mắt khổng lồ như núi lộ vật. Tiểu Bạch cùng tiểu Thất đều không cấm lắc lắc đầu. Bọn họ dám khẳng định, loại này sinh linh ở viễn cổ thời kỳ đều không có. Đầu giống như thân như núi, kém một cái cái mũi, liền cùng voi giống nhau. Kia sinh linh vẻ mặt cảnh giác mà trừng mắt bọn họ. Như làm đại đôi mắt Nhìn chằm chằm tượng mỗi giống nhau ba con vật nhỏ. Nó cảm giác rất kỳ quái, vì sao này ba con vật nhỏ làm nó cảm thấy rất nguy hiểm đâu. Chương 305 hôn độn dị thú. "Uy, ngươi là thứ gì?" Mục Trà Du tay cắm eo nhỏ, bay đến đại gia hỏa trước mặt. Trên người nàng có tiểu cổ kiếm kiếm khí bảo hộ, căn bản không sợ. Tiểu cổ kiếm tự nhiên là mục Tử Du cổ kiếm thu nhỏ lại bản lạc, Hôn độn thần truyền thừa cổ kiếm kiếm khí, đều có thể trực tiếp chém chết thiên thần. Tiểu Bạch cùng Tiểu Thất nghe xong, không cấm mỉm cười. Du tỉ nhi thật là quá đáng yêu. Ngươi hỏi nhân ra là thứ gì, nhân ra như thế nào trả lời. Các ngươi là ai? Vì sao phải xông vào nhà ta tới? kia đại gia hỏa khó hiểu hỏi. Tiểu thất cũng bay lên trước, nói. Nơi này là bí cảnh, ai đều có thể tới, ngươi là cái gì sinh linh? Chúng ta cũng chưa gặp qua. Đại gia hỏa tự hồ ở suy xét cái gì, cũng không có trả lời. Tiểu bạch không kiên nhẫn, trên tay hắn kiếm khí đột nhiên đại thịnh. Khủng bố sát ý lại lần nữa hướng đại gia hỏa tập kích mà đi. Ai nha, ta đồ hàng, đừng giết ta. Đại gia hỏa trong lòng sợ hãi cực kỳ. Loại này sát ý là nó chưa bao giờ nghe thấy, nó từ thần hồn chung nhưng cảm giác, loại này sát ý thật sự sẽ làm nó hồi phi yên diệt. Liên cái này tiên giới đông vực hoa đế, cũng chưa chắc sẽ có như vậy cường đại sát ý đi. Tiểu bạch lạnh lùng mà hừ nói, mau nói, ngươi là thứ gì? Bằng không, ta diệt ngươi. Ô ô, ta cũng không biết ta là thứ gì bọn họ đều kêu ta hỗn độn dị thú. Đại gia hỏa gục xuống đầu, vẻ mặt vẻ bại bộ dáng. Mục trà du cùng hai sủng nghe xong, đều không cấm sửng sốt. Nguyên lai like cái này đại gia hỏa không biết chính mình là ai a. Mục trà du trong lòng nhịn không được dâng lên một cổ thương xót, hỏi, "Đại gia hỏa, vậy ngươi có đồng bạn sao?" Hỗn độn dị thú lắc lắc cực đại đầu. Một trận cuồng phong tùy theo quát lên, đem chung quanh sương mù dày đặc đều quát đến bảy lăng tám lạc. Tiểu Bạch cùng tiểu Thất đều là vẻ mặt khiếp sợ, Phải biết rằng loại này sương mù dày đặc bọn họ căn bản xua tan không được, cái này đại gia hỏa lại dễ như trở bàn tay, thật là lợi hại a. Bất quá, này chỉ hôn độn dị thú dường như rất sợ cổ kiếm sát ý đâu. Này liền dễ làm. Chỉ là, thử hỏi lục giới nội, ai không sợ cổ kiếm loại này khủng bố sát ý. Mục trà Du trong lòng cân nhắc. Tốt nhất đêm này chỉ đại gia hỏa quải đến thiên giới đi, thiên giới giống loài càng nhiều càng tốt. Vì thế, nàng bắt đầu hoa ngôn xảo ngữ mà dụ dỗ. Chúng ta có một con bằng hữu, nó trước kia cũng không biết chính mình là ai. Sau lại, tới rồi nhà ta, được đến một cái truyền thừa. Người muốn hay không đi nhà ta nhìn một cái. Tiểu bạch cùng tiểu thất đều là vẻ mặt ngạc nhiên mà nhìn về phía mục trà du. Nghĩ thầm, nhà ta có bằng hữu như vậy sao? Ta nói chính là tiểu manh lạc. Mục trà du còn cố ý cấp hai sủng truyền âm giải thích nghi hoặc. Tiểu manh A, xác thật có một chút tương tự. Chính là, nói, tiểu manh chỉ là được đến yêu tộc truyền thừa còn không biết tự mình nguyên lai like là ai đi, hương, ta lại chưa nói nó hiện tại biết được chính mình thân thế. mục trà du thập phần thành khẩn biểu tình, hảo đi, nàng cũng không tính nói dối. hỗn độn dị thú nghe xong thực kinh ngạc, tiểu tâm hỏi, ngươi bằng hữu được đến cái gì truyền thừa? nó chính là được đến viễn cổ thời kỳ truyền thừa a, rất lợi hại. mục trà du tiếp theo lừa dối, kỳ thật nàng nói cũng coi như là chân thật sự. hỗn độn dị thú phi thường khiếp sợ, có chút nói lắp mà xác nhận, xa. Viên cổ thời kỳ, giống như rất lợi hại bộ dáng, kia muốn hay không đi nhà bọn họ nhìn một cái đâu. Nếu là nó cũng có thể đến cái truyền thừa gì đó, không phải giải quyết thân thế vấn đề sao. Hỗn độn dị thú do dự, tiểu thất xoay chuyển đôi mắt, hưu mà trở lại thiên giới. Từ một gốc cây thần thú yêu nhất ăn thần linh ngọc thụ thượng, hái được một quả thần linh ngọc quả. Nó trở lại hỗn độn dị thú trước mắt, đệ thượng thần linh ngọc quả, xem, nhà ta có thần linh ngọc quả, ăn rất ngon. Hôn độn dị thú nhìn thấy thần linh ngọc quả, nguyên liền đại đôi mắt trương đến lớn hơn nữa. Từ trái cây thượng phát ra dụ hoặc mùi hương, nó không cấm nuốt nuốt nước miếng, hảo hảo an bộ dáng. Nó trong lòng dường như hạ định rồi cái gì quyết tâm. Ta muốn hai cái, không, năm cái. Không, ta muốn mười cái như vậy trái cây, ta mới đi nhà ngươi. Mục trà Du trong lòng đại hỉ, hảo mà, không thành vấn đề. Nàng cũng là thần nhị đại, cũng có thiên hồ cổ thần tộc truyền thừa, cảm ứng tương đương ngại bén. Mục Trà Du cảm giác, này chỉ đại gia hỏa đối thiên giới nhất định có chỗ lợi. Tuy rằng nàng hiện tại không biết sẽ là cái gì. Tiểu Bạch khinh thường mà hư lạnh, hừ, trực tiếp đem nó chảo trở về không phải được rồi, dùng đến như vậy phiền tài sao. Mục Trà Du cùng Tiểu Thất đồng thời cho nó một cái đại bạch mắt. Tiểu Bạch thật là quá bạo lực. Như thế nào động bất động chính là sát ai chảo a, chúng ta đều là văn minh người tu hành. Tiểu Bạch trong lòng thực khinh thường, các ngươi liền dùng sức trăng đi. Đại gia hỏa lưu luyến mà nhìn nhìn bốn phía. Mục trà du giật mình, "Đại gia hỏa, nếu ngươi luyến tiếc này, đó xương ngủ dày đặc, cũng có thể cùng nhau mang nhà ta đi. Nhà ta rất lớn, so nơi này tốt địa phương rất nhiều nga." Hỗn độn dị thú vừa nghe đại hỉ. Kỳ thật, nó cũng biết đi tân địa phương, một chốc một lát khẳng định cũng chưa về. Hơn nữa, nó đã sớm tưởng chuyển nhà. Nơi này mỗi cách mấy trăm năm liền có tiên nhân tới phiền nó, quá chán ghét. Chỉ thấy hỗn độn dị thú mồm to một khai, trực tiếp đem này đó liền thượng tiên cấp bậc thần thức đều xuyên thấu không được xương mủ dày đặc hít vào miệng rộng nếu không phải tiểu bạch cùng tiểu thất phản ứng ngao nhanh chóng tăng mạnh phòng ngự chỉ sợ mục trà du sớm bị nó hút đi vào ngục trà du vô vô chính mình bộ ngực vẻ mặt lòng còn sợ hãi thực mau trong sơn quốc xương mủ bị hút hơn phân nửa hỗn độn dị thú lúc này mới dừng lại cấp nơi này lưu một chút đi không chuẩn mấy cái kỷ nguyên sau lại sẽ sinh ra một con đồng bạn cũng nói không chừng Mục trà du thâm chấp nhận gật đầu. Đại gia hỏa, ngươi nói được không sai, chúng ta này liền đi thôi. Nàng đôi tay véo khởi một cái tiên quyết, một đạo bạch quang hiện lên, đại gia hỏa và mục trà du chợt đều biến mất không thấy. "Gì? Tĩnh Phong sư tỷ, nơi này sương mù như thế nào đột nhiên biến mỏng?" Đông Đại Cung Minh Nguyệt Thiên tiên kinh ngạc hỏi. Tĩnh Phong Thiên tiên cũng là vẻ mặt kinh nghi bất định. Chỉ là, trên tay nàng một cái bình ngọc, nhanh hơn thu thập sương mù dày đặc tốc độ. Thật mau Nàng liền góp nhặt một lọ, hơn nữa Minh Nguyệt Thiên Tiên cùng Tư Tâm Thiên Tiên Bình Ngọc, ba người tổng cộng góp nhặt Tam Bình. Chúng ta đi xem hỗn độn dị thú tình huống. Nếu là chúng ta có thể nói phục nó, làm nó đi đông hoa cùng bí địa sinh hoạt. Chẳng những chúng ta thái tử, liền hoa đế cũng sẽ đối chúng ta nhìn với con mắt khác. Thính phong thiên tiên trong mắt có vài phần chờ đợi. Nguyên lai, like, đông 38 bí cảnh có hỗn độn dị thú sinh hoạt tin tức là bảo mật. Chỉ có hoa đế trực hệ mới biết được. Nay chỉ hỗn độn dị thú sở phun ra sương mù dày đặc, đối không gian cùng giới đều có chỗ lợi. Nó có thể ra cố không gian cường độ. Bí mật này cũng là hoa đế ở trong lúc vô ý phát hiện. Mấy trăm vạn năm tới, hoa đế sử dụng vô số phương pháp, muốn cho hỗn độn dị thú tiến vào hắn tư hữu không gian chung đi sinh hoạt, cũng chưa có thể thành công. Cho nên, hắn trực hệ hoa thị một mạch, ở bí cảnh mở ra là lúc, đều sẽ tới thử thời vận. Nguyên nhân chính là như thế, Đông Tam Cung cùng Đông Đại Cung Người mới có thể xuất hiện ở chỗ này. Chỉ là, không khéo bị tuyết vượt người, phát hiện đông tam cung hành tích, đã xảy ra phía trước đánh nhau. Tinh phong thiên tiên các nàng bắt được sương mù dày đặc, cũng muốn đưa đi đông hoa cung. Đây là đại thái tử chuẩn bị đưa cho hoa đế lễ vật. chương 306 thiên giới diễn biến. Như vậy, nơi này sương mù dày đặc như thế nhiều, vì sao các nàng không nhiều lắm thu thập một ít. Nói lên chuyện này, hoa thị một mạch tương đương mà buồn bực. Mỗi một bát người tiến đến, Nhiều nhất chỉ có thể thu thập tam bình. Nếu không, hôn độn dị thú liền sẽ không cao hứng. Nó một không cao hứng, sương mù dày đặc trung sở đựng đặc thủ tính liền không có. Mấy trăm vạn năm tới, hoa thị đã thói quen phương thức này, mỗi lần cũng không dám tham nhiều. Đây cũng là, tinh phong thiên tiên tình nguyện cấp tuyết vực cùng mục vực một ít bồi thường. Cũng không nghĩ từ bỏ lần này cơ hội nguyên nhân. Tinh phong thiên tiên ba người hướng sơn cốc chỗ sâu trong bay đi. Chỉ là, các nàng nhất định phải thất vọng rồi, liên tiếp tìm ba lần cũng tìm không thấy hốn độn dị thú thân ảnh, không biết nó chạy đi nơi đâu chơi, loại chuyện này cũng phát sinh quá rất nhiều lần. Tinh Phong Thiên Tiên cho rằng, hốn độn dị thú chạy ra ngoài chơi, xương mũ dày đặc mới có thể trở nên loãng, nàng căn bản không có để ở trong lòng. Này cũng không thể quái nàng. ở tiên giới, liền tiên giới đại lão hoa đế đều không thể thuyết phục hốn độn dị thú đi hắn nơi đó sinh hoạt, còn có ai có thể cụ bị thuyết phục bản lĩnh? chỉ có thể nói, hoa thị một mạch ở hoa đế che chở hạn càng ngày càng tự cao tự đại, đôn không biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đạo lý, tinh phong thiên tiên hoàn thành tới bí cảnh chủ yếu mục đích, trong lòng một trận nhẹ nhàng, theo sau mang theo minh nguyệt thiên tiên cùng tư tâm thiên tiên, rời đi xương ngủ dày đặc cốc, ra bí cảnh lúc sau cũng không có kịp thời bẩm báo đi lên, chờ đến mấy trăm năm sau, Đông ba mươi tám bí cảnh lại lần nữa mở ra là lúc, hoa đế mới biết được, hỗn độn dị thú sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thiên giới. Hỗn độn dị thú vui mừng mà khắp nơi nhìn xung quanh. Nơi này thiên địa nguyên khí thật là hảo hảo Nga, tương đối thích hợp nó. Ai nha, không bao giờ dùng đi chắp vá tiên giới tiên linh khí. Nó nhìn nhất chỉnh phiến thần linh ngọc cây ăn quả lầm, miệng rộng không ngừng lưu lại nước miếng, đều mau tràn lan thành hà. Mục trà Du thật sự xem bất quá đi. Đại gia hỏa, về sau nơi này chính là nhà của người, muốn ăn nhiều ít liền ăn nhiều ít. Hôn độn dị thú trận tròn hai mắt, thử nói. Thật sự. Ta mỗi ngày đều phải ăn hai cái, không, năm cái. Tiểu thất biếu môi, thích ăn nhiều ít liền ăn nhiều ít. Đúng rồi, Du tỉ nhi, làm đại gia hỏa đơn độc tìm cái sơn cốc trụ đi. Nga. ngục trà Du vui vẻ mà đồng ý. Nàng chuyên môn đi tìm một cái sơn cốc, chuẩn bị cho đại gia hỏa trụ, ly thiên cung nơi sơn cốc không xa. Hôn độn dị thú hái được rất nhiều thần linh ngọc quả. Chỗ bỏ vào chính mình trong không gian. Sau đó, tung ta tung tăng mà. Đi theo mục trà du đi xem nó ở thiên giới ra. Sơn cốc này cảnh sắc phi thường u nhã. Đại gia hỏa thực thích, mở ra mồm to liền đem xương mủ dày đặc phun ra. Thức mau, nông hậu sền sẻ xương mù dày đặc tràn ngập toàn bộ sơn cốc. Liền tại đây trong nháy mắt, thiên giới ngọn núi, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu sinh trưởng tốt. Nham thạch càng ngày càng cứng rắn, địa mạch càng ngày càng thâm, cây cối càng ngày càng đứng bạc, nước sông càng ngày càng khoan, sinh linh thọ nguyên càng ngày càng lâu dài. Hảo nhất phái sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Thiên giới biến hóa, liền đang ở bế quan Bạch Vân Hình cùng Mục Tử Du đều ra tới. Tất cả mọi người phập phình ở không chung. Khiếp sợ mà nhìn hỗn độn dị thú, không ngừng phun phóng nùng liệt sương ngủ. Nó xử toàn bộ thiên giới hết thể sinh linh, cùng vật chất đều được đến tăng mạnh, bao gồm Bạch Vân Hình nhóm người này người tu hành. Đây là Bạch Vân Hình mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt kinh hái mà nhìn đại gia hỏa. Này rốt cuộc là cái gì chủng loại dị thú Mục tử du hiếp hiếp mắt. Khoe miệng dơ lên, này chỉ dị thú cùng hôn độn thực tượng, nếu ta đoán được không sai, hẳn là hỗn độn biến dị hậu đại, nó phun ra sương ngủ, hẳn là biến dị hôn độn chi khí. T. Tất cả mọi người nhịn không được thở nhẹ. Biến dị hỗn độn chi khí, thiên A, kia phẩm chất so hỗn độn chi khí tuyệt đối muốn hào A. Ha ha A, thật là nhặt được bảo. Bạch Vân Hinh cười đến thực không hình tượng. Hào ra hỏa A, thật là hào ra hỏa. Kim 13 lại là một phen cảm thán, thật là quá tuyệt vời. So thần giới hôn độn chi khí phẩm chất còn muốn hảo. Hắc, may mắn hắn thuyết phục tộc trưởng, muốn di chuyển đến thiên giới. Nhìn một cái này đó thiên địa nguyên khí, càng thích hợp tu thần. Mục trà du trận to một đôi vô tội hai mắt, nhìn Bạch Vân Hinh. Nương, xem ở ta quải đến một con biến dị hôn độn dị thú phân thượng, liền không cần so đo ta đi bí cảnh chơi đi. Nàng là không biết, hôn độn dị thú thế nhưng có thể dẫn tới cha mẹ xuất quan. Bạch Vân Hinh trong lòng kỳ thật là phi thường lo lắng. Cũng may có tiểu bạch cùng tiểu thất đi theo, nữ nhi an toàn có điều bảo đảm, đành phải gật đầu đáp ứng rồi. Chính ngươi phải cẩn thận, nhất định không thể rời xa chúng nó hai cái, không cần tự mình hành động, biết không? Mục trà du hung hăng gật đầu. Hảo mà, hảo mà, ta so với ai khác đều quý trọng mạng nhỏ đâu. Bạch Vân Hinh lúc này mới cùng mục tử du cùng nhau trở về, tiếp tục bế quan. Ta là hỗn độn thân thích. hỗn độn là hoang dã thời đại thu tộc, so viễn cổ thời đại còn muốn xa xôi. Hôn độn dị thú chừng lớn mắt to, trong lòng thực kích động. Quá ngưu bức có một có, ta đây gọi là gì a Mục trà du suy nghĩ nửa ngày, mới nói, Người đã kêu đại hôn, thuyết minh ngươi lớn lên rất lớn rất lớn. Tiểu bạch cùng tiểu thất. Tên này lấy được thật không thế nào mà, bất quá, chúng nó cũng sẽ không nói ra. Chúng nó hai cái đều bay lên trước. Vô vô dị thú đầu to, đại hôn, tên không tuổi về sau chúng ta chính là người một nhà. Đại hôn thật cao hứng, từ nó có ý thức bắt đầu liền không có tên. Nó cũng không rõ tên là gì dễ nghe, cái gì không dễ nghe. Ta còn muốn ăn thần linh ngọc quả. Mục trà du vẻ mặt bất đắc dĩ, xem ra đại hôn còn không có về nhà giác nộ đâu. Thần linh ngọc quả đều là của ngươi, ngươi muốn ăn liền chính mình đi trích. Còn có Nga, trừ bỏ thần linh ngọc quả, mặt khác tượng thần chi chu quả lạp, hoa minh linh quả lạp gì đó, ngươi đều có thể nếm thử. Nga, tốt, ta rất cao hứng. Nơi này thật tốt, ta về sau liền ở nơi này. Đại hôn lúc này mới chân chính hạ quyết tâm. Nhất định phải ăn vạ nơi này không đi rồi, thật nhiều ăn ngon nga. Tiểu Bạch lắc lắc đầu, đại hôn thật là cái đại ngốc. Tiểu Thất cũng lắc lắc đầu, đại hôn thật là quá đơn thuần, bị người lừa còn giúp nhân số tiền. Mục Trà Du lắc lắc đầu, đại hôn thật là hảo thuần khiết hảo đáng yêu. Về sau nàng nhất định phải đối nó hảo một chút, vì thế, đại hôn sở trụ Sơn Cốc đã bị gọi là hôn đồn cốc. Thiên giới hôn đồn cốc. Phu cận tiểu linh thu nhóm. Bắt đầu rồi chúng nó thăm dò chi lữ. Có chút không cẩn thận ở sương mù dày đặc trung lạc đường. Đều sẽ bị đại hôn hảo tâm mà phóng ra, dần dần mà, tiểu linh thú nhóm cũng không sợ nó. Vì thế, đại hôn có rất nhiều tân tiểu đồng bọn. Hơn nữa có rất nhiều ăn ngon trái cây, làm nó tùy tiện ăn. Nó dần dần yên lòng, hoàn toàn đem thiên giới đưa ra. Mục trá du, tiểu thất cùng tiểu bạch, một lần nữa trở lại đông 38 bí cảnh, bọn họ rèn luyện chi lữ còn không có kết thúc đâu. Đã không có giang Lộ nguyệt đám người ước thúc, bọn họ quả thực chơi điên rồi. Nhìn đến thiên tài địa bảo liền đi lên đoạn, mặc kệ là của ai. Cho nên, bí cảnh chung rất nhiều tiên nhân, vừa thấy đến mục trà du liền đầu đại. Nay tiểu bối cũng không biết là nhà ai, liền không ai quản quản sao. Đại gia nhưng thật ra tưởng đem nàng bắt lấy, vấn đề là chảo không được a. Trên người nàng phát ra sắc ý, quá khủng bố. Chúng tiên đều là có thể có bao xa, liền ly nàng rất xa, không thể trêu vào tổng trốn đến khởi đi. Trường 307 đồng 38 thẳng án. Di, ta nhìn đến đông đại cung người. Mục trà du vẻ mặt hưng phấn mạc ê Tiểu thất liếc liếc mắt một cái, du tỷ nhi, chúng ta đi thôi, các nàng nhận thức người, đến lúc đó nói cho Giang lộc Nguyệt, chúng ta liền không thể tùy tâm sở dục mà chơi. Tiểu bạch cũng gật đầu xưng là, mục trà du đành phải thôi. Thật là tiện nghi đông đại cung, tính, tỷ tạm tha các nàng một hồi đi. Bọn họ bay qua một cái đỉnh núi, phía trước là một cái kiếm chủng. Tiểu Bạch hưng phấn mà bay qua đi. Tuy rằng, cái này kiếm chủng kiếm khí ở nó xem ra phi thường nhược, không đủ để ôn dưỡng cổ kiếm. Nhưng là, lại nhược cũng là kiếm khí A, mỗi lại tiểu cũng là thịt. Nơi này kiếm khí bốn ngược, rất ít có tiên nhân sẽ đến nơi này. Đương nhiên, kiếm tu ngoại trừ. Tiểu Bạch bay đến kiếm chủng bên cạnh, nó tự nhiên không dám đi vào, chỉ đem cổ kiếm hướng trong biên một ném. Cổ kiếm cả người tản ra đảo thiên kiếm khí, đó là kiếm chi vương giả kiếm khí. Kiếm trùng chung kiếm khí một trận thấp minh, tựa nước nở tựa thần phục, sôi nổi hướng cổ kiếm kiếm khí đánh tới, như vượt lửa qua sông, nghĩa vô phản cố. Toàn bộ kiếm trùng rốt cuộc tan thành mây khói, hoàn toàn biến mất ở đồng 38 bí cảnh. Tiểu Bạch vừa lòng mà thu hồi cổ kiếm. Không tồi, cổ kiếm lại khôi phục vài phần. Nếu có thể nhiều lượm mấy cái kiếm trùng hấp thu, thực mau là có thể khôi phục đến thiên giai. Tiểu Bạch nghĩ đến đây, trong lòng một trận kích động, về sau làm chủ nhân nhiều tìm một ít kiếm trùng tin tức không nghĩ tới, còn rất dùng được. Mục tử du được đến cổ kiếm khí, cổ kiếm sớm đã rách nát hàng dai. Hắn cùng Tiểu Bạch vẫn luôn suy nghĩ biện pháp giúp nó khôi phục. Chúc mừng, Tiểu Bạch ca ca. Tiểu thất vẻ mặt hâm mộ mà chúc mừng, "Hảo Ngưu bức kiếm khí a." Tiểu Bạch khẽ miệng hiện lên một tia ý cười. "Ta bỗng nhiên nghĩ đến một cái biện pháp, kỳ thật, trước kia A Du cũng từng đốt cho cổ kiếm, ăn qua rất nhiều huyền giai pháp khí. Chỉ là nó ăn uống quá bất bẻ, không bằng liền thử một lần điệu giai tiên khí đi." A nó còn có thể cắn nuốt pháp khí sao? Như thế nào cùng thời không ấn giống nhau? Chúng ta chỉ đoạt tiên khí, không hại nhân tính mệnh, hẳn là sẽ không tổn hại công đức nghiệp lực đi. Tiểu thất hưng phấn mà phe phẩy cái đuôi. Mục trà du hai mắt tỏa ánh sáng, mày đẹp một chọn, kia còn chờ cái gì? Thừa dịp còn có thời gian, nhiều đi đoạt lấy một ít. Hảo sao? Nay một vị tiểu ma nữ cũng là e sợ cho thiên hạ không loạn. Tiểu thất cùng tiểu bạch ở phía trước, mục trà du ẩn thân theo ở phía sau. Bọn họ ba cái chuyên môn chiều có tiên lực dao động địa phương bay đi. Thật mau, bọn họ liền gặp gỡ một đợt tiên nhân, tổng cộng 4 người. Tiểu Bạch vung lên tiểu cổ kiếm, một cổ cường đại sát ý đang khởi. Ai? Cẩn thận. Có mai phục. Hảo cương sát khí. Bốn vị tiên nhân sôi nổi tế ra tiên khí, một bên mở ra phòng ngự, một bên tùy thời chuẩn bị ra tay công kích. Mục trà du cười hắc hắc, thu thập, cắn nuốt. Giờ tí không ấn phát ra một đạo vô hình sóng ngợn, lấy không thể tưởng tượng tốc độ muốn hướng đối diện bốn người tiên khí. Tấn giai đến địa giai giờ tí không ấn, đều có một cái thu thập thêm cắn nuốt song trọng công năng. Kia uy lực, giống nhau tiên nhân là ngăn cản không được. Không chờ bốn gã tiên nhân phản ứng lại đây. Bọn họ trong tay tiên khí đã không thấy, mà bọn họ căn bản không có nhìn thấy ai đoạt bọn họ tiên khí. Quá tà môn. Đông 38 bí cảnh, khi nào xuất hiện, như thế quỷ dị sự. Bốn gã tiên nhân sắc mặt tức khắc trắng bệ. Lại thế ra dự phòng phòng ngự tiên khí vẻ mặt cảnh giác mà bắn phá bốn phía. Mục trà du vừa định lại thả ra vô hình thu thập sóng gợn, tiểu thất ngăn cả nói. Du tỉ nhi, tính. Mỗi người đoạt một kiện là được, chúng ta là có đạo đức, cấp sạch loại sự tình này là sẽ không làm. Tiểu bạch khóe miệng chịu chịu. May mắn người khác nghe không được bọn họ truyền âm, bằng không khẳng định sẽ mắng to vô sỉ. Mục trà du thâm chấp nhận gật đầu, tiểu thất nói đúng. Lúc này mới lướt qua bốn gã tiên nhân, thả bọn họ một con ngựa. Sau đó không lâu. Đông vực bát quái trung tâm đột nhiên tuyên bố một cái khiếp sợ toàn bộ đông vực tin tức. Người chủ trì là một cái thanh tú khả nhân tiên tử, tươi cười điểm mỹ, thanh âm mượt mà, lúc này nàng lại là vẻ mặt thận trọng. Theo đông 38 bí cảnh rèn luyện, truyền quay lại quan trọng tin tức sưng, này bí cảnh trung xuất hiện, mấy trăm năm qua khó gặp một lần, phạm vi lớn đoạt bảo sự kiện. Sở lan đến tiên nhân gần thượng trăm tên, rất nhiều người bản mạng tiên khí bị cướp đi. Đại gia phòng đoán, này đoạt bảo tặc gam hiểu gần thân, ra tay tàn nhẫn. Một cái đối mặt đã bị cướp đi tiên khí, không người có thể chống cự. May mắn chính là, nay đoạt bảo tặc cũng không có đả thương người chi ý. Lần này sự kiện, đã đăng báo đông hoa cung chấp pháp tư, chấp pháp tư sẽ phái chấp sự thượng tiên, hiệp trợ điều tra này án. Đây là gần trăm năm tới phát sinh cái thứ nhất thảm án, xưng là đồng 38 thảm án. Đồng 38 bí cảnh phát sinh đoạt bảo thảm án tin tức. Nhanh chóng truyền khắp toàn bộ tiên giới. Rất nhiều có môn nhân đệ tử, thân thuộc hậu bối. Đi này bí cảnh rèn luyện môn phái cùng gia tộc. sôi nổi phái ra này trưởng bối, tiến đến bí cảnh nhập khẩu. Chờ bí cảnh lại lần nữa mở ra. Để trước tiên, là có thể nắm giữ người một nhà tổn thất. Bí cảnh trung rèn luyện tiên nhân, căn bản không biết, bọn họ bị đoạt đi rồi bản mạng tiên khí sự, đã mọi người đều biết. Bọn họ đều chờ đợi bí cảnh xuất khẩu mở ra. Mục trà Du ba cái cũng không biết, bọn họ hành vi, đã tạo thành rất nhiều tiên nhân khủng hoảng. Nếu không phải xuất khẩu sắp mở ra, Lại đụng phải giang lộn nguyệt đoàn người. Bằng không, bọn họ nhất định sẽ cướp được đế. Đông 38 bí cảnh xuất khẩu rốt cuộc mở ra, sở hữu tiên nhân, hoặc mỏi mệt hoặc mang thương mà nhất nhất ra bí cảnh. Mới ra bí cảnh, đã bị lối vào biển người tấp ngập, sợ ngây người. Bọn họ còn thấy được mấy cái hình bóng quen thuộc, đúng là bọn họ trưởng bối. Này rốt cuộc là ra cái gì đại sự? Chẳng lẽ bí cảnh không hề đóng cửa sao? Thức mau, bọn họ liền làm minh bạch sự tình nguyên do. Trong lòng ủy khuất cùng khủng hoảng, rốt cuộc có người nói hết, kia thật là một fan chua sót nước mắt ra. Ai bản mạng tiên khí, không phải ôn dưỡng hàng ngàn hàng vạn năm. Cứ như vậy bị đoạt, còn không biết là ai đoạt. Quá khủng bố có hay không? Đông Hoa cung chấp pháp tư, phái bốn vị thượng tiên hiệp trợ điều tra. Bọn họ nhất nhất ký lục bí cảnh rèn luyện tiên nhân, và tiên vực muôn phái, kỹ càng tỉ mỉ do hỏi mọi người cụ thể tao ngộ, tưởng từ giữa tìm ra một ít hữu dụng tin tức. Mục vực tới. Là lục hà tuệ sư tổ minh thật thượng tiên. Còn có hứa phi tính sư phụ, phi trạch thượng tiên. Có thể thấy được, lần này sự kiện, cấp các vực tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Mục trà du đi theo Giang Lộ Nguyệt phía sau, vẻ mặt thuộc nữ bộ dáng, mặc cho ai cũng sẽ không, đem đông 38 bí cảnh đoạt bảo tạc thân phận, cùng nàng liên hệ lên. Nàng mới 6 kiếp kim tiền tu vi. Mà tiểu bạch tuy là thượng tiên, lại bị bí cảnh phát tắc, hạn chế tu vi. Giang Lộ Nguyệt một hàng cũng không có bị cướp đoạt Cùng một bộ phận nhỏ tiên nhân giống nhau, trong lòng thẳng nói may mắn. Ở Đông Hoa cung chấp pháp tư chấp sự nơi đó ký lục sau, bọn họ chuẩn bị trở về mục vực. Hứa Phi Tĩnh cùng hắn sư phụ một trận nói thầm sau. Phi Trạch Thượng Tiên vẻ mặt vui mừng mà, cùng Minh Thật Thượng Tiên một trận thương thảo. Thức mau, liền xác định tiểu bối việc hôn nhân. Nguyên lai, Hứa Phi tinh cùng Lục Hà Tuệ, tại đây thứ bí cảnh trùng, cảm tình thẳng tắc bay lên lâu. Lại xem Úc Lâm Đông cùng Giang Lộc Nguyệt. phỏng chứng hai người chuyện tốt cũng không xa. chương 308 đệ nhị nguyên thần. Mục Trà Du cười hì hì tiến lên chúc mừng. Chúc mừng bốn vị sư thúc, cha ta cùng ta nương đều đang bế quan, có khả năng không đổi kịp. Bất quá, các ngươi nghĩ muốn cái gì lễ vật, ta đi cho các ngươi chuẩn bị, nhất định sẽ là thiên hạ, Nga, không, lục giới độc nhất phân Nga. Lục Hà Tuệ nhìn Mục Trà Du muốn nói lại thôi. Mục Trà Du chớp mắt to, kỳ quái hỏi. Lục sư thúc, ngươi như thế nào làm? Lục Hà Tuệ có chút ngượng ngùng Bốn thiếu chủ, nếu ngươi tưởng tặng lễ vật nói, ngươi xem có thể hay không đưa ta một con tiên dẫn thú. Cùng Lộng Nguyệt giống nhau. Mục trà Du bừng tỉnh đại ngộ. Nàng đã từng từ thiên giới ôm ra tới một con tiên dẫn thú, vừa lúc ở mục trong cung bị Giang lộng Nguyệt thấy được. Vì thế liền đưa cho Giang lộng Nguyệt một con. Tiên dẫn thú ở tiên giới danh khí, là không thể nghi ngờ. Bất luận cái gì một vị nữ tiên, đều chịu không nổi nó dụ hoặc. Từ Lục Hà Tuệ ở Giang lộng Nguyệt nơi đó gặp qua một lần sau, Trong lòng liền nhớ mãi không quên. Hảo A, lục sư thúc nghĩ muốn cái gì tiên dẫn thú. Mục trà du hảo phóng hỏi. Nay vài vị đều là phụ thân thân cận nhất cấp dưới hậu bối. Tự nhiên đều không phải người ngoài. Mục trà du là không ngại đưa bọn họ một con. Lục hạ tuệ kích động không thôi, vội vang nói, cùng lộng nguyệt giống nhau là được, tiên dẫn hổ, có thể sao? Không thành vấn đề. Mục trà du hì hì cười lại nói. Tiên dẫn hổ có vài loại nhan sắc, ngươi thích cái gì nhan sắc? Lục Hà Tuệ vội vàng xua tay, không có việc gì, không có việc gì, gì nhan sắc đều được. Có thể có được một con chính là may mắn, ta không chọn. Mục Trà Du tay phải véo khởi một cái tiên quyết. Một con phấn màu lam tiên dẫn hồ, xuất hiện ở nàng trong lòng ngực. Nó hai chỉ lỗ thai xuống phía dưới rũ, cái nuôi lại là màu sắc rực rỡ, manh manh, quả thực muốn đem người manh hôn mê. Lục Hà Tuệ lập tức, đã bị đáng yêu kỳ lạ tiên dẫn hồ cấp hấp dẫn. Nàng từ Mục Trà Du trong tay tiếp nhận tiên dẫn hồ ôm vào trong ngực, như thế nào cũng liên tiếp buông tay. Như thế kỳ lạ tiên dẫn hồ, dẫn tới đại gia tấm tắc bảo lạ. Cũng may bọn họ đã ở phi trạch thượng tiên tiên thuyền. Nếu là ở trước công chúng, không chuẩn sẽ khiến cho rối loạn. Uy Lâm Đông cùng Hứa Phi Tĩnh cũng bị thật sâu hấp dẫn ở. Mặc kệ là nam hay nữ, đều sẽ bị như thế đáng yêu tiểu động vật đánh bại. Tiên dẫn thú liền có như vậy mị lực. Bao gồm phi trạch thượng tiên cùng minh thật thượng tiên, cũng đều là nhìn chằm chằm không ngáy mắt. Chúa sang thế thật là quá thần kỳ. Cứ nhiên sẽ có như vậy đáng yêu tiên dẫn thú tồn tại. Phi trạch thượng tiên cảm thán nói. Minh thật thượng tiên cũng là một trận lấy làm kỳ. Đúng vậy, theo điển tàng trung theo như lời, sáng lập tiên giới cổ thần, là một vị thực ghê gớm nữ thần. Phi trạch thượng tiên lộ ra một cái nhỏ đến khó phát hiện ý cười. Thầm nghĩ, phải nói là một vị đáng yêu nữ thần mới đúng đi. bằng không, lại là như thế nào làm ra như vậy một đám tiên dẫn thú đâu. Lục Hà Tuệ cùng Giang Lộng Nguyệt một hàng tiểu bối. Là không rõ cái gì cổ thần nữ thần, bọn họ cảnh giới thấp, còn chưa nghe nói qua này đó. Mục trà du chỉ là cười cười, nàng sớm nghe cứu cứu mây trắng cửu nói lên qua. Trở lại thiên giới. Nhìn đến tiểu bạch cùng tiểu thất vẻ mặt thích gì mà, nằm ở đại hôn trên lưng. Tiểu bạch, thế nào? Lần này thu hoạch như thế nào? Mục trà du cười tiến đến tiểu bạch trước mặt. Tiểu bạch vui vẻ mà nói. Nga, lần này thu hoạch không tồi, tiểu kiếm rốt cuộc có thể ăn xong cực phẩm tiên khí. Mặt khác du tỷ nhi ngươi lưu chữ cấp giờ tí không ấn cắn nuốt đi. Dựa, cư nhiên còn như vậy bất bẻ. Đông Hoa cung chấp pháp tư, 4 vị phụ trách Đông 38 thảm án thượng tiên. Nhất nhất bài tra bí cảnh trung sở hữu tiên nhân, đều không thể tra ra rốt cuộc là ai làm. Bọn họ còn thông qua Đông Hoa cung địa vị, ở các tiên phường thị nghiêm khắc kiểm tra tiên khí phường, lại cũng chưa tra ra cái gì hữu dụng tin tức. Vì thế, Đông 38 bí cảnh trung, phát sinh phạm vi lớn đoạt bảo sự kiện, bị định vì tam cấp thần bí sự kiện. Sở dĩ chỉ là tam cấp sự kiện, là bởi vì lần này sự kiện cũng không có xuất hiện mạng người, cũng chỉ có thể xem như tương đối thần bí sự kiện mà thôi. Từ nay về sau, mỗi một cái bí cảnh mở ra là lúc sở hữu tiên nhân đều không hẹn mà cùng mang lên bí bảo, tránh cho tái ngộ đến, như thế quỷ dị sự tình phát sinh. Chỉ là, bốn năm cái bí cảnh rèn luyện qua đi, không còn có xuất hiện cái loại này thần bí sự kiện, các tiên nhân lúc này mới yên lòng. Đông 38 bí cảnh phát sinh đoạt bảo thảm án, Dần dần biến mất ở bát quái trong lịch sử. Có lẽ chờ mấy trăm năm sau, bí cảnh lại lần nữa mở ra là lúc mới có người nhắc tới. Thiên giới. Thiên Linh Sơn một chỗ bế quan đậu phủ, Bạch Vân Hinh mở hai mắt. Hiện lên ở chính mình trước mặt một đạo màu trắng quan mang, bên trong chính bao vây lấy một cái nho nhỏ bóng người. Cẩn thận xem khi nói, sẽ phát hiện tiểu thân ảnh bộ dạng cùng Bạch Vân Hinh giống nhau như lúc. Ha ha, thành công lâu. Thiên giới diễn biến sau, Bạch Vân Hinh chỉ tốn trăm năm thời gian Tu luyện ra đệ nhị nguyên thần. Xem ra, biến dị hôn độ thú, cấp thiên giới mang đến diện biến, lệnh nàng được lợi không ít. Chúc mừng mẫu thân xuất quan. Mục trà hy trước tiên bay lại đây. Hắn vừa lúc kết thúc rèn luyện, từ tiên giới trở lại thiên giới. Nương, ngài xuất quan. Mục trà du sung sướng mà chạy tới. Bạch Vân Hinh một tay một cái lôi kéo nhì nữ, đầy mặt mang cười. Đi, hồi cùng. Nga, Nga, Nương phải cho chúng ta làm mỹ thực lâu. Mục trà du cao hứng mà vừa đi một bên ngại khởi. Hảo, ta cho các ngươi làm một đốn phong phú ngọ yến. Bạch Vân Huynh thân thiết mà vỗ vô, vô nữ nhi khuôn mặt, du Tỷ nhi lại trường xinh đẹp. Thiên cung ngọ yến phi thường náo nhiệt, không chỉ có thiên hồ tộc tới một đại bang thần tộc, không phải bế tử quan, cơ bản đều ra tới ăn mừng một phen. Sớm tại 500 năm trước, thiên hồ tộc không sai biệt lắm cử tộc rời vào thiên giới. Hoàng Kim Long tộc rời tới một bộ phận. Đương nhiên, thần giới khẳng định còn có một bộ phận lưu thủ. Đoàn mục gia tộc dòng chính di chuyển một bộ phận tiến vào, thành lập đoàn mục thành. Mục vực năm lớn hơn tiên giới tỏa, chỉ có trực hệ đệ tử mới có tư cách nhập trú thiên giới. Mà minh nguyệt giới thiên mục môn liền không có như vậy vận khí tốt. Mục thị cùng thiên cơ các đã từng xuất hiện quá nổi đấu, cấp mục lao tổ lưu lại khắc sâu ấn tượng. Hắn lao nhân ra nhưng không nghĩ dưỡng hổ vì hoạn. Trước mắt thiên giới tận sức với đi tinh anh lộ tuyến, trừ bỏ vai chính cùng thần nhị đại trực hệ, cơ bản không có tạp vụ nhân viên. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Thiên giới thiên địa nguyên khí, chính thích hợp tu thần. Mặc kệ là từ tiên lại nhập thần, vẫn là từ yêu ma Phật lại tu thần, hoặc là trực tiếp tu thần. Tóm lại, thiên giới cùng thần giới vẫn là có khác nhau. Thần giới thiên địa nguyên khí, chỉ có thần tộc mới thích hợp. tiên nhân yêu ma cùng người tu chân, đều không thể thích ứng, liền ngốc một giây đồng hồ đều không được, sẽ trực tiếp tự bạo. Thiên giới liền không giống nhau. Nó có thể bao hàm toàn diện, thậm chí bình thường phạm nhân đều có thể sinh tồn càng không bài xích thần tộc, ngược lại đối thần tộc tu luyện càng có lợi. Thiên giới, liên tượng cổ điển tịch trung ghi lại, cùng thiên địa sơ khai khi giống nhau, độc lập với lục giới ở ngoài, lại cùng lục giới tương thông. Lê Văn A, mây trắng khải rất là một phen cảm khái. Đúng vậy, cũng là ta thiên hồ tộc khí vận. tứ đại trưởng lão chi nhất bạch ngàn đồng cảm than nói, nàng là bạch ngàn phạm trưởng bối. tương lai kỷ nguyên sẽ là ta thiên hồ tộc hương thịnh chi kỳ. một khác trưởng lão bạch phi thanh cũng nói. Thiên hồ tộc tứ đại cổ thần cảnh trưởng lão, hai vị nhập trú thiên giới, khác hai vị lưu thủ ở thần giới Thiên hồ tộc. Đến nỗi tộc trưởng mây trắng khải sao? Rất đơn giản, làm phân thân lưu tại thần giới, bạn tôn hồi thiên giới làm bạn thê từ lâu. Chương 309 lưu cái mỹ nữ làm sư phụ. Thiên cung yến hội quảng trường. Đoan một thủy một thân xuyên hiện đại phong cách áo bành tô, trong tay cầm cốc có chân dài. Hải mỹ nữ, hắn đi đến một người đầu uống linh tiểu mỹ nữ trước mặt, cùng nhau nhảy cái vũ như thế nào. Đoan Mộc Thủy vừa uống xong trong ly linh Tửu tự nhận là thực thân sĩ si mà duỗi tay. Mỹ nữ có một đầu cặp eo tóc dài, linh mị con mắt sáng, thân xuyên lộ vai lộ bụng lộ đuổi đẹp siêu đoản chiến giáp, dáng người cực kỳ hòa bạo, thực sự có liêu. Mỹ nữ liếc mắt nhìn hắn, khẽ cười nói, hảo a. Đoan Mộc Thủy một lòng hạ đại hỉ, hắn mới từ tiên giới trở về, liền thấy được rất nhiều xa lạ xoái ca cùng mỹ nữ, vây quanh ở mây trắng khải bên cạnh, hẳn là thiên hồ tộc. Hắn tự nhiên không dám đi liêu thần tộc mỹ nữ, cảnh giới không đủ, sợ bị phản liêu. Tiên giới mỹ nữ sao, đều là nhận thức kia mấy cái. Qua chín, không hảo xuống tay. Người tu chân sao, cảnh giới quá thấp, không thú vị. Quan sát thật lâu, mới gặp gỡ này một vị lạc đơn mỹ nữ. Xem nàng cảnh giới hẳn là thượng tiên cảnh, cùng chính mình không sai biệt lắm. Như vậy, liền nàng. Cách đó không xa mây trắng khải cùng vân thị phu thê, vừa lúc ngó tới rồi một màn này, sắc mặt thực cổ quái. Quảng trường một khắc đầu, mây trắng cửu cùng bạch ngàn phàm trở thiên hồ thần tộc nhóm. Đều là vẻ mặt diễn ngược mà nhìn về phía bên này. Bạch Vân Huynh cùng mục tử du bên cạnh, chính vây quanh bốn cái nhìn nữ cùng con dâu khương tú, người một nhà ngồi ở cùng nhau giao lưu cảm tình. Mục Mính nguồn xa xa nhìn đến kia một màn, nhìn không được cảm thán. Đoan mục sư huynh quá dũng cảm. Mục trà hy kỳ quái hỏi, làm sao vậy? Vị kia Mỹ nữ là ai? Bạch ngàn đồng tam trưởng lão. Mọi người! Tam trưởng lão bạch ngàn đồng, cùng tứ trưởng lão bạch phi thanh, đi vào thiên giới sau, liền bế quan. Gặp qua bọn họ thiên giới trụ dân, phi thường thiếu. Mục mình luôn may mắn gặp qua một hồi. Vẫn là kim 13 xuất phát từ đối trưởng bối tôn trọng, dẫn hắn đi bài kiến. Đoan mục thủy một không biết thân phận của nàng, thực bình thường. Liên mục tử du cùng bạch vân hình cũng chưa gặp qua đâu. Quá dũng cảm. Mục trà du khoa trương mà dơ ngón tay cái lên. Vì thế, tiến hội trung ương sân nhảy. Đang ở nơi đó nhẹ nhàng khởi vũ thiên hồ xoáy ca các mỹ nữ, quỷ dị mà nhường ra một khối địa bàn, vô cùng sùng bái mà nhìn đoan mộc thủy một. Đoan mộc thủy một lại không phải ngốc tử, tự nhiên có điều cảm ứng. Nhưng là, mỹ nữ đã kéo hàn tay, hoặc vào sân nhảy. Sau đó, đoan mộc thủy một bị liêu. Đây là một cái khó quên nhật tử, đối với đoan mộc thủy gần nhất nói, cụ thể thế nào? Đại gia liền không được biết rồi. Chỉ là, mọi người đều nhìn đến, đoan mộc thủy một cuối cùng bị mỹ nữ mang đi. Đến nỗi hắn bị mang đi sau, bị như vậy như vậy, vẫn là như vậy như vậy, hoàn toàn từ đại gia đi tự do phát huy tưởng tượng. Cuối cùng cuối cùng, Bạch Ngan Đồng tuyên bố, thu đoan mục thủy một vì đệ tử, chuyên môn truyền thụ luyện đan thuật. Thiên hồ tộc nhất am hiểu chính là luyện đan. Đoan mục thủy một cũng am hiểu luyện đan. Cho nên, những cái đó tư tưởng không thuần khiết, hoàn toàn có thể kéo đi ra ngoài chém. Nhưng các vai chính nhóm, nhìn về phía đoan mục thủy một mắt đều đỏ, tràn ngập thật sâu hâm mộ ghen tị hận. Đoan Mộc Thủy một lần đầu tiên lưu muội liền lưu tới rồi Mỹ nữ sư phụ. Cùng là vai chính, trên lệnh như thế nào liền như vậy lại đâu. Cái này tiểu nhạc đệm thực mau liền đi qua. Thiên cung lần đầu tiên cuồng hoan yến kết thúc không lâu, Bạch Vân Hinh cùng Mục Tử Du, thu được đến từ Đông Vực Hoa Đế Tiên Tin. Là về Đông Tam Thái Tử tiếp tục tìm đường chết xử phạt. Nguyên bản, Hoa Đế lưu chữ Đông Tam Thái Tử, là tưởng bài trừ hắn tâm ma lời thể, hy vọng có thể tra hỏi ra phệ tâm vực tin tức Đáng tiếp kia vẻ tâm tiên tôn thiên cơ bí thuật quá lợi hại. Mặc dù thông qua các loại con đường, chuyên môn thỉnh thiên cơ thần tôn phá giải, cũng thế không có kết quả. Các đại tiên vực tân phi thăng giả, đã từng ở tiên dẫn thành chịu qua kiểm tra, có bối cảnh giả cũng không ở số ít. Vì thế, các thế lực sôi nổi hướng hoa đế thảo muốn công đạo. Hoa đế thế lực lại cường, cũng đổ không được từ từ chúng cầu A. Bất đắc dĩ, hắn đành phải hạ quyết tâm, làm đông tam thái tử hạ giới chuyển thế luân hồi đi không chuẩn làm kia ca hùng hài tử luân hồi cái ngàn tám trăm thế kia lời thể liền tự động mất đi hiệu lực đâu cho nên cha tìm phệ tâm bực manh mối lại chặt đứt đông tam thái tử luân hồi đi sao thiên cung hội nghị trong điện mây trắng khải vừa lúc cũng ở hắn trầm tư một hồi hỏi ba năm trước đây luân hồi bạch vân huynh đem tiên tin đưa cho phụ thân. mây trắng khải lắc lắc đầu nói đáng tiếc như thế nào vân thị khó hiểu hỏi vân thị trải qua ngàn năm thời gian tu luyện đã thành thần Nàng là trực tiếp tu thần, không cần phi thăng tiên giới. Vân thị từng đối thần tộc từng có thật lớn cống hiến, công đức vô lượng, tốc độ tu luyện tương đương mau. Nếu là kia hôn tiểu tử còn không có truyền thế, nhưng thật ra có thể dẫn hắn ngày qua giới, làm thiên cơ lão đạo thử lại thượng thử một lần. Thiên giới là độc lập với lục giới ngoại một giới. Nơi này thiên đạo pháp tắc cùng lục giới bất đồng, không chuẩn có thể khám phá điểm thiên cơ. Thiết, ngươi không nói sớm, nếu không đi tìm xem Đông Tam thái tử truyền thế. Vân thị nói. Mây trắng khải nghĩ nghĩ lắc đầu, thuận theo tự nhiên, chờ hắn phi thăng đi. Cố tình đi tìm nói, khám phá thiên cơ cơ suất cũng sẽ giảm bớt. Ta đây chuẩn bị một chút, đi nhiệm vụ thời không đi. Bạch Vân Huynh đứng lên. Trước mắt nhất nhanh và tiện con đường không có, chỉ có thể đi làm thiên tiên nhiệm vụ. Tuy nói thiên tiên nhiệm vụ ở bản kỷ nguyên hoàn thành là được, Bạch Vân Huynh lại không nghĩ lại chờ đợi. Sớm ngày tìm được phệ tâm vực, phá hủy phía sau màng giả, có thể sớm chút cứu ra Nhưng cái đó bị tra tấn đặc thủ thể chất giả. Chờ nàng hoàn thành thiên tiên nhiệm vụ lúc sau, chín âm thượng tiên là có thể giải thoát ra tới. Nghĩ đến chín âm thượng tiên sở nắm giữ tin tức sẽ càng nhiều. Vân thị lôi kéo nữ nhi tay, tha thiết mà dặn dò. Hình nhi, tuy nói nhiệm vụ thời không cơ bản không có gì nguy hiểm, bất quá, ngươi vẫn là muốn hết thệ cẩn thận. ân nương yên tâm đi. Bạch Vân hình trịnh trọng gật đầu. Mục tử du trong mắt toàn là lo lắng. Hẳn không thể chính mình thay thế thê tử tiến đến nhiệm vụ, đáng tiếc, hắn không kêu tư cách nhận thiên tiên nhiệm vụ. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, ta lại đi cho ngươi, hướng chủ thần đại nhân nhiều xin một ít tài nguyên. Muội muội, ta đã giúp ngươi xin xuống dưới một đám tài nguyên. Mây trắng cửu hiến vật quý tửa mà sen mồm. Mục tử du, mây trắng cửu, ngươi nha còn có thể lại chán ghét điểm sao. Nương, hết thể cẩn thận. Chúc ký chủ hết thể thuận lợi. Chúc chủ mẫu nhiệm vụ thành công. Bạch Vân Hinh mang theo thân nhân cùng bằng hữu chúc phúc, tiến vào Thiên Tiên nhiệm vụ thời không. Tu luyện ra đệ nhị nguyên thần, xác thật thực tiện lợi thực như bước, nhưng cũng không đại biểu hai cái nguyên thần có thể độc lập ở hai giới hành động. Chỉ có tu thành thần hậu, tu luyện ra độc lập phân thân nguyên thần, mới có thể tượng mây trắng khải giống nhau, phân thân lưu tại thần giới, bản tôn nhưng tự do xuyên qua các thế giới khác. Cho nên, Bạch Vân Hinh bản tôn đệ nhất nguyên thần, chỉ có thể đóng cửa thần thức, bế tử quan Từ đệ nhị nguyên thần xuyên qua đến nhiệm vụ thời không. Ô ô, chủ nhân, ta không thể bồi ngươi đi. Tiểu thất hủy khuất đến muốn khóc, nó thật sự rất muốn, đi theo chủ nhân cùng đi chơi đâu. Ngoan ngoãn nốc, thật sự nhàm chán, liền đi theo du tỉ nhi đi rèn luyện đi. Bạch Vân Huynh cuối cùng sờ sờ tiểu thất đầu. Cái này thiên tiên nhiệm vụ không cho mang linh sủng, đi theo xuyên qua cũng không được. Ai biết là như thế nào giả thiết đâu. Phòng trưng lại là tiểu manh dở cho quỷ. Hào đi. Tiểu manh cùng mặt khác hồn linh nhóm, còn tự cấp chủ thần đại nhân làm công, vội thật sự. chương 310 âm minh giới. Bạch Vân Hinh cho rằng, lúc này đây nhiệm vụ nhất điểm mối, cũng chính là xuyên qua đến người thường trên người. Nhiều lắm tại đây mặc cho vụ thời không, nhiều luân hồi mấy đời. Nàng la đệ nhị nguyên thần xuyên qua, nhưng thật ra không sợ thất lạc linh hồn chi lực. Đây cũng là vì sao phải tu luyện đệ nhị nguyên thần nguyên nhân. Ai ngờ, nàng xuyên qua đến âm minh giới. Thế nhưng là một quả không có thân thể hồn thể chẳng lẽ làm nàng gần nhất, liền đi một lần nữa đầu thai chuyển thế sao? Tốt xấu làm nàng trước hiểu biết một chút, này một giới phong thổ, hay là bạch bạch lãng phí một đời a. May mắn trời không tuyệt đường người. Bạch Vân huynh đệ nhị nguyên thần hồn thể, bị một quả xoái ca thu lưu lạc. Đông La Sơn, ở vào Đại Ân quốc Tây Bắc bộ biên giới. Nó chỉ có phạm vi trăm dặm phạm vi, này trên núi có một ngọn núi thần miếu. Trong miếu cung phụng sơn thần, Têu Đông La Sơn thần. Sơn thần miếu bên ngàn năm cây hoại giả hạ, đang ngồi một người cùng một quả hồn thể, kia hồn thể không cần nhiều lời, đúng là Bạch Vân Hinh, thu lưu Bạch Vân Hinh đệ nhị nguyên thần chính là nơi đây Đông La Sơn Thần. Đỗ Nhi, chờ đến ngày mai, ngươi liền trực tiếp chủ vị Đông La Sơn Thần âm linh đi. Giờ phút này Đông La Sơn Thần, Bạch Nhi liệt như tuyết, mặc ngọc mắt đen, thanh tuấn phiêu dở, xoáy đến cùng Thiên Hổ tộc có liều mạng. Sư phụ muốn đi sao? Hảo đi, Bạch Vân Hinh bị thu lưu tự nhiên là bái sư. bằng không, ai như vậy hảo tâm? Không duyên cớ thu lưu người a." Đông La Sơn thần nhàn nhạt nói, tức khắc lên đường, trở lại kinh thành. Bạch Vân Hinh thân thể thoát tẩn thoát hiện, trên mặt lộ ra lo lắng. Sư phụ đi rồi, vạn nhất có người không phục, tới cấp lấy Đông La Sơn thần vị nên làm cái gì bây giờ? Nàng trước mắt chỉ là vừa mới bắt đầu tu luyện hồn thể. Như vậy, hướng hệ thống xin tài nguyên đâu? Đi nói đại gia. Bạch Vân Hinh tưởng tượng đến tài nguyên liền muốn mắng người. Tới âm minh rồi phía trước, chẳng những chính mình hướng hệ thống xin tài nguyên, ca ca mây trắng cửu còn hướng chủ thần xin một đám tài nguyên. Chính là, chờ nàng tới rồi nơi này. Gì tài nguyên cũng không gặp. Lưới trời thời không không thể đi vào, thời không ấn vô pháp mở ra, tiểu manh cũng triệu hoán không ra. Càng đừng nói cái gì cơ quan con dối. Liên mươi cái mét vông con dối không gian đều bị tư nước. Bạch vân hình thể, chờ nàng sau khi trở về, nhất định phải khiếu lại, Không cần lo lắng. Sư phụ dường như minh bạch bạch vân hình lo lắng, trên mặt lộ ra một cái hiểu rõ mỉm cười. Nụ cười này giống như bách hoa nở rộ, cảm giác hảo yêu nghiệt. Đúng là bởi vì vị này sư phụ lớn lên xoái, Bạch Vân Hinh mới cố mà làm mà bái sư. Nếu không, nàng tình nguyện trực tiếp đi đầu thai. Đông la vùng núi chỗ hẻo lánh, địa giới tiểu nhân đáng thương, sơn thần miếu hương khói không vượng. Yên tâm đi, không ai sẽ đến cấp lấy, Đông la sơn thần âm linh chi vị. Lại vừa vận thích hợp Bạch Vân Hinh như vậy, vừa mới khởi bước âm linh người tu chân. Bạch Vân Hinh trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Âm Linh tu luyện pháp môn, đúng là chín âm thượng tiên sáng tạo độc đáo một hệ phương pháp tu luyện. Thu thập nguyện niệm lực cùng công đức lực, đem này chuyển hóa vì niệm lực tới tăng lên tu vi. Nguyện niệm lực, tức chỉ sinh linh nguyện niệm chi lực. Trường Miếu đúng là thu thập niệm lực tốt nhất chỗ, mới có chủ vị Âm Linh. Loại này đặc thù người tu chân xuất hiện. Chủ vị Âm Linh cũng là Âm Minh giới độc hữu tồn tại. Nếu chín âm thượng tiên không bị nguồn rủa hạn chế, có lẽ loại này tu luyện pháp môn sớm đã chuyển tới mặt khác giới. 9 tháng sơ 9 giờ Sửu canh ba, là Đông La Sơn Thần sinh nhật. Bạch Vân Huynh tiếp nhận sư phụ truyền đạt âm linh ấn, hướng tới Sơn Thần tượng, ba quỷ chín lệ, chủ vị âm linh nghi thức liền thành. Đơn giản đến không thể lại đơn giản. Độ nhi, Sơn Thần giống có một cái độc lập không gian, bên trong có một âm linh bản kỷ, nhớ rõ muốn cẩn thận thuộc đọc. Chờ ngươi ngưng thể sau, lại đi kinh thành phổ hoa chùa tìm vị sư. Mới vừa từ nhiệm nguyên Đông La Sơn Thần, trong tay tế ra một kiện lồng chim phi hành pháp khí, tiêu sái mà bay đi. Bạch Vân Hinh còn tưởng nói điểm cái gì ly biệt nói. Ai ngờ sư phụ như vậy gấp gác, chỉ ném xuống một con túi chữ vật, thân ảnh liền biến mất ở phía chân trời. Làm cái gì sao? Dường như có người đuổi giết hắn dường như. Bạch Vân Hinh yên lặng mà từ phía chân trời thu hồi tâm mắt, than một tiếng. Nơi xa trên sơn đạo, mơ hồ chuyển đến tiếng người. Có người tới sơn thần miếu thượng sớm thơm. Đông La Sơn thần sinh nhật, là cái này tiểu địa phương nhất náo nhiệt nhất tử. Cũng là thu thập nghiệm lực thời cơ tốt nhất. Bạch Vân Huynh thân thể hóa thành một sợi bụi mù, phiêu vào Đông La Sơn Thần Tượng Phật trong vòng. Cái này độc lập không gian rất nhỏ, bên trong chỉ có 10 mét vuông đại, phóng một trương án kỷ, cùng với một cái đệm hương bù. Sư phụ theo như lời âm linh bản kỷ, chính đặt ở án kỷ phía trên. Âm linh bản kỷ công năng, Bạch Vân Huynh cảm thấy cùng thời không ấn có một chút tương tự. Nó có thể tự động thu thập âm linh sở quản hạt địa giới sở hữu tin tức. đương nhiên, còn ghi lại âm linh giới các nơi chủ vị âm linh đại khái tình huống bao gồm mặt khác người tu chân thế lực, tỷ như ly Đông La Sơn gần nhất ly Sơn bên trong là ly Miêu yêu địa bàn, chủ vị âm linh cũng phân trên dưới cấp Đông La Sơn thần sở quản hạt là phạm vi chăm giảm Đông La Sơn phạm vi nếu nơi này xuất hiện cái gì không hài hòa nhân tố, tỷ như có ma vật xuất hiện liền có trách nhiệm thông qua âm linh bản kỷ hướng âm dương hai giới cùng thượng một bậc báo cáo chủ vị âm linh cơ bản nhất chức trách chính là câu thông âm dương hai giới, hảo đi cái này âm minh giới. Chẳng những có thế gian, còn có âm phủ minh giới. Như vậy, chủ vị âm linh không cần đi diệt mà sao? Nói giỡn, nơi này chủ vị âm linh tất cả đều là tay mơ, tu luyện đến ngưng thể kỳ liền phải từ nhiệm. Ai có cái kia thực lực đi diệt ma? Có thể hướng về phía trước một bậc cùng âm dương hai giới truyền cái tin, cũng đã không tồi. Đây là Bạch Vân huynh lấy chính mình trạng hướng tới lý giải. Kỳ thật, Đông La Sơn thần liền tượng nàng bản tôn đệ nhất thế, trên địa cầu truyền thuyết Sơn thần thổ địa giống nhau chức quyền giám thị một phương khí hậu, cùng với khí hậu mặt trên sinh linh. Từ âm linh bản kỷ cũng biết, đông la sơn thần địa giới tuy nhỏ, lại là phía chính phủ chính thức nhân mệnh, có âm linh quan ấn. sơn thần miếu chính phía trên, có ánh vàng rực rỡ quang mang. nếu là gia miếu, liền không có kim quang bảo hộ, cũng không âm linh bản kỷ cùng âm linh ấn. bạch vân Hình đem âm linh ấn trực tiếp đặt ở âm linh bản kỷ thượng, đang muốn lấy ra sư phụ đưa tặng túi chữ vật xem xét. Đinh, chúc mừng ngươi thu thập đến đặc thù pháp bảo âm linh bản ấn. Hay không cùng thời không ấn dung hợp? Đột nhiên, một cái vô cùng dễ nghe thành âm chuyển đến. Bạch Vân Huynh ngạc nhiên mà há to miệng. Đây là tình huống như thế nào? Thời không ấn không phải vẫn luôn ở giả chết sao? Đặc thù pháp bảo, là chỉ âm linh bản kỷ cùng âm linh ấn đặt ở cùng nhau. Kia nàng rốt cuộc muốn hay không dung hợp? Vạn nhất dung hợp sau, âm linh bản kỷ ấn liền biến mất, vô pháp lại tự động thu thập, cùng ký lục đông La Sơn tình huống làm sao bây giờ? Không đúng, thời không ấn cũng có thể thu thập. Vấn đề là, quan ấn không có, nàng cái này chủ vị âm linh, không bị thừa nhận liền phiền thoái. Đinh, dung hợp đến ngược, 3, 2, 1. Dung hợp thành công, chúc mừng ngươi, khen thưởng 500 vạn công đức giá trị. Bạch Vân Hinh. Cái này tình huống, như thế nào cảm thấy như thế quen thuộc đâu. Tiểu manh, ngươi đi ra cho ta. Bạch Vân Hinh hung tận mà kêu lên. Đáng giận tiểu gia hỏa, lại tới này một bộ. Tới, tới. Tiểu manh từ hư không nhảy ra tới. Ai nha, chủ nhân, đã lâu không thấy. Bạch Vân Huynh liếc nó liếc mắt một cái, ngươi không giải thích một chút. chương 311 âm linh ấn ký bảng. Tiểu manh hì hì cười. Ai nha, chủ nhân, ta thật sự rất bận. Nếu không phải thời không ấn đột nhiên thu thập tới rồi đặc thù phát bảo, nhắc nhở ta, ta khẳng định không có thời gian lại đây. Dựa, dựa, dựa. Ngươi nhà rốt cuộc là ai hồn linh A. Nhất định phải làm chủ thần đại nhân phó gấp đôi tiền lương. Thời không ấn trực tiếp đem âm linh bản kỷ cùng âm linh ấn, đều dung hợp, ta có thể hay không bị phía chính phủ đuổi giết ta. Điểm này rất quan trọng A. Chủ nhân phóng một vạn cái tâm đi, thời không ấn dung hợp âm linh bản kỷ ấn, chỉ biết so nguyên lai càng cường đại. Tiểu manh tay nhỏ vừa lật. Một đạo quang ảnh mạc xuất hiện ở không trung. Gì, đây là... Tiểu manh ngơ ngác mà, nhìn ấn ký bảng thượng nhiều ra tới một cái bảng đơn. Âm linh ấn ký bảng. Hoa dựa, đây là cái quỷ gì Bạch Vân Hinh cũng ngây ngẩn cả người. Ấn ký bảng nguyên lai like có vai chính ấn ký bảng, thân nhị đại ấn ký bảng, liên hệ ấn ký bảng cùng sùng vật ấn ký bảng. Cái này tân nhiều ra tới âm linh ấn ký bảng. Mặt trên thỉnh lình có một cái tân ấn ký. Tiểu manh. Khí vận giá trị: 86. Phát bảo giá trị: Thời không ấn. Thân phận loại hình: Âm linh, chữ thiên thời không ấn hồn linh, lệ thuộc với ký chủ Bạch Vân Hinh. Công đức giá trị: 50000000. Hoa nha nha. Tiểu manh đột nhiên hét lên một tiếng, kích động đến ở không trung phiên tới nhảy đi. Chủ nhân, ta cư nhiên cũng thượng bảng, ô ô. Cảm động đến hảo muốn khóc chết. Bạch Vân Huynh nhịn không được chịu một hơi. Tiểu manh là hồn linh, không có thân thể hồn linh. Như vậy, nó tự nhiên cũng là có thể tu luyện âm linh pháp môn. Liên tính nó không chủ vị âm linh, nhưng xác thật là một quả thỏa thỏa âm linh không sai. Như vậy, từ nay về sau, người cùng các giờ tí không ấn hồn linh, toàn bộ đều có thể thượng bảng lạc. Bạch Vân Hinh trong mắt phát ra ra lóa mắt qua mang. Em à, có bao nhiêu vai chính, liền có bao nhiêu âm linh a. Bảng đơn lại phong phú có hay không? Bạch Vân Hinh kích động đến cũng hảo muốn khóc. Thật không nghĩ tới, một cái nho nhỏ âm minh giới, thế nhưng sẽ có như vậy đặc thủ pháp bảo tồn tại. Âm linh bản kỳ ấn sao? Thứ tốt toa. Chủ nhân, chủ nhân, ta đây muốn đi về trước, muốn nói cho các bạn nhỏ tin tức tốt này. Tiểu Manh là thật sự vội đến sức đầu mẹ chán, không thể không cáo tử. Chờ hạn, ta xem có thể hay không tiến vào lưới trời thời không? Bạch Vân hình tưởng đi vào, hỏi trước vừa hỏi ca ca, cho nàng xin cái gì tài nguyên? Nếu như bị người cấp tư nuốt, nhưng đến tìm chủ thần đại nhân bắt đền. tiểu manh ngượng ngùng một hồi, không thể không giải thích. Chủ nhân, cái này thiên tiên nhiệm vụ là che giấu. Chủ thần đại nhân nói, bất luận cái gì ngoại lai tài nguyên, đều có khả năng bị cấm vòng giới phía sau màn giả giám sát đến. Vì an toàn, cho nên, kiểu ra xin tài nguyên. Tạm thời phong ấn đi lên. Bạch Vân Huynh sắc mặt trầm xuống. kia chủ thần đại nhân như thế nào không đề cập tới trước nói một tiếng. Có thể hay không làm người trước tiên có điểm chuẩn bị. Như vậy đột nhiên, ai chịu nổi. Khu, khu. Tiểu manh thật ngượng ngùng mà nói, ách kỳ thật, là ta ở phát tài nguyên khi bắt giữ đến một tia thiên cơ, cho nên, ta liền dứt khoát phong ấn đi lên. Bạch Vân Huynh tức giận mà trắng nó liếc mắt một cái. Hóa ra đều là ngươi nhà ở tắc quái đâu. Ai? Đều là chính mình linh sủng làm cho, còn có thể quái ai đi. Hắc hắc, chủ nhân, tuy nói ngài hiện tại vô pháp tiến vào lưới trời thời không, vô pháp từ giao dịch khu lộng tới tài nguyên. Nhưng là, nguyên lai âm linh bản kỳ ấn công năng cùng tài nguyên, là có thể yên tâm dùng. Hơn nữa, công năng còn sẽ so nguyên lai càng cường đại. Tiểu manh nói xong liền chạy nhanh chạy. Gia hỏa này, như thế nào như vậy gấp gáp, cùng có ai muốn đuổi giết nó dường như. Bạch vân Hinh đữ môi, mở ra thời không ấn. Xem xét không có vấn đề, chính là không thể giao dịch, không thể tiến vào lưới trời thời không, càng không thể cùng mặt khác vai chính nhóm giao lưu. Nhưng, âm linh bản kỷ ấn thu thập cùng câu thông âm dương công năng, xác thật có thể dùng. Còn có âm linh ấn ký bảng khai thông, cùng với 500 vạn công đức giá trị khen thưởng, nói như thế nào đều đáng giá. Ha ha! Không nghĩ tới nhiệm vụ này thời không, chủ vị âm linh liền có như vậy chỗ tốt. Xem ra, nàng không đi đầu thai, mà là trực tiếp tu luyện âm linh quyết sách là đúng. Bạch Vân Hinh lúc này mới xem xét khởi túi trữ vật. Bên trong có một phen âm một kiếm, thực thích hợp hồn thể sử dụng. Còn có một ít thế tục giới thông dụng vàng bạc. Nhưng thật ra có thể xuất ngoại tuần tra khi sử dụng. Bạch Vân Hinh đơn giản mà thu thập một chút, bên ngoài đã tiếng người ồn ào, lực chú ý bị hấp dẫn qua đi. Sơn thần giống trước bàn thờ thượng, đã bãi đầy cống phẩm. Bạch Vân Hinh nuốt nuốt nước miếng. Này đó cống phẩm toàn bộ đều là cho nàng. Nàng chỉ có thể hấp thu mặt trên hơi mỏng một tầng khí vị, ai Nàng hiện tại là hồn thể ăn không hết mỹ thực, chỉ là rất kỳ quái. Theo lý thuyết, năm rồi Đông La Sơn thần sinh nhật, cũng không hôm nay như vậy náo nhiệt. Bạch Vân Hinh không cho rằng, các ba cánh có thể biết được tân quan tiền nhiệm. Nàng mở ra thời không ấn, xem xét khởi âm linh bản kỷ. Đông La dưới chân núi có ba cái tiểu sân thôn, phân biệt là Lý Gia Thôn, nhạc Gia Thôn cùng Tôn Gia Thôn, ba cái thôn thêm lên dân cư không đến 100 người. Nguyên lai like là nhạc Gia Thôn nhà giàu, nhạc xe lớn nhi tử nhạc xe con khảo chúng đồng sinh. Đây là tới Sơn Thần Miếu lễ tạ thần, mới làm đến như vậy náo nhiệt. Xá thật đáng giá ăn mừng. Đông La Sơn người miền núi sinh trưởng ở địa phương, đều dựa vào săn thú mà sống, cư nhiên ra một người người đọc sách. Đây là đại hi sử đâu? Bạch Vân Hinh cũng thật cao hứng. Nang địa bàn nếu có thể ra một người tú tài, cũng là một kiện có công đức chuyện tốt. Âm Linh bản kỷ chung ghi lại. Đông La Sơn này một mảnh khí hậu thượng, đã có trăm năm không có ra quá tú tài cái này âm minh giới xác thật tương đối đặc thù, chẳng những có người tu tiên, tu phật giả, còn có yêu tu cùng âm linh tu luyện giả. minh giới còn có quỷ tu. nếu là bạch vân huynh không tu luyện âm linh, liền có thể trực tiếp đi đầu thai, hoặc là tu quỷ. ban đêm tiến đến thời điểm sơn thần miếu rốt cuộc không hề có người tới dân hương. lúc này liền có thể thu nguyện niệm lực. bạch vân huynh từ đệm hương bổ thượng đứng dậy, ra không gian cái giới, nhìn lư hương thượng cuối cùng một chi hương chấm tận, nàng bắt đầu đánh ra một đám pháp quyết đem nguyện niệm lực toàn bộ thu thập đến thời không ấn bên trong. Nguyên là muốn thu đến âm linh ấn. Dung hợp lúc sau, Bạch Vân Hinh chỉ có thể thu vào thời không ấn. Trở lại trong không gian, Khuynh Chân ngồi vào đệm hương bồ thượng, bắt đầu đem nguyện niệm lực thay đổi thành niệm lực. Không có tu luyện âm linh công pháp người, chủ vị âm linh cũng vô dụng, bởi vì chúng nó căn bản vô pháp đem nguyện niệm lực thay đổi thành niệm lực. Có nguyện niệm lực cũng là uổng phí. Âm linh ấn chung đã ngưng tụ đại lượng nguyện niệm lực. Một bộ phận là hôm nay bắt được Còn có một bộ phận là sư phụ lưu lại. Bạch Vân Hinh đem nguyện niệm lực thay đổi thành niệm lực lúc sau, một bộ phận là có thể trực tiếp hấp thu tu luyện, còn có một bộ phận cần thiết thực hiện nguyện niệm về sau mới có thể sử dụng. Bạch Vân Hinh tu luyện xong sau, cẩn thận xem kỹ chính mình tình huống. Gì? Cảm giác tăng lên tốc độ man mau sao? Chẳng lẽ thông qua thời không ấn chuyển hóa niệm lực, so nguyên lai like âm linh ấn càng thuần càng tốt sao? Khả năng đi. Bạch Vân Hinh nhất thời không có đối lập, không rõ ràng lắm trong đó ảo diệu. Kỳ thật, nàng tưởng không sai. Thời không ấn cũng không phải bạch dung hợp, tự nhiên sẽ có một ít chỗ tốt. Nàng lại lần nữa triệu hồi ra âm linh bản kỷ, nhìn xem này đó nguyện niệm đều có cái gì. chương 312 thu thập nghiệm lực. Lý gia thôn Lý tứ tức phụ cầu tử, Lý đại cầu gia tiểu nhi tử vào núi lạc đường. Tôn gia thôn tôn nhị gia tức phụ cũng là cầu tử, tôn năm cầu tài, tôn tam gia lừa muốn sinh, cầu bình an tử tử. Bạch vân hình một bên xem một bên phân tích, cầu tử cùng sở hữu năm tên chỉ là trong đó hai gã là tổ tiên có tổn hại âm nước có thể cầu được đến nhi tử khả năng tính rất nhỏ nàng liền không lãng phí cái này danh ngạch. đông la vùng núi giới, mỗi năm cầu tử danh ngạch chỉ có ba gã bạch vân Hinh chuẩn bị đem năm nay danh ngạch toàn bộ dùng hết đây là nàng tân quan tiền nhiệm tới nay lần đầu tiên làm việc đương nhiên phải hảo hảo làm một phen bạch vân huynh đau mình mà dâng lên tam phân nhiệm lực ở âm linh bản kỷ trên quần sáng viết hảo cầu tử danh ngạch. cầu tử là trực tiếp truyền tống đến âm phủ bởi vì âm phủ mới có đầu thai chuyển thế hồn thể chủ vị âm linh chẳng những nhưng câu thông âm dương còn có một cái ưu thế bất luận là phạm nhân vẫn là người tu chân muốn cầu tử hoặc là liên thông âm phủ đều phải dựa chủ vị âm linh tới truyền đạt chủ vị âm linh kỳ thật chính là câu thông âm dương hai giới chủ yếu người trung gian chờ đến trên quần sáng hồi quỹ truyền tống xong nhắc nhở sau một bộ phận nghiệm lực lại có thể sử dụng đây là dung hợp sau tiện lợi chỗ nếu là dung hợp phía trước muốn truyền tống đến âm phủ còn cần buộc chú phủ bút viết thượng đặc thù công văn lợi dụng bí thuật pháp quyết mới có thể truyền đạt có thời không ấn chính là hà hoa. hoàn toàn bức bỏ trang giấy mang đến phiền toái toàn bộ giả thuyết quần sáng thao tác nhưng bạch vân huynh vừa thấy này bộ phận nhiệm lực chỉ là so nàng dâng tặng cấp tâm thi nhiều như vậy một chút thật là may ta một năm ba cái cầu tử danh ngạch cứ như vậy không có nàng cũng không kiếm nhiều ít tính coi như là mới nhậm chức tranh cái thanh danh bạch vân huynh trong lòng có so đo Xem ra, ngày thường đến nhiều tích cóp chút nhưng dùng niệm lực mới được. Đối với âm linh tới nói, niệm lực chính là lưu thông tiền, giống như phàm nhân tiền tài, hoặc là người tu tiên linh thạch. Câu tử xem như hoàn thành. Kế tiếp, chính là lý đại cẩu gia tiểu nhi tử mất tích sự kiện. Cái này dễ làm. Bạch Vân huynh lại ở trên quần sáng viết một hàng tự, truyền lại đi ra ngoài. Lúc này đây không phải truyền cho âm phủ, mà là truyền cho đông la vùng núi giới sinh linh. Chỉ cần có nhìn đến lý đại cẩu gia tiểu nhi tử, có thể cung cấp tin tức, thu hoạch tin tức phí. cái này tin tức phí là nói về. tỷ như có người thấy được đi theo lý đại cầu nói, liền nhớ vì âm đức. nếu là trong núi tinh quái nhóm thấy được, liền sẽ tới cùng bạch vân Hinh nói. nàng lại lấy đi vào giấc ngộng phương thức, cấp lý đại cầu nhắc nhở. đồng thời, bạch vân Hinh sẽ cung cấp cấp tinh quái nhóm, tương ứng nghiệm tác phẩm tâm huyết vì thù lao. mới vừa khai linh trí tinh quái nhóm, có niệm lực trợ giúp, sẽ nhiều một ít tu hành phúc duyên. tóm lại, niệm lực là thứ tốt có tiền có linh thạch cũng chưa chắc có thể mua được đến đến nỗi cầu tài sao? Bạch Vân Hinh nhễu môi, vừa lật tôn Nam ra tư liệu, tổ tiên vô đức vô năng, trước mắt hắn lại không có tài vận, tự nhiên là cầu không đến tài. Bạch Vân Hinh cũng không có khả năng theo tư, trực tiếp liền lừa qua. Tôn Tam gia lừa muốn sinh, là tại hậu thiên buổi trưa canh ba. Bạch Vân Hinh vừa lật bản kỷ, kia đầu lừa chịu thương chịu khó, bản thân liền có âm đức, sẽ không khó sinh mà chết. Nàng chỉ là dùng pháp thuật ở cái này nguyện niệm thêm vào một chút, Sử nó âm đức càng xông ra một ít, dễ bề thuận sản. cứ như vậy, Bạch Vân Hinh từng cái xử lý sở bắt được nguyện niệm, thẳng đến đêm khuya. hô hô, rốt cuộc xử lý xong, thật là mệt mỏi quá thần a. trước kia sư phụ, có phải hay không cũng vất vả như vậy? ai, cũng không biết sư phụ tới rồi kinh thành không có? ai nha, nàng như thế nào đã quên hỏi sư phụ đạo hảo? Bạch Vân Hinh vẫn luôn là xương sư phụ. Sư phụ cũng chưa từng có đã nói với nàng danh hảo. Hắn rời đi khi lại tượng chạy trốn dường như, đều không kịp hỏi hắn. Liên tính nàng ngưng thể sau có thể rời đi Đông La Sơn, tới rồi kinh thành về sau tìm ai đi. Cũng may sư phụ trước khi đi có nói qua. Đến lúc đó có thể đi kinh thành phổ hoa chùa tìm hắn, liên tính không có danh hảo, luôn là trốn không thoát. Phổ hoa chùa, đại ân quốc nổi tiếng nhất chùa. Có chủ vị âm linh 36 vị, đều là ngưng thể kỳ trở lên tu vi. Trong đó còn có một người hóa thần kỳ tu vi âm linh, thực lực hùng hậu. Âm linh cảnh giới chia làm hóa hình, ngưng thể, âm đan, nguyên anh, hóa thần cùng độ kiếp. Nó cùng người tu tiên cùng người tu yêu cảnh giới đối ứng. Kỳ thật chính là nói Pháp có chút bất đồng mà thôi. Bạch Vân Hinh xem xét xong phổ hoa chùa tư liệu, không cấm có chút tấp lưới, 36 vị chủ vị âm linh A, thật đúng là ngư bức. Đại ân quốc thế lực lớn tổng cộng có Tam Sơn hai chùa. Tam Sơn, phân biệt là chỉ thương long sơn Thanh Nguyên Sơn cùng Lý Sơn. Thương Long Sơn cùng Thanh Nguyên Sơn là Đạo Môn, người tu tiên thắng địa. Lý Sơn chính là Lý Đông La Sơn chăm dặm xa cái kia, là Lý Yêu Thiên Đường. Hai chùa chính là chỉ phổ hoa chùa cùng Hoàn Vân Chùa, nơi này là Phật gia thắng địa. Không nghĩ tới, Sư Phụ cư nhiên là phổ hoa chùa người. Danh Môn Đại Phái A. Sáng sớm ngày thứ hai, Bạch Vân Hinh thu được tinh quái nhóm báo cáo. Lý Đại Cẩu Gia Tiểu Nhi tử cư nhiên vào Lý Sơn, mất tích. Dựa. Tiêu tiểu tử có phải hay không muốn tìm cái chết đâu? Ly Sơn là địa phương nào, nơi đó là Ly yêu địa bàn. Có thể được xưng là Tam Sơn hai chùa trí nhất Ly Sơn, cái kia Ly Vương Tu Vi, ít nhất là hóa thần kỳ trở lên cao gia yêu tu. Nàng hiện tại chỉ là một quả nho nhỏ âm linh, liên hóa hình kỳ cũng chưa đến tiểu thái điểu. Như thế nào đi thảo người? Đáng chết ngu xuẩn, chẳng lẽ hắn không biết Ly trong núi có yêu quái sao? Làm sao bây giờ? Mặc kệ, hẳn là không được nói như thế nào đều là lý gia thôn người, là nàng sở quản hạt khí hậu thượng sinh linh. Theo âm linh bản kỷ trung ghi lại, ly sơn là trăm vạn núi lớn ân minh núi non nhất bên ngoài. Cái này ân minh núi non chính là đại ân quốc cùng đại minh quốc chỗ giao giới. trăm vạn núi lớn yêu thú tung hành, dân cư hàn đến, bên trong sản xuất các loại quý hiếm linh dược. chỉ là bên trong quá nguy hiểm, chỉ có những cái đó tu sĩ cấp cao mới dám tiến vào sơn chỗ sâu nhất tẩm bảo. hơn nữa Từ Đại Ân Quốc tiến vào trăm vạn núi lớn. Cửa thứ nhất chính là Ly Sơn. Bạch Vân Hinh sở quản hạt Đông La Sơn, chỉ là Ly Sơn một cái nho nhỏ nhánh núi mà thôi. Nơi này Sơn không cao, mới có dân cư. Cho nên mới sẽ có Sơn thần miếu, mới có âm linh chủ vị. Nơi này bá tánh đều thực kiêng kỵ Ly Sơn, càng không dám thâm nhập Ly Sơn săn thú, vô cùng có khả năng là trái lại, bị Ly yêu trở thành con mồi Lý Đại cầu ra tiểu nhi tử, không phải tiểu hài tử, mà là thành niên. Hắn ở Đông La Sơn săn thú quá vô số lần. Hẳn là biết ly sơn kiêng kỵ, như thế nào còn dám nhập ly sơn, thật là không hiểu được. Chính là, Bạch Vân Hinh cũng không thể mặc kệ. Ít nhất phải biết kia tiểu tử, sống hay chết đi. Không có biện pháp, Bạch Vân Hinh đành phải chuẩn bị một chút đầu bái tiếp. Nghĩ đến, nàng chủ vị Đông La Sơn âm linh, ấn quy củ cũng nên đi một lần ly sơn bái sơn. Mặc kệ nói như thế nào, cũng muốn làm tốt quê nhà quan hệ, hôn cái mặc tủ. Chỉ là Sư phụ trước khi đi cũng không có giao đái rõ ràng. Ly Sơn rốt cuộc có thể hay không đi. Kỳ thật, Bạch Vân Hinh là thật sự suy nghĩ nhiều. Ly Sơn phụ cận vùng, liền Đông La Sơn thần này một quả âm linh chủ vị. Ly yêu nhóm lại bá đạo, cũng sẽ không lấy nàng như thế nào mà. chương 313 Ly Sơn. Bạch Vân Hinh tử túi chứa vật lấy ra Đông La Sơn thần phụ. Đây là sư phụ để lại cho nàng. Phấn hồng gian Bạch làng váy, cùng nàng bản tôn đệ nhất thế. Trên địa cầu quan âm Bồ Tát Phục không sai biệt lắm. Di, này rõ ràng là nữ Sơn Thần Phục A. Ha ha, chắc không được sư phụ trước nay đều không mặc. Nguyên lai, like, Đông La Sơn Thần lúc ban đầu chủ vị âm linh là nữ. May mắn sư phụ là ngưng thể kỳ. Bằng không, còn không thể không mượn dùng Sơn Thần Phục mới có thể ra ngoài, chẳng phải là sẽ bị người cười chết. Bạch Vân Hinh cười trộn một trận. Nàng ở Sơn Thần Phục thượng đánh một cái pháp quyết. Sơn Thần Phục liền tự động bám vào nàng trên người, nàng cũng biến thành thực chất người trên thân. Không tồi không tồi. Về sau có thể mặc nó đi ra ngoài chơi. Bạch Vân Hinh lại tưởng tượng, không được à, nếu là như vậy xuyên đi ra ngoài đi dạo phố, những cái đó bình thường dân chung có thể hay không bị dọa đảo. Ha, Đông La Sơn thần hiền linh. Một trên đường cái ba tánh đều quỷ gối nàng trước mặt, nàng còn có thể hay không vui sướng mà đi dạo phố. Ân, chỉ chờ ra ngoài làm khách khi dùng dùng một chút hảo. Thì như, lúc này đây đi bái phỏng ly trên núi ly yêu nhóm. Ai, không có ngoại lai tài nguyên nhật tử thật là chịu không nổi. Nếu là có đại ngàn rơi biến ảo pháp khí, còn sợ cái gì hồn thể? Bạch Vân Hinh cũng nghĩ thông suốt, lấy nàng hiện tại thân phận, khẳng định là không thấy được Ly Vương, nhiều nhất chính là thấy cái tiểu Ly yêu. Vậy là tốt rồi làm. Bạch Vân Hinh lấy ra âm một kiếm, đánh ra pháp quyết, bắt đầu ngự kiếm hướng Ly Sơn bay đi. Thời không ấn cùng linh hồn của nàng là chói định, tùy triệu tùy ra. Như thế phương tiện hồn thể sử dụng. Nàng phía trước đã thông qua âm linh bản kỉ công năng Đem bái thiếp chuyển tới Ly Sơn, đã bị Ly yêu tiếp được. Lấy Bạch Vân Hinh hiện tại thấp kém tu vi, là không thể ngự kiếm phi hành. Bất quá, có Sơn thần phục cái này pháp y đi hề, nàng có thể tiêu sái mà bay lên tới. Âm linh tu luyện pháp môn, là một môn mới phát độc đáo công pháp. Bạch Vân Hinh cũng là lần đầu tiên tiếp xúc, tu luyện là tương đương thông thả. Ai, cũng không biết năm nào mã nguyệt mới có thể phi thăng. Từ từ tới đi, một cái kỷ nguyên là 100 triệu năm. Bản kỷ nguyên còn không có quá một nửa. Còn có mấy ngàn vạn năm thời gian đâu. Thức mau, Ly Sơn liền ở trước mắt. Trên đường, nàng không thể không ở nửa đường dừng lại nghỉ ngơi nửa ngày, xuyên khẩu khí. Thật sự là tu vi quá thấp. Không biết là vị nào ly đại nhân đương trị, Đông La Sơn thần tiến đến bái sơn. Bạch Vân Hinh vừa dứt lời, một đạo khói trắng lượn lờ dâng lên, tức khắc đem nàng bao phủ trong đó. Yêu khí, vô cùng nùng liệt yêu khí. Bất quá, Bạch Vân Hinh là âm linh, loại này yêu khí đối nàng tới nói không gì thương tổn. Chỉ thấy trước mắt trắng xóa một mảnh, căn bản thấy không rõ chung quanh cảnh tượng. Qua một hồi lâu, sương trắng mới chậm rãi tan đi. Xuất hiện ở bạch vân hình trước mặt, là một cái tinh xảo lịch sự tao nhã bắt giác đình. Trong đình đứng một vị bạch y phiêu phiêu, diện mạo yêu nghiệt nam tử. Cư nhiên là ly vương thứ sáu tử, bạch ly sáu. Sắc thực mà nói hẳn là xưng là ly lục vương tử. Âm linh bản kỷ trung ghi lại, ly sơn ly vương cùng sở hữu 19 cái nhi nữ. Ly vương tương đương hao sắc. Phu nhân liền có rất nhiều vị, Bạch Ly, Hồng Ly, Thanh Ly, Lam Ly cùng Hắc Ly từ từ, nghe nói gì màu lông đều có. Hán nhi nữ màu lông, cũng bởi vậy là đủ mọi màu sắc. Bạch Ly phu nhân là Ly vương nhất được sủng ái phu nhân chi nhất, cho nên, vị này Bạch Ly sáu cũng thâm chịu Ly vương sủng ái. Gặp qua Ly lục vương tử điện hạ, tiểu thần có lễ. Bạch Vân Hình trong lòng trầm xuống. Như thế nào là Ly lục vương tử tự mình trực ban? Nàng tưởng cái nào tiểu Ly yêu, ra tới gặp một lần liền xong việc. Đông La Sơn thần không cần đa lễ, không biết ngươi tiến đến cái gọi là chuyện gì. Bạch Ly Sáu vẻ mặt ý cười, tiêu tươi cười đủ có thể mê đảo chúng sinh. Nhưng đối Bạch Vân Hinh là một chút mê hoặc tính đều không có. Nói giỡn, người tu yêu lại yêu nghiệt, có thiên hồ tộc yêu nghiệt sao? Lại nói, nàng tuy là vừa mới bắt đầu tu luyện đệ nhị nguyên thần, nhưng bản tôn chính là thỏa thỏa thượng tiên thực lực thần nhị đại. Điểm này mê hoặc lực quả thực là múa dịu qua mắt thợ. Tiểu thân lần này tiến đến một là vì bái Sơn. Nhị là vì lý gia thôn lý tiểu thổ. Bạch Vân huynh đi thẳng vào vấn đề. Sớm một chút đem sự tình giải quyết, đỡ phải cùng Ly Yêu nói lung tung. Bạch Ly sau dừng một chút, ngồi vào trong đỉnh bàn đá bên, Đông La Sơn thần nếu tới, không bằng nhấm nháp một chút Cửu Long trà, như thế nào? Cửu Long trà là từ ly trên núi nổi danh chín mắt linh tuyển phao chế mà thành. Kia chính là thứ tốt. Nếu là trước kia Bạch Vân huynh tự nhiên không hiếm lạ, muốn gì dạng linh trà không có. Nhưng hiện tại, nàng một nghèo hai trắng. Bạch Vân Hinh biết nghe lời phải mà ngồi xuống, bắt đầu nhấm nháp khởi linh trà. Nhập khẩu cam thuần địa Mỹ, thấm vào ruột gan, một cổ linh khí thẳng vào tứ chi chăm hãi, thoải mái thanh tân mà tịnh tâm, thật là danh bất hư truyền. Hào trà. Bạch Ly xáo hơi hơi mỉm cười, như tắm mình trong gió xuân, lệnh người cảnh đẹp ý vui. Uống linh trà, thưởng xoáy ca, thật là không tồi cảm giác. Bạch Vân Hinh ho nhẹ hai tiếng, thẳng vào chính để, ly lục điện hạ, ngươi xem vị kia lý Tiểu thổ. Bạch Ly 6 liếc liếc mắt một cái tân chủ vị Đông La Sơn tiểu âm linh. Thấy nàng không chịu chính mình mê hoặc, cũng không giận giận. Chủ vị âm linh nguyên bản liền có công đức kim quang che chở, không dễ đã chịu mê hoặc. Ta yêu cầu một cái cầu tự danh hạch. Bạch Ly 6 cũng thẳng vào chủ đề. Cái gì? Bạch Vân Hinh ngạc nhiên mà nhìn về phía Bạch Ly 6, ngươi tưởng sinh con báo? Kỳ quái a, Ly Miêu yêu chẳng lẽ cũng trọng nam khinh nữ? Không đúng a. Ly Miêu không phải cả đời chính là một hoa sao? Nhiều sinh mấy hoa, còn sẽ không có công. Khu, khu. Bạch Ly 6 có chút quấn bách mà ho nhẹ hai tiếng, không phải ta, là một vị phàm nhân. Nga, thì ra là thế. Bạch Vân Hinh tự cho là hiểu biết gật gật đầu. Vẻ mặt cổ quái mà ngó ngó Bạch Ly 6. Bạch Ly cùng Bạch Hồ nhìn cũng rất giống, nàng không cấm nhớ tới đệ nhất thế, kia đầu ai cũng khoái ca. Ta là một con tu hành ngàn năm hồ. Nàng kia sẽ vẫn là phạm nhân, đã từng cũng vì nó rất quá vài giọt nước mắt. Bạch Ly cùng thư sinh, cỡ nào hưu hái tổ hợp. Đáng tiếc không phải Bạch Hồ. Không đúng, trước mắt này chỉ Bạch Ly là công. Chẳng lẽ, hắn thích thế gian nhà ai thiên kim, tưởng sinh đứa con trai làm nàng bản thân. Bạch Ly sáu sắc mặt bắt đầu âm trầm xuống dưới. Hắn vô pháp tìm kiếm đến Bạch Vân Hinh ý tưởng, nhưng từ nàng biểu tình chung cũng có thể đoán ra một vài. Bạch Vân Hinh đệ nhị nguyên thần là từ thượng tiên tu luyện ra tới. Tuy nói giống như mới sinh ra trẻ con, vẫn là tân nộn, thần thức cũng bị hạn chế đến lợi hại. Nhưng nàng ý tưởng, cũng không phải nho nhỏ người tu chân có thể tìm kiếm. Danh ngạch cho ta một cái, lý tiểu thổ ngươi trực tiếp lên đi. Bạch ly sáu nhẫn mại tính tình nói. Bạch vân hình như như mày, năm nay cầu tử danh ngạch đã dùng xong rồi. Như thế nào, không đồng ý. Bạch ly sáu lập tức mặt trầm xuống, lạnh lùng mà quát hỏi. Kêu biểu tình dường như bạch vân hình không đáp ứng, hắn liền lập tức trở mặt. Không phải, không phải, năm nay danh ngạch đã bị ta dùng hết. Chỉ có thể chờ sang năm. Bạch Vân Hinh ngượng ngùng mà giải thích. Không có biện pháp, nàng tu vi thấp, không hảo trực tiếp đắc tội Bạch Ly Sáu. Bạch Ly Sáu đảo cũng không hoài nghi. Nho nhỏ âm linh sao có thể lừa hắn. Hắn qua lại đi dạo hai bước, tiếc hảo, sang năm cần phải cho ta lưu một cái danh lạch. Nói xong, hắn tay phải ở không chung nhẹ nhàng một chảo. Lý gia thôn Lý Tiểu Thổ thân ảnh, xuất hiện ở hai người trước mặt. Đương nhiên, Lý Tiểu Thổ lúc này là hôn mê. chương 314 báo ơn Bạch Ly. Bạch Vân Hinh làm thi lễ, nắm lên Lý Tiểu Thổ, liền tưởng mau rời khỏi cái này thị phi nơi. Lao nương hiện tại không thể chơi vào, chẳng lẽ còn trốn không nổi sao? Chỉ là, nàng là hồn thể chi thân, thu vi thấp. Sao có thể dọn đến động Lý Tiểu Thổ cái này thành niên nam nhân trầm trọng thân thể? Bất đắc dĩ, Bạch Vân Hinh chỉ hảo xem hướng Bạch Ly 6. Hy vọng hắn người tốt làm tới cùng. Bạch Ly 6 cười khẽ một tiếng. Hắn đầu ngón tay phun ra một đạo khói trắng, bao lấy Lý Tiểu Thổ, một lòng tay. Đem hắn đưa ra ly sơn. Ai, vị này bạch ly sáu tu vi so nàng cao quá nhiều. Vẫn là chạy nhanh cách hắn xa một chút đi. Bạch Vân Hinh vừa mới đi xuống bắc giác đỉnh, đột nhiên dừng bước. Không đúng à, một cái cầu tử danh ngạch đổi lý tiểu thổ. kia nàng được đến cái gì? Lại nói, lý tiểu thổ là chính mình ở ly sơn lạc đường, vẫn là bị bạch ly sáu trộm tới. Còn chờ khảo tra. Bạch Vân Hinh quay đầu, gắt gao mà nhìn chầm chăm bạch ly sáu, tưởng từ trên mặt hắn nhìn ra điểm cái gì. Bạch Ly sáu khỏe miệng chịu chịu, Nghĩ thẩm vị này tiểu Âm Linh phản ứng, còn không tính chậm a. Bất quá, thì tính sao? Bạch Vân huynh đoán hận mà chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nàng trong lòng rõ ràng, hiện tại Tu Vi kém quá xa, cho dù biết là Bạch Ly sáu bắt lý tiểu thổ, tới uy hiếp nàng, lại có thể như thế nào? Chỉ là bị uy hiếp, nàng không cam lòng. Tưởng nàng đường đường thần nhị đại, vẫn là thượng tiên, đã nhiều ít năm không bị uy hiếp qua. Ly Lục Điện Hạ, ngươi kia cửu long trà thực không tuổi. Tiểu thần có không mang về một ít. Nịm đánh không lại, nhưng yếu điểm điểm có tiền tổng có thể đi. Bạch Ly sáu lại lần nữa kéo kéo khỏe miệng. Tuy nói cửu long trà thực chân quý, nhưng đưa nàng một hồ thì đã sao. Ly Sơn bốn dĩ liền sản xuất chín mắt nước suối. Lấy hảo. Một hồ cửu long trà bay đến Bạch Vân Hinh trước mặt. Bạch Vân Hinh vội vàng nhận được trong tay, để vào túi chữ vật, lời nói cũng không nói nhiều, xoay người liền đi ra ngoài. Tâm tình của nàng thật không tốt. Không bao giờ nghĩ đến Ly Sơn. Đáng giận Bạch Ly 6, quả thực khinh người quá đáng. Tốt nhất về sau đừng làm cho lão nương bắt được lực điểm. Hừ hừ, đến lúc đó có ngươi đẹp. Bất đắc dĩ, Bạch Vân Hinh hiện tại chỉ có thể trong lòng oán giận một chút, cái gì cũng làm không được. Ở Bạch Vân Hinh rời đi sau. Bát giác trong đình xuất hiện một mặt màu xanh lá thân ảnh. Luca ngươi dường như đắc tội đông La Sơn mới nhậm trước tiểu âm linh. Thì tính sao? Không thế nào, bất quá, ngươi không sợ nàng ở cầu tử thời điểm, làm chút tay chân. Nàng dám. Có cái gì không dám, chẳng lẽ ngươi còn có thể tự mình đi âm phủ, vì nàng chọn một cái đầu thai âm hồn không thành. Bạch Ly Sáu nghĩ nghĩ, trên mặt xả quá một cái bất đắc dĩ mà tươi cười. Bắt đệ nói được có lý. Bạch Vân Huynh tự nhiên không biết bắt rắc trong đình đối thoại. Nàng hiện tại chính dẫm lên phi kiếm về nhà. Lý Tiểu Thổ đã bị Bạch Ly Sáu đưa về Đông La Sơn Lý gia thôn phụ cận. Nàng chỉ cần cấp Lý Đại Cẩu đi vào giấc mộng, để cái tỉnh là được. Trở lại Sơn thần miếu. Lúc này trong miếu thực còn cung ẽ, không có người dâng hương cùng hứa nguyện. Ai, nguyện niệm lực ca nguyện niệm lực. Thật sự là quá ít. Nơi này quá hẻo lánh, dân cư quá ít, hương khói lại không vượng, khó trách sư phụ nói, nơi này căn bản không ai tới đoạt đâu. Không có biện pháp, nàng đành phải mỗi đêm vất vả một chút. Tiếp tục hấp thu nguyệt hoa âm khí tu luyện đi. Con hảo, nàng ra mặt dày thảo một hồ kiểu long linh trà, nghĩ đến đối nàng tu luyện, cũng sẽ có chút trợ rút. Cái này cấm vòng giới. Như thế nào liền ngoại lai tài nguyên đều có thể kiểm tra đo lường đến? Rốt cuộc phía sau màn giả làm cái gì thủ đoạn? Thế nhưng liền thần nhân đều lấy nó không có biện pháp, chẳng lẽ chỉ là phệ tâm tiên tôn bút tích? Bạch Vân Huynh cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Phệ tâm tiên tôn lại lợi hại, có thể lợi hại quá thần tộc. Cũng không biết chân tướng rốt cuộc như thế nào, nàng hiện tại chỉ có thể nỗ lực tu luyện, mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, trợ giúp chín âm thượng tiên pháp vây. Đúng rồi. Bạch Ly Sáu không phải cùng Phạm Nhân nhắc lên quan hệ sao? Hắc nàng đảo muốn nhìn, bọn họ rốt cuộc là cái gì quan hệ? Dựa theo Thiên Đạo pháp tắc, nhân yêu luyến tự nhiên sẽ không có hảo kết quả. Phụ thân Mây Trắng Khải cùng Phạm Nhân Mẫu Thân Vân thị sinh hạ thần nhị đại, chẳng những muốn độ dựng linh thần kiếp, Bạch Vân Hinh còn phải đi chuyển thế luân hồi. Tóm lại, tác dụng phụ cực đại, có khả năng hỏa cập hải tử. Không biết người cùng yêu sinh hạ hậu đại muốn hay không độ kiếp. Bất đồng chủng tộc gian đều không phải là không thể yêu nhau. Chỉ cần bọn họ tu hành chính là đồng đạo cùng nguyên, tỉ như tất cả đều là người tu tiên. Như vậy, ly trên núi ly miêu, nên xưng là linh ly, mà không phải ly yêu. Bạch Vân Huynh có thể hướng thiên hạ sở hữu âm linh thể, chăm rằng ngoại ly trên núi ly miêu nhóm, toàn bộ đều là tu yêu. Nhân tộc tu yêu khả năng tính là cực tiểu. Cho nên, nàng cho rằng Bạch Ly 6 luyến ái đối tượng, vô cùng có khả năng là phạm nhân. Nhân yêu yêu nhau tương hợp, phạm nhân nhưng chịu không nổi yêu khí an mòn có không sinh hạ hài tử rõ ràng Bạch Vân Hinh từng nghe cha mẹ nói qua năm đó phụ thân chính là lợi dụng thiên hồ tộc chấn tộc chi bảo âm dương tạo hóa thần đan mới làm mẫu thân hoài thượng âm dương tạo hóa thần đan chỉ cần linh hồn chưa diệt có thể khởi tử hồi sinh còn có thể khôi phục tu vi lịch thiên thần đan tiêu phí lớn như vậy đại giới mới có thể có thần nhị đại Bạch Vân Hinh không cho rằng Bạch Ly Sáu cũng có được như thế lịch thiên đan dược. nàng triệu hồi ra âm linh bản kỷ công năng. Trong miệng nhẹ niệm, Ly Sơn Bạch Ly Lục Vương tử. Trên quần sáng chậm rãi hiện ra Bạch Ly 6 tin tức, kiếp trước kiếp này, vừa xem hiểu ngay. Kỳ thật, Ly Sơn không ở Đông La Sơn thần quản hạt Phạm Vi. Theo lý là không có kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu, nhưng Bạch Ly 6 bắt Đông La Sơn Lý Gia thôn Lý tiểu thổ. Kết quả là, Đông La Sơn Âm Linh bản kỷ tự động đem hắn tin tức thu thập nạp vào trong đó. Chỉ cần cùng Đông La vùng núi giới thượng sinh linh, phát sinh quan hệ hết thể sự tình, Âm Linh bản kỷ đều sẽ tự động thu thập Muốn chạy trốn tránh cũng không được. Trừ phi lợi dụng lợi hại bí thuật, có thể ẩn nấp thiên cơ. Thì như, cấm vòng giới che chăn bí thuật. Ly Sơn Bạch Ly Lục Vương Tử, Ly Vương Thứ Sáu Tử, mẫu vì Bạch Ly Phu Nhân, tu hành 1.300 năm, trước mắt đạt tới yêu đăng kỳ. Bạch Vân Hinh tức khắc một cái giật mình. Nị mạ, Bạch Ly Sáu cư nhiên là yêu đăng kỳ. May mắn nàng không có cùng hắn trực tiếp khởi xung đột, bằng không khẳng định là bị ngược phân. Buồn bực Bạch Vân Hinh xem xong Bạch Ly 6 tư liệu, trong lòng đã hoàn toàn đánh mất trả thù ý niệm. Không phải nàng sợ hắn tu vi, mà là hắn căn bản không có phát sinh người nào yêu luyến. Chỉ là báo ơn mà thôi. Nghe nói 300 năm trước, Bạch Ly 6 đánh sâu vào yêu đàn kỳ độ kiếp chịu bị thương nặng. Bị một vị phàm nhân cứu. Vì thế, hắn khôi phục tu vi về sau, liền phải báo ơn. Ai, cỡ nào cầu hết cốt chuyện A. Hắn vị kia ân nhân, nay một đời đầu thai thành một vị thiên kim. Gả chồng về sau thân thể vẫn luôn không tốt, nàng duy nhất sở cầu chính là có thể sinh đứa con trai. Bạch Ly 6 biết về sau, cùng Bạch Vân Hinh đã xảy ra phía trước xung đột một màn. Kỳ thật, Lý tiểu thổ cái kia hôn tiểu tử, là tự mình ngã xuống vách núi. Chỉ là, vừa vặn bị Bạch Ly 6 thấy được, thuận tay cứu xuống dưới. Là đêm, ánh trăng sái hướng đông La Sơn. Bạch Vân Hinh tay cầm linh ấm trả, ngồi ở cây hỏe già trên ngọn cây, đối với bầu trời đêm, trong miệng sướng kia đầu. Xa xăm mà động lòng người thương cảm Bạch Hồ. Bạch Ly sáu sự tích lệnh nàng có chút thương cảm. Ô ô, hào cảm động A. Một cái tiếng khóc đột ngột mà vang lên, Bạch Vân Hinh tức khắc một cái giật mình, thiếu chút nữa từ trên cây nga xuống. chương 315 ly thập công chúa. Ai, ai ở khóc? Sẽ không cũng là quỷ đi. Bạch Vân Hinh khắp nơi xem kỹ, nàng thần thức bị hạn chế, tính cảnh giác cũng kịch liệt giảm xuống. Một con Bạch Ly xuất hiện ở Bạch Vân Hinh trước mắt, bay lên ngọn cây từ nó trên người hơi thở biết. Này một con, tuyệt đối không phải Bạch Ly 6. Tiểu Bạch Ly đột nhiên biến thành một cái tiểu cô nương, mảnh mai tuyệt mị khuôn mặt, sáng ngời linh động hai mắt, lúc này còn treo nước mắt. Ly thập công chúa. ân Đông La Sơn Thần, ngươi vừa rồi sướng ca thật là quá cảm động. Ly thập công chúa hít hít cái mũi, có vẻ thực đáng yêu. Bạch Vân huynh liếc mắt một cái liền thích cái này tiểu cô nương. Như thế nào cùng nhà nàng du tỉ nhi giống nhau đáng yêu đâu. Đúng vậy. Ta là nhìn ly lục vương tử cảm động sự tích, có cảm mà phát. Bạch ly 6 cùng ly thập công chúa đều là bạch ly phu nhân sở ra. Lục ca sao? Đúng rồi, đây là lục ca làm ta cho ngươi đưa linh trà. Nga, còn có linh quả Nga. Ly thập công chúa trên tay xuất hiện một hồ linh trà, còn có rất nhiều linh quả. Ai nha, đều là thứ tốt. Bạch vân hinh vội vàng thu hồi tới, cười mị mắt, đối ly thập công chúa càng thêm yêu thích, đà tạ. Cái kia thư sinh thật sự có như vậy hảo sao? Ly thập công chúa nháy hai mắt hỏi. Bạch Vân Hinh chịu chịu khỏe miệng, cái này sao? Bởi vì thư sinh đã từng đã cứu Bạch Hổ, cho nên Bạch Hổ là báo ân. Ly thập công chúa như suy tư gì? Đột nhiên, nàng một phách chán, hương phấn mà nói. Đúng rồi, đúng rồi, đông la dưới chân núi không phải ra một vị người đọc sách sao? Nếu không, ta đi cứu hắn một hồi chơi chơi. Bạch Vân Hinh sắc mặt cứng đở, người nói chính là nhạc gia thôn nhạc xe con sao? Đúng vậy, đúng vậy. Chúng ta này phụ cận dường như liền hắn một cái người đọc sách. Không được. Bạch Vân Huynh lập tức liền phủ quyết. Ly thập công chúa sắc mặt biến đổi, đầy mặt không cao hứng. Bạch Vân Huynh cười giải thích. Người tưởng à, chúng ta này phạm vi chăm dặm, chỉ ra như vậy một vị người đọc sách, vật lấy hy vi quý. Chúng ta không thể thai hỏa người một nhà không phải. Lại nói, hắn còn không có thi đậu tú tài đâu. Người lớn lên cũng không tiêu xái nơi nào đáng giá thập công chúa quá yêu đâu. Ly thập công chúa nghĩ nghĩ, biểu môi. Vậy ngươi nói đi thai hòa ai? Thai hòa ai? Ai cũng không thể thai hòa a Bạch Vân Hinh thân mình dừng một chút. Nghĩ nghĩ, nàng khắp nơi nhìn nhìn, thấp giọng thần bí mà nói. Nếu không, chúng ta về sau đi bên ngoài đi một chút. Ly thập công chúa cũng ra dáng ra hình mà liếc mắt bốn phía, nhỏ giọng hỏi. Đi nơi nào a Đi trước chấn trên nhìn một cái, hoặc là lại đi huyện thành nhìn xem, như thế nào? Kỳ thật, Bạch Vân Hinh đã sớm nghĩ ra đi đi dạo, thuận tiện khảo sát một chút đại ân quốc phong thổ Hảo A, Hảo A, hiện tại liền đi thôi. Ai, từ từ, như thế nào cũng đến chờ ban ngày lại đi A. Bạch Vân Hinh có chút bất đắc dĩ, vị này thập công chúa nói như thế nào phong chính là vũ đâu. Hảo đi, ta muốn đi về trước cùng Lục Ca nói một tiếng, về sau ngươi đã kêu ta tiểu mời đi. Ân, ta kêu Bạch Vân Hinh. Chúng ta đây ước Hảo ngày mai đi. Hảo, không gặp không về. Kỳ thật, người tu chân chi gian nếu xem đôi mắt, là thực dễ dàng làm bằng hữu. Không giống phàm nhân có như vậy nhiều nghi kỵ. Người tu chân thực ngại bén, hoàn toàn có thể từ đối phương trên người cảm ứng được thành ý. Cứ như vậy, Bạch Vân Hinh đệ nhị nguyên thần, kết giao một quả tiểu đồng bọ. Vẫn là tu yêu tiểu Ly miêu yêu. Ly thập công chúa biến trở về nguyên hình, ngại nhót mà hồi Ly sơn đi. Bạch Vân Hinh lúc này tâm tình không tồi, đệ nhị nguyên thần liền tượng mới sinh ra dường như, cảm giác tư duy đều trở nên ấu trí rất nhiều. Có thể là tu vi quá thấp duyên cớ, nhưng Bạch Vân Hinh lại cảm giác phi thường không tồi. Đệ nhị nguyên thần xuyên qua trùng tu, vốn dĩ liền cùng trọng sinh không sai biệt lắm. Nàng cầm lấy linh quả cùng linh trà, mùi ngon mà ăn lên. Xem ra, bạch ly sáu đều không phải là trong tưởng tượng như vậy kém cỏi, còn làm ly thập công chúa đưa linh quả lại đây. Như vậy, phía trước không thoải mái liền xóa bỏ toàn bộ. Bạch Vân Hinh bắt đầu hấp thu luyện hóa linh khí, lại từ nguyệt hoa trung hấp thụ nguyệt hoa, tu luyện lên. Khi chân trời lộ ra một mạt bạch quang, tân một ngày bắt đầu rồi. Bạch Vân Hinh lúc này mới từ trong đả tọa tỉnh quá thần tới. Chi chi, chi chi. Bên cạnh truyền đến chi chi thanh, Bạch Vân Hinh vừa thấy, cười. Tiểu thử, ngươi cũng tỉnh. Đây là một con màu trắng cùng loại sóc tiểu tinh quái, là Bạch Vân Hinh hàng xóm. Nàng bị sư phụ thu lưu sau, ở tại phía dưới cây hỏe già trong đậu. Tiểu thử ở tại hốc cây mặt trên. Nó tu luyện công pháp, cũng là sư phụ truyền thụ. Tiểu thử, ngươi giữ nhà Nga, ta hôm nay muốn đi ra ngoài đi dạo. Ô, Tiểu thử bị khuất mà kêu hai tiếng, Nó cũng nghĩ ra đi đi dạo A. Ngoan A, ta đi trước giấm điều nghiên địa hình, Về sau lại mang ngươi đi ra ngoài chơi. Bạch Vân Hinh trở lại tượng Phật không gian, Mặc vào Sơn Thần phục. Chiều ra thời không ấn quần sáng, Tay một phủi đi, quần sáng biến thành gương, chiếu chiếu. Ai, Sơn Thần phục xuyên đi ra ngoài có thể hay không quá kinh tủng. Tiểu Hinh, Tiểu Hinh, Ngươi ra tới Lạc. Ly thập công chúa tới rồi, Lại chỉ thấy được một con bạch sóc. Tới rồi. Bạch Vân Hinh không thể không ăn mặc một thân sơn thần phục ra tới, ở ban ngày ban mặt, cảm giác thực chính thức thực long trọng. A, ngươi xuyên như vậy chính thức đi dạo phố a. Ly thập công chúa Trương Trương cái miệng nhỏ. Nàng đã biến ảo thành nhân hình, người mặc màu trắng sao y y. Bạch Vân Hinh buồn bực không thôi, kia làm sao bây giờ, không mặc sơn thần phục, ta hiện tại còn hóa không ra hình người. Vậy ngươi có thể đem sơn thần phục biến ảo một chút a, cái này sơn thần phục hẳn là có thể biến ảo pháp y y đi. Đúng vậy, chính là Nàng hiện tại cũng biến không được. Ly thập công chúa nhìn thấy Bạch Vân Hinh quấn bách dạng, bừng tỉnh đại ngộ. Đúng rồi, người tu vi không đủ, không thể biến ảo. Như vậy đi, đi mua một thân phàm nhân xuyên y hề phục, trọng lên mặt trên thì tốt rồi. Ân, cái này chủ ý không tồi. Bạch Vân Hinh gật gật đầu, thế ra âm một kiếm. Được, vẫn là dùng ta phi hành pháp khí đi. Ly thập công chúa tế ra một cái màu trắng đai lưng. Đai lưng đón gió tiệm trường, biến thành một chiếc thuyền con. Nàng túm bạch vân huynh thượng tuyển nhỏ. Tàu bay ở vân gian phiêu hành, thực thoải mái thực vương chắc. Hẳn là một kiện trung giai pháp khí. Ly thập công chúa đắc ý mà khoe khoang, đây là phụ vương cho ta luyện chế, là trung giai phi hành pháp khí, không tồi đi. Không tồi, chẳng những xinh đẹp còn rất thực dụng, phi thường thích hợp người dùng. Ai, nguyên lai like nơi này cũng là một cái đua trà thế giới. Đáng tiếc, nàng vô pháp sử dụng mặt khác tài nguyên, bạch vân huynh rất là cảm thán. Thức mau Ly Đông La Sơn gần nhất chấn nhỏ tới rồi. Trấn nhỏ này kêu tân Hà trấn. Bởi vì nó ly trăm vạn núi lớn gần nhất, Chấn nhỏ thực phùn vinh, trấn trên nhiều nhất chính là khách điếm. Ly thập công chúa thu hồi pháp khí, biến trở về bạch đai lương hệ hồi bên hông. Ta đi trước giúp ngươi lộng một bộ quần áo. Ly thập công chúa nói xong liền đi. Bạch Vân Hinh vội vàng kéo nàng, ngươi có bạc sao? Cái gì bạc? Ly thập công chúa vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Đến. Vị này ly thập công chúa căn bản không chuẩn bị đi mua quần áo. Mua quần áo A, còn có mua mặt khác đồ vật, cũng là phải tốn bạc. Bạch Vân Hinh nói từ túi chứa vật lấy ra mấy khối bạc vụn. Ngắm lại vị này công chúa khẳng định không biết thị trường, đem bạc biến thành tiểu thoái khối, lại giao cho nàng. A, mua đồ vật còn muốn bạc A. Ly thập công chúa bĩu môi. chương 316 chỗ nào đều có náo tàn nữ. Đương nhiên Bạch Vân Hinh bất đắc dĩ mà nói, chúng ta không thể làm phạm nhân có hại, không tổn hại âm nước. Ly thập công chúa dường như không kiên nhẫn nghe âm đức gì đó. Nàng là ly yêu, ấn bản tính hành sự, tự do quán. Bạch Vân Hinh than một tiếng, ai, người trước kia đi dạo phố là như thế nào dạo. Nga, đều là các ca ca mang ta dạo nha, ta chưa bao giờ dùng đảo bạc. Ly thập công chúa vẻ mặt đương nhiên. Hảo đi, cùng này đó yêu nhị đại nói quá nhiều đạo lý, là nói không thông. Không bằng trực tiếp điểm, Bạch Vân Hinh từ trong túi chứa vật trảo ra một phen bạc, nhét vào nàng trong tay về sau lấy bạc mua đồ vật đúng rồi ngàn vạn đừng quá hào phóng mua cái vật nhỏ liền ném một đống bạc muốn hỏi thanh giá nhớ rõ muốn lấy lại tìm tiền này đó không thông tục vật ra hỏa khẳng định không biết bạc giá trị tính về sau cùng nhau đi dạo phố nói nhìn nàng điểm đi ly thập công chúa cầm bạc vô cùng cao hứng mà hướng trang phục phô đi bạch vân huynh đứng ở đường phố trong một góc làm một cái thủ thuật che mắt thức mau ly thập công chúa cầm hai bộ quần áo vui vẻ mà đã trở lại Tiểu huynh, ngươi một bộ, ta một bộ. Thế nào, thật xinh đẹp đi. Ân, không tồi, hoa nhiều ít bạc. Ta liền ném cho bọn họ một tỏi bạc, hẳn là không tính nhiều đi. Bạch Vân huynh vô ngữ nửa ngày, như thế nào không tính nhiều, một tiểu khối bạc có thể mua mấy chục bộ. Nhiều, hẳn là có thể mua rất nhiều bộ. Nga, kia một hồi chúng ta lại đi lấy mấy bộ. Ân. Bạch Vân huynh tự nhiên sẽ không phản đối. Nàng không phải cái gì tiêu tiền như nước đại tài chủ, túi chữ vật vàng bạc. Vẫn là sư phụ để lại cho nàng. Mặc vào một thân phấn màu xanh lục xa y y Ly thập công chúa là phấn bạch sắc, cũng mặc ở pháp y y bên ngoài. Quần áo chất lượng cũng không tệ lắm, phải tin tưởng ly thập công chúa ánh mắt. Quá kem kính, nàng khẳng định trước mắt. Này hai bộ, hẳn là trang phục phô tốt nhất quần áo. Đi, chúng ta đi dạo phố đi, trang phục phô liền không cần đi trở về. Ta xem này quần áo chất lượng không tồi, hẳn là tiền nào của nấy. Hi hi, hào a Chúng ta tìm thư sinh đi thôi. Bạch Vân Hinh một cái lào đảo, vô ngữ vọng trời xanh. Thư sinh có rất nhiều, nhưng có duyên phận không hảo tìm, mạnh mẽ tìm được liền không đạt được cái loại này ý cảnh. Hiểu không? Ly thập công chúa thành thật mà lắc lắc đầu, không hiểu. Thật là hao tổn tâm trí a. Như thế nào mới có thể làm Ly thập công chúa, đánh mất tìm kiếm thư sinh ý niệm đâu? Kỳ thật, này đó tiểu địa phương thư sinh đều là không hoàn mỹ. Chỉ có tới rồi kinh thành cái loại này địa linh nhân kiệt địa phương. Những cái đó thư sinh, mới xứng đôi thập công chúa như vậy thân phận. Bạch Vân Hinh thuận miệng lừa dối nói. Chính là, lục ca vị kia thiên kim, chỉ là huyện thành người A, cũng là tiểu địa phương A. Bạch Vân Hinh khỏe miệng nhìn không được chịu chịu. Nếu không, ngươi về nhà hỏi trước vừa hỏi ngươi lục cao ý kiến, rốt cuộc hắn có phương diện này trải qua. Đúng vậy, ta đây lần sau lại đi tìm đi. Ai nha, rốt cuộc tạm thời đánh mất vị này công chúa ý niệm. Bạch Vân Hinh chạy nhanh lôi kéo ly thập công chúa. Bắt đầu đi dạo phố. Trên đường cái người rất nhiều, hôm nay vừa lúc gặp phải học trợ. Hai người một hồi chạy đến cái này tiểu quán thượng xem tiểu ngoạn ý, một hồi chạy đến ăn vật quán vừa ăn đồ vật, chơi thật sự hài. Có yêu khí. Một tòa hai tầng tiểu lầu nhỏ lầu hai. Bốn năm vị thân xuyên áo gấm tuổi trẻ nam nữ, đang ngồi ở cùng nhau thảo luận cái gì. Đột nhiên, trong đó một người rửa cửa sổ nam tử kêu lên. Đại gia từ cửa sổ đi xuống nhìn, vừa vặn nhìn đến hai gã nữ tử, cầm tay hướng tiểu lầu đi tới Bạch Vân Hinh cùng ly thập công chúa, đều cảm ứng được mấy song sắc bén ánh mắt. Hướng lên trên vừa nhìn, liền thấy đám kia người. Di, chấn nhỏ thượng có nhiều như vậy người tu tiên. Âm minh giới người tu chân cũng bao gồm tu tiên, tu yêu, Phật tu, quỷ tu cùng âm linh tu luyện giả từ từ. Bạch Vân Hinh có chút tò mò, nàng đi vào thế giới này lâu như vậy, là lần đầu tiên nhìn đến nhiều như vậy người tu tiên. Ly thập công chúa bĩu môi, xem bọn họ bộ dáng là tưởng tiến vào trăm vạn núi lớn rèn luyện. Ân, đều là chúc cờ kỳ tu vi. Bất quá, nghĩ tới Ly Sơn còn kém điểm tu vi. Nga, chẳng lẽ bên ngoài cũng không thể rèn luyện sao? Bạch Vân Huynh đối này không hiểu nhiều lắm. Ly thập công chúa vẻ mặt đắc y mà hiếp hiếp mắt. Chúng ta Ly Sơn nơi nào là dễ dàng như vậy quá, nói như thế nào cũng đến kết đan kỳ tu sĩ mới có tư cách. Bạch Vân Huynh nghe minh bạch. Kết đan tu sĩ mới có tư cách, cùng Ly Sơn Ly yêu nhóm giao thiệp, đưa điểm lễ gì đó, mới hảo quá Ly Đứng lại, các ngươi hai cái là cái gì yêu thú, công khai mà xuất hiện ở thế gian, không biết muốn thu liêm yêu khí sao. Đột nhiên, lầu hai phía trước cửa sổ một vị nữ tu trọn mi, lạnh giọng quát hỏi. Bạch Vân Hinh cùng Ly Thập công chúa đều không cấm ngẩn người. Không rõ vị này nữ tu vì sao sẽ ra tiếng quát hỏi, các nàng lại không e ngại nàng. Ngươi lại ở cùng chúng ta nói chuyện sao? Ly Thập công chúa chớp chớp mắt hỏi. Nói chính là các ngươi. Nữ tu vẻ mặt kiêu căng. Bạch Vân Hinh kéo kéo khỏe miệng. Vừa thấy vị này nữ tu chính là không gì đầu óc, nàng không biết nơi này là địa phương nào sao. Tưởng tiến vào trăm vạn núi lớn rèn luyện, phải trước quá ly sơn. Các ngươi tưởng vào núi, lại lô mạng hấp tấp mà mở miệng đắc tội ly yêu, không tật xấu đi. Mặc dù là Bạch Vân huynh như vậy tiểu âm linh, cũng không phải tùy ý có thể đắc tội. Nàng tuy rằng đánh không lại trúc cơ kỳ tu sĩ, nhưng có thể sau lưng âm bọn họ một chút. Đừng ly nàng, ngu ngốc một cái. Bạch Vân huynh tún ly thập công chúa, tưởng tiếp tục đi dạo phố. Nói ai ngu ngốc đầu, tìm chết. Kia nữ tu cũng không biết là ai cho nàng lá gan, cư nhiên một đạo pháp thuật, cứ như vậy công khai mà, hướng các nàng ra tay. Ly thập công chúa vội vàng kéo Bạch Vân huynh tránh đi. Tức giận nói, người dám ra tay, đáng giận. Ly thập công chúa nhanh chóng tế ra phát khí. Đó là một cái roi dài, chỉ thấy nên phi mà trường, biến thành một cái ly miêu đôi tiên. Vâng! Từng đạo tiên ảnh đông đưa, toàn bộ tiểu lầu bị ném đi. Bạch Vân huynh buồn bực bên trong còn có phàm nhân đâu. Chỉ là, nàng hiện tại nhân tiểu lực vi, như thế nào ngăn cản được trúc cơ cấp bậc đấu pháp? Đúng rồi, bổn chấn âm linh chạy chạy đi đâu? Xem hắn có biện pháp nào đi. Bạch Vân Hinh triệu ra thời không ấn, đánh ra một cái pháp quyết, một đạo kim quang hướng không trung bắn nhanh mà đi. Dừng tay, đều cho ta dừng tay. Một cái hồn hậu thanh âm từ xa tới gần, chỉ chốc lát, một đạo màu xám thân ảnh xuất hiện ở mọi người trước mắt. Đây là một vị trung niên tu sĩ hắn nhìn trước mắt tình cảnh mày đại nhân đình di ngươi lại gây họa sư phụ các nàng là yêu a ta đây là vì dân trừ hại trừ ngươi muội hại ngươi chọn lửa khởi sự đoan hại như vậy nhiều phàm nhân lao nhân ta khuyên ngươi đừng động ta hôm nay liền phải giáo huấn một chút cái này đáng giận nữ tu tiên giả cư nhiên dám đến tân hà Trấn quấy rối ly thập công chúa lại là một roi chém ra tiên ảnh nháy mắt luyện hóa ra chín điều nhiều trung niên tu sĩ sắc mặt biến đổi Ra tay tan mất tiên ảnh khí thế, đám kia tu sĩ lập tức tản ra, đem Bạch Vân Hinh cùng Ly thập công chúa vây quanh lên. Lúc này, dân chúng sớm đã kêu cha gọi mẹ, nơi nơi chạy trốn. Bạch Vân Hinh thấy như vậy một màn, ánh mắt lạnh băng, sâu kín mà quát hỏi: "Các ngươi tự xưng vì dân trừ hại, lại làm hại dân chúng kinh hoàng chạy trốn. Các ngươi tu rốt cuộc là cái gì tiên, không sợ độ kiếp khi bị thiên lôi phích chết sao?" Chương 317 đã lâu tụ linh đan. Trung niên tu sĩ hất mặt, trầm giọng nói: Các ngươi đều cho ta chạm mặt sau đi. Hắn đem đam kia tu sĩ triệu hồi đến phía sau, ôm ôm quyền, vừa rồi là tiểu đồ thất lễ, xin hỏi hai vị chính là đến từ Ly Sơn. Hử! Ly thập công chúa hử lạnh một tiếng, không phản ứng hắn. Đối phương hiển nhiên là kết đan tu sĩ, đánh không lại. Nhưng là, nàng là sẽ không nhận thua. Trước nay chỉ có Ly thập công chúa tìm người khác phiền thoái. Không nghĩ tới, ở nhà mình trước cửa bị người tìm phiền thoái, thật là buồn cười. Bạch Vân Hinh khinh thường mà biểu môi. Chẳng lẽ không phải Ly Sơn, các ngươi là có thể tùy tiện ra tay sao? Ai nha? Tân Hà Trấn Thành Hoàng âm linh, vẻ mặt kinh hoàng mà hiện ra thân ảnh, nguyên lai like là Ly Thập Công Chúa Đại gia Quang Lâm, Tân Hà Trấn Thành Hoàng có lễ. Nhìn thấy trước mắt một màn này, hắn trong lòng kinh hãi. Hắn bất quá ra cửa tuần tra đi, không bao lâu a như thế nào ra loại sự tình này. Hừ, Thành Hoàng, nhân ra đều phải đem ngươi Tân Hà Trấn cấp hủy đi, ngươi trốn đi đâu vậy? Ly Thập Công Chúa lạnh lùng cười. Bạch Vân Hinh tiến lên đối Thành Hoàng Thi Lễ, Đông La Sơn thần gặp qua Thành Hoàng. Vị này chấn Thành Hoàng Tu Vi cùng con hàm, đều so nàng đại một bậc. Thiên kia trung niên Tu Sĩ mặt càng đen. Trước mắt này ba vị, cái nào đều không phải hắn năng động. Cho dù là kia chỉ Tu Vi thấp nhất, cư nhiên cũng là một vị âm linh. Diệt nàng, hắn đến tổn thất nhiều ít công đức, còn không nhất định có thể diệt được. Hắn phía sau các đệ tử sát mặt, đều rất khó xem. Đặc biệt là vị kia nữ Tu Sĩ. Thanh hoàng khỏe mắt chịu chịu, đối trung niên tu sĩ thì lễ nói. Tiểu thân gặp qua vị này tiên trưởng, tân hà chấn tuy rằng tiểu, lại cũng không phải ai đều có thể tùy ý làm vậy. Nay vai vị tưởng vào núi tất trước trải qua ly sơn, lại trực tiếp đắc tội ly thập công chúa, đầu chịu đi. Một hồi hiểu lầm, là đồ nhi lỗ mãng. Người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu. Trung niên tu sĩ nhưng thật ra phong đến hạ thân đoạn, trịnh trọng mà đối ly thập công chúa xin lỗi. Ly thập công chúa. Vừa rồi là ta đổ nhi nói năng lô mãng, thỉnh thập công chúa không cần cùng nàng chấp nhặt Tại hạ cùng với ly tam điện hạ có chút giao tình, thỉnh thập công chúa xem ở lệnh huynh trên mặt, không cần cùng lao đạo so đo tốt không. hắn tư thái phóng thật sự thấp. Ly thập công chúa vừa nghe là tam ca người quen, kia tự nhiên không hảo lại so đo. Sư phụ, nàng chỉ là một con ly yêu, sợ cái gì? Câm miệng. Trung niên tu sĩ si ánh mắt sắc bén, hung hăng chừng nữ đệ tử, kịp thời ngăn trở nàng lời nói. Trong lòng hận không thể tiến lên một trường trục chết. Giờ phút này hắn có chút hối hận, ngày thường quá sủng nữ đồ, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Sư muội, ngươi như thế nào như thế tùy hứng. Còn không mau cùng thập công chúa xin lỗi. Bên cạnh một vị nam tu cũng mở miệng. Tiên nữ tu si mềm máu, ủy khuất đến nước mắt đều phải tiêu ra tới. Nàng là người tu tiền, cùng ly yêu bất đồng loại. Vì sao sư phụ phải đối một con mới hóa hình ly yêu, như vậy ăn nói khép nép, nàng thật là khí bất quá. Được, ta chỉ là một con ly yêu, chịu không nổi các ngươi tiến khí. Các vị, các ngươi mời trở về đi, chúng ta ly sơn không chào đón các ngươi. Ly thập công chúa lãnh đú u mà nói. Tam ca nếu là biết nàng bị khí, khẳng định sẽ đứng ở nàng bên này. Nơi này lại không phải ly sơn. Nữ tu sĩ không phục mà cãi lại. Lan, ngươi cút cho ta về sân môn, cuộc đời này không được đặt chân trăm vạn núi lớn. Trung niên tu sĩ thật là nổi giận. Thành nhi, ngươi đưa sư muội trở về núi cấm túc. Nàng nếu dám không tử, trực tiếp giang cầm. Hắn lần này vào núi, còn muốn tìm kiếm một ít rất quan trọng tài liệu. Sao có thể có thể vì một cái vô tri đệ tử, đến không một chuyến. Ngày thương lại súng nàng, cũng là có hạn độ. Bạch Vân Hinh cùng Thành Hoàng, đều ở một bên xem kịch vui, không nói một lời. Cơ bản không bọn họ chuyện gì. tiểu Hinh, chúng ta trở về đi, nơi này quá không thú vị. Lần tới, chúng ta đi huyện thành đi dạo đi. Ly thập công chúa tế ra tàu bay, kéo Bạch Vân Hinh chuẩn bị về nhà thật là mất hứng trung niên tu sĩ thấy ly thập công chúa rời đi than một tiếng lấy ra một phen bạc cùng với một quả linh đan đưa đến thành hoàng trước mặt xin lỗi nơi này liền phiền vãi thành hoàng giải quyết tốt hậu quả cảm tạ tiên trưởng kỳ thật thập công chúa vẫn là thực thiện lương thành hoàng cười ha hả mà tiếp nhận hảo tâm mà nhắc nhở một câu đa tạ trung niên tu sĩ sắc mặt hòa hoãn rất nhiều mang theo các đệ tử hướng chấn ngoại bay đi thành hoàng lúc này mới vung tay lên đem hộ pháp kết giới triệt rớt. khoe miệng một phiết, hắn nhẹ giọng nói nhỏ ai hiện tại người tu tiên kiến thức càng ngày càng kém cư nhiên ở ly sơn môn trước khi dễ khởi ly yêu tới nay không phải múa dịu qua mắt thợ, không biết lượng sức sao bạch vân Hinh trở lại đông la sơn tâm tình có chút không tốt thật vất vả dạo cái phố còn đụng phải một quả não tàn nữ ai lại nói tiếp vẫn là tu vi quá thấp duyên cớ nếu là nàng cùng ly thập công chúa đều là tu sĩ cấp cao nghĩ đến cái kia nữ tu Cũng không dám nói năng lỗ mãng, càng không dám ra tay. Bạch Vân Hinh ở Đông La Sơn tuần tra một vòng. Thấy không có gì tình huống, trở lại tượng Phật không gian. Từ túi chữ vật lấy ra một chương tiểu giường, còn có các loại trang trí phẩm, bắt đầu bố trí khởi chính mình tiểu hoa. Trải qua một phen trang điểm, tượng Phật trong không gian thực tượng phòng ngủ, ấm áp rất nhiều. Nàng muốn ở chỗ này trụ đã lâu đâu, tự nhiên không thể quá hủy khuất chính mình. Bạch Vân Hinh đối chính mình tiểu hoa thực vừa lòng, ra kết giới. Bên ngoài ánh trăng sáng tỏ, là một cái không tồi ban đêm. Chính thích hợp tu luyện. Nàng khoanh chân ngồi ở trên ngọn cây, hấp thu nguyệt hoa. Đột nhiên, không trung tựa hồ truyền đến một tia linh lực dao động. Bạch Vân Hinh mở mắt ra, thân ảnh nhoáng lên, về tới tượng Phật không gian. Có vật thể bay không xác định mục kích, an toàn đệ nhất. Nàng lập tức trốn trở lại cái giới. Không trung giáng xuống vài đạo thân ảnh, đúng là Tân Hà trấn trên gặp được kia một bát tu sĩ. Bạch Vân Hinh đối này bắt người, một chút hảo cảm đều không có bọn họ tới Đông La Sơn Thần Miếu làm gì? Chẳng lẽ là thu sau tính sổ tới? Chắc không được nàng hướng hư phương hướng tưởng, những người này tu vi đều so nàng cao, cho nàng ấn tượng thật sự quá kém. Chỉ Kim tên kia trung niên kết đan tu sĩ, chậm rãi đi vào Sơn Thần Miếu. Nhìn Sơn Thần giống, hắn hơi hơi mỉm cười, nói: Đông La Sơn Thần, ở Tân Hà Trấn nhiều có đắc tội, ta nơi này có một lọ tụ linh đan, quyển cho là nhận lỗi. Hắn nói xong, đem một cái bình ngọc đặt ở Phật trên bàn. Túi đầu mặc nghiệm vài tiếng. Lúc này mới ra miếu, mang theo đệ tử hướng ly sơn bay đi. Tụ linh đan. Bạch Vân Hinh vội vàng đem bình ngọc hút vào tới tay, mở ra nắp bình, đã lâu nồng hậu linh khí ập vào trước mặt. Hô hô, hảo nồng đầm linh khí A. Tuy so ra kém nàng phu quân cùng nhi tử luyện chế cực phẩm tụ linh đan, nhưng cũng có trung phẩm linh đan phẩm chất. Tại đây loại tiểu địa phương, vị này kết đan chân nhân ra tay còn tính hảo phóng. Chỉ cần ly thập công chúa không đi truy cứu. Bạch Vân Huynh tự nhiên càng sẽ không đi để ý. Còn không phải là bị não tàn nữ mắng vài tiếng sao, cũng không bị đánh tới, không song ra không song tu vi, không cần thiết dối dám. Nếu là mỗi lần bị tìm tra sau, đều có như vậy chỗ tốt. Nàng đảo không ngại nhiều tới vài lần đâu. Thật sự là trước mắt quá nghèo, nàng tốc độ tu luyện quá chậm. Bạch Vân Huynh triệu ra âm linh bản kỷ quần sáng, xem xét này vài vị tu sĩ lai lịch. Nguyên bản, này đó tu sĩ chỉ gần là đi ngang qua, lấy bọn họ cao thâm tu vi. Âm linh bản kỷ là sẽ không thu thập bọn họ lai lịch Bất quá, bọn họ lại tới Đông La Sơn Bởi vậy, Đông La Sơn âm linh bản kỷ Bắt đầu tự động thu thập, cũng ký lục trong danh sách chương 318 Tu Sĩ Nguyện Niệm Nam Phong Sơn, ở vào Đại Ân quốc Nam Bộ Lý Đông La Sơn thực xa xôi Tên kia kết đan tu sĩ, đạo hào vì trung hương chân nhân Là Nam Phong Sơn trưởng lão Trách không được ra tay còn tính hào phóng Bạch Vân Hình thực ngoài ý muốn Trung Hưng chân nhân cư nhiên hướng nàng này cái nho nhỏ âm linh, ương thuận nguyện niệm lực, nay quá kỳ quái. Một vị kết đan tu sĩ nguyện niệm lực a, kia đến có bao nhiêu a? Nàng nuốt nuốt nước miếng, vội vàng ra tượng Phật không gian, thế ra âm một kiếm, hướng Ly Sơn bay đi. Bạch Vân Hinh đến Ly Sơn khi, không có gì bất ngờ xảy ra, Trung Hưng chân nhân cùng hắn các đệ tử đều ngoan ngoãn mà đứng. Hiện nhiên, bọn họ là bị lượng ở Ly Sơn ở ngoài. Bạch Vân Hinh thầm than một tiếng, đây là thực rõ ràng sự. Mọi người đều biết, các yêu tu đều là rất hẹp hỏi. Bọn họ đắc tội ly thập công chúa, tự nhiên sẽ bị sập cửa vào mặt. Kỳ thật, lấy trung hương chân nhân tu vi, mặc dù vừa xông bằng sức mạnh ly sơn, chỉ cần không thương tổn ly trên núi ly miêu cùng một thảo một một, ly miêu nhóm cũng sẽ không đi để ý tới hắn. Vấn đề là, bọn họ vừa mới đắc tội quá ly thập công chúa. Cho nên, có điểm nhãn lực tu sĩ, đều sẽ trước bái sơn. Bạch Vân Hinh cấp ly thập công chúa đã phát một cái truyền tin phủ, hỏi trước hỏi thập công chúa ý tứ đi Tu sĩ nguyện nghiệp lực, so bình thường phàm nhân tự nhiên cường đại hơn. Chỉ cần ly thập công chúa không tức giận, nàng nhưng thật ra có thể giúp đỡ khuyên một khuyên. Đương nhiên, ly thập công chúa không nghĩ buông tha bọn họ nói. Bạch Vân Hinh khẳng định cùng ly thập công chúa là cùng phương. Tiểu Hinh, ly thập công chúa thực chạy mau ra tới, nhìn thấy bạch Vân Hinh thật cao hứng. Nàng có lý do cao hứng. Thanh ly tam nghe nói mười muội bị người khi dễ. Tuy rằng sẽ không đối chung hương chân nhân ra tay, nhưng tỏ vẻ muốn lượng bọn họ. Là sẽ không dễ dàng thả bọn họ quá ly sơn Người tu yêu trừ bỏ lòng dạ hay hỏi Chính là bên vực người mình Nào, đây là bọn họ cho ta Bạch Vân Hinh cười đem tụ linh đan đưa cho ly thập công chúa Tụ linh đan A, cái kêu lão nhân cho ngươi Ly thập công chúa cầm tụ linh đan nhìn nhìn nói Trung phẩm A, lão nhân kia nhưng thật ra hảo phóng Tiểu Mười, ngươi còn sinh khí không Ta đem tụ linh đan đều cho ngươi Ngươi nếu không sinh khí, liền thả bọn họ một con ngựa Bọn họ ở ta chỗ đó cho phép nguyện. Nếu là còn sinh khí, liền vẫn luôn lượng bọn họ. Bạch Vân Hinh cũng không làm ra vẻ, trực tiếp liền đem lời nói ra. Ly thập công chúa nghe xong chẳng những không khí, ngược lại cười nói. Ta liền thích ngươi như vậy, bằng thẳng. Các tu sĩ luyện chế Linh Đan, so với ta lục ca luyện chế đều phải hảo. Ngươi hiện tại chính yêu cầu nó, chính mình lưu lại đi. Bạch Vân Hinh bị nàng nói được thật ngượng ngùng, này. Ai, cảm giác bị nữ nhi khích lệ dường như, trong lòng ấm áp. Ly thập công chúa giả hoạt mà cười. Hắc hắc, nếu bọn họ tới Bái sơn, tự nhiên không phải ít ta. Bạch Vân Hinh tưởng tượng, cũng cười. Còn không phải sao, Trung Hương chân nhân đối nàng một cái nho nhỏ âm linh đều hào phóng, đối Ly thập công chúa hẳn là càng hào phóng mới là. Được rồi, ta biết như thế nào làm. Ly thập công chúa vô vô Bạch Vân Hinh bay, ông cụ non mà nói. Bạch Vân Hinh dở khóc dở cười, tiểu mười thật đáng yêu. Vậy cảm ơn, ta về trước. Ly thập công chúa cười phất phất tay. Bạch Vân Huynh cáo tử rời đi. Trung hương chân nhân một hàng, thực mau liền nhìn đến ly sơn thanh ly tam vương tử. Đến nỗi bọn họ đưa cho ly yêu nhóm cái gì lễ vật. Bạch Vân Huynh liền không rõ ràng lắm. Nàng trở lại sơn thần miếu, cấp khó dằn nổi ma nuốt vào một viên tụ linh đan, ở tượng Phật trong không gian tu luyện lên. Đáng thương nàng trước kia thói quen ăn cực phẩm linh đan, hiện nay bất đắc dĩ đành phải chấp vá. Ba ngày sau, Bạch Vân Huynh mở mắt ra. Nàng kiểm sát một chút thân thể thực hảo. Nàng tu vi gia tăng rồi không ít. Lại triệu ra thời không ấn vừa thấy. Trung hung chân nhân nguyện niệm đã đạt thành, nguyện niệm lực có thể chuyển hóa thành niệm lực. Lúc này đây thu hoạch tương đương phong phú. Bạch Vân Hinh ở hấp thu đại bộ phận niệm lực lúc sau, chứa được một bộ phận nhỏ, lấy bị hắn dùng. Nàng rỗi rỗi người, toàn thân có lực, quá sung sướng. Lấy trước mắt tốc độ tu luyện tới xem, đem chỉnh bình tụ linh đan hấp thu xong. Hơn nữa năm cái trung hung chân nhân như vậy tu sĩ nguyện niệm lực, nàng liền có thể hóa hình chính là nam cái kết đan chân nhân nguyện niệm lực nào có dễ dàng như vậy được đến nếu không phải tân hà chấn tới như vậy vừa ra phòng trường trung hương chân nhân đối đông la sơn thần miếu liền xem đều sẽ không xem một cái ai có thể thấy được thu thập nguyện lực tu luyện con đường gánh thì nặng mà đường thì xa a. bạch vân huynh không thể cùng dẫn mối dường như đi kéo tu sĩ tới đông la sơn thần miếu hướng nguyện đi ông trời a thỉnh nhiều ban mấy cái kết đan tu sĩ đi bạch vân huynh nhìn không trùng trong lòng không cấm hò hét Xin hỏi, Đông La Sơn Thần ở nhà sao? Đột nhiên, một đạo ôn nhuận dễ nghe thanh âm đột ngột mà văng lên. Bạch Vân Hinh mở ra tượng Phật không gian một cái tế phủng. Chỉ thấy một vị trẻ tuổi tu sĩ, đi vào Sơn Thần miếu. Hắn một thân màu trắng pháp y rỉ, bên hông hệ một cái màu lam nhạt cầm mang. Thanh tuấn khuôn mặt, giữa mày ngầm có ý nhàn nhạt yêu thương. Đông La Sơn Thần gặp qua tiến trưởng. Đây là một vị kết đan kỳ tu sĩ, Bạch Vân Hinh không dám chậm trễ, ra tới chào hỏi. Đông la sơn thần không cần đa lễ. Kia tu sĩ đối bạch vân hình thực khách khí, làm nàng cảm giác rất kỳ quái. Nàng nơi này chính là miếu nhỏ. Tu sĩ giống nhau đều sẽ không đặt chân. Mặc dù là đi trăm vạn núi lớn, kia cũng chỉ là từ không trung đi ngang qua mà thôi, ai sẽ vì một cái miếu nhỏ mà dừng lại. Không biết tiên trưởng giá lâm nho nhỏ sơn thần miếu, chính là có việc. Sơn thần miếu tiểu, không địa phương chiêu đại khách quý, không bằng sớm hỏi thanh nguyên do sự việc. Ta là thương long sơn thương trong sạch người. Bên ngoài vị nào, là thê tử của ta giang thị. Ta muốn vào sơn thu thập linh dược luyện đan, tưởng thỉnh đông la sơn thần, chăm sóc truyết kinh một đoạn thời gian, chẳng biết có được không. Thương trong sạch người ta nói lấy ra mấy cái chai lọ vại bình, vừa thấy chính là đan dược. Chỉ là, Bạch Vân Hinh không có lập tức đáp ứng, trong lòng có chút hồ nghi. Làm nàng hỗ trợ chăm sóc vị này chân nhân thế tử. Chẳng lẽ hắn thê tử bị thương? Vì sao mà bị thương? Không phải là bị kẻ thù đuổi giết đi. Nghĩ đến đây Bạch Vân Hinh càng không dám dễ dàng đáp ứng rồi. Nàng hiện tại chỉ là một quả nho nhỏ âm linh, thực lực thấp kém, có cái gì năng lực bảo hộ người khác? Có thể nghĩ đuổi giết kết đan tu sĩ người, kia thực lực khẳng định muốn so nàng cường đại. Nàng không dám dễ dàng tiếp được đại nhậm, sợ có sơ suất, còn có khả năng bị liên lụy. Thương trong sạch người xem mặt đoán ý, khoe miệng, ánh mắt thành khẩn. Ta thê tử tu luyện không lo, tẩu hỏa nhập ma, toàn thân âm sát khí kết, chỉ có thể đi núi lớn trung thu thập tiêu sát quả luyện chế thành đan dược, mới nhưng chỉ liệu. Nguyên lai là như thế này. Không phải bị người đuổi giết liền hảo. Từ từ, âm sát khí kết. Ai ra, âm sát khí quá nặng, một cái không hảo là muốn người chết. Phạm nhân liền không cần đề ra, bị âm sát khí bị thương, khẳng định là thuốc và kim châm cứu vô ý địa. Mặc dù là người tu chân. Thu vi nếu là thấp một chút, cũng sẽ bị thương nặng. Đương nhiên, Bạch Vân huynh như vậy chủ vị âm linh liền không cần sợ. Bởi vì, Nàng có công đức nghiệp lực kim quang che chở. Nga, Minh Bạch. Bạch Vân Hinh không cấm cổ quá em mà nhìn thoáng qua thương trong sạch người. Chắc không được hắn sẽ tìm tới nho nhỏ Sơn Thần miếu, nguyên lai là đánh như vậy chú ý. Thương trong sạch người khỏe miệng xả quá một tia mỉm cười. Hắn không nói thêm nữa cái gì, trên tay đột nhiên xuất hiện tam chi thanh hương, bắt đầu đối với Sơn Thần giống châm thượng hương khói. Chương 319 rốt cuộc hóa hình. Bạch Vân Hinh tức khắc trợn tròn hai mắt. Tu sĩ nguyện niệm hương khói a, Hơn nữa vẫn là kết đan chân nhân nguyện nghiệm lực a. Kia một chi thanh hương, đủ để để thượng vạn phàm nhân hương khói. Nàng đột nhiên nuốt nuốt nước miếng. Cái này nguyện nghiệm hương khói, đối nàng tới nói so linh đan còn có dụ hoặc lực, so cái gì linh dược đều phải chân quý. Đông La sơn thần, chờ ta trở về, nhất định còn có thâm tạ. Ân, ân, ân. Bạch Vân Hinh hung hăng gật đầu, rất sợ thương trong sạch người đổi ý tắt hương khói. Đừng nói là chăm sóc hắn một cái thế tử, liền tính chăm sóc hắn vô số tiểu tiếp nàng cũng đồng ý thương trong sạch người vừa ý mà ra Sơn thần miếu hắn thuê tử Giang Thị toàn thân khóa lại một kiện màu đen pháp ý lìa trong vòng đứng ở cây ngoại già hạ cho dù có pháp y lìa che đậy còn có thể từ trên người nàng cảm nhận được nùng liệt âm sắc khí xem ra Giang Thị thương thế không phải giống nhau nghiêm trọng lấy Tam Sơn hai chùa chi nhất thương Long Sơn thế lực thế nhưng cũng vô pháp trị liệu Bạch Vân Huynh cảm thấy có chút không thể tưởng tượng bất quá này lại không liên quan chuyện của nàng Nàng chỉ cần xem trọng người là được. Tiên trưởng, ngươi chuẩn bị làm phu nhân đang ở nơi nào? Sẽ không liền ở tại sơn thần trong miếu đi. Nếu là có người tới dân hương nhưng làm sao bây giờ? Ta sẽ ở sơn thần miếu phía sau, bố trí một cái ẩn hình trận, nàng liền ở tại bên trong. Thực hảo. Ít nhất phàm nhân nhìn không tới âm sắc khí, sẽ không bị dọa đảo. Thương trong sạch người tiêu phí hai cái canh giờ công phu, bố trí một cái tương đương không tồi ẩn hình phòng ngự trận, bên trong cư nhiên còn kiến. Một cái tinh xảo ưu nhã tiểu đình viện. Bạch Vân Hình mới đầu tưởng ảo cảnh. Đây là một kiện pháp khí. Giang Thị cho nàng giải thích nói. Hào đi, nơi này là trung ngàn giới tu chân văn minh, luyện khí trình độ không tính quá kém. Có đông la sơn thần công đức kim quang bảo hộ. Hơn nữa phòng ngự pháp trận che lấp, Giang Thị đã không sợ âm sát khí tiết ra ngoài, không sợ đưa tới tà tu cùng sát tu mơ ước. Tu chân giới trừ bỏ người tu tiên, người tu yêu, Phật tu, quỷ tu cùng ma tu ngoại hạng. Còn có một ít tà tu, chuyên môn lợi dụng các loại sát khí tới tu luyện. Âm linh tu luyện giả là tương đối đặc thù tồn tại. Cùng quỷ tu giống nhau từ hồn thể tu luyện mà thành, rồi lại cùng loại với Phật tu công đức cùng nguyện niệm lực tu hành công pháp. Bởi vậy, âm linh sen vào quỷ tu cùng Phật tu chi gian một loại tu luyện phương thức. Kỳ thật, âm minh giới người tu chân, phổ biến cho rằng âm linh là thuộc về Phật tu một hệ. Nếu không, bọn họ như thế nào có thể chủ vị các đại Phật từ đâu? Những cái đó tà tu Có rất nhiều vì tu hành nào đó bí thuật, có rất nhiều chuyên môn lấy sát khí tu luyện là chủ, xưng là sát tu. Giang thị trên người âm sát khí, nhất dễ đưa tới sát tu mơ ước. Thương trong sạch người muốn vào sơn hái thuốc, không thể chăm sóc thê tử. Mới có thể thỉnh bạch vân huynh hỗ trợ. Gần nhất là chủ vị âm linh có kim quang bảo hộ, không sợ âm sát khí, có che lấp bảo hộ tác dụng. Thứ hai cũng là cho thê tử tìm cái bạn. Hắn không biết khi nào mới có thể thải đến tiêu sát quả. vì thế Bạch Vân Hinh nhiều một cái hàng xóm. Giang thị đã từng là kết đan kỳ, nàng là sinh trưởng ở địa phương âm minh giới tu sĩ, tự nhiên so Bạch Vân Hinh đối này giới hiểu biết muốn nhiều. Mỗi lần cùng Giang thị nói chuyện phiếm đều sẽ có không ít thu hoạch. Còn nghe được rất nhiều dân bản xứ nhóm kỳ văn dị sự, có thương trong sạch người đưa tặng thượng phẩm đan dược, hơn nữa kết đan tu sĩ tam chi thanh hương hương khói nguyện niệm lực, Bạch Vân Hinh tu vi tiến bộ vượt bậc. Ở một tháng quang sáng tỏ ban đêm, Bạch Vân Hinh khoanh chân ngồi ở cây me già ngọn cây phía trên. Nuốt vào một viên thượng phẩm tụ linh đan, bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Thượng phẩm tụ linh đan là thương trong sạch người đưa tạo. Trừ bỏ tụ linh đan, còn có thanh linh đan, bổ khí đan cùng dưỡng thần đan từ từ. cấp thấp tiểu tu sĩ sử dụng linh đan cũng không thiếu. Thương trong sạch người so trung hưng chân nhân muốn hảo phóng đến nhiều, rốt cuộc xuất từ đại môn phái thế lực lớn. Bạch Vân Hinh trong cơ thể, có một đoàn lấy mắt thường có thể thấy được linh lực đoàn, ở thong thả mà xoay tròn. Nó thường thường mà tản mát ra nhàn nhạt kim quang đó là thuộc về niệm lực đặc thù quang mang cùng công đức nghiệp lực ánh sáng tượng tượng đột nhiên linh lực đoàn điên cuồng mà chuyển động lên càng lúc càng nhanh phát một tiếng vang nhỏ rốt cuộc linh lực đoàn tan biến nháy mắt hướng bốn phía khuyết tán mà đi kia khuyết tán linh lực quang điểm dọc theo một người hình bộ dáng tàng ra một cái tiểu cô nương thân hình hình dáng chậm rãi hiển hiện ra đây là hóa hình kỳ chúc mừng tiểu hình người rốt cuộc có thể hóa hình ly thập công chúa vừa được đến tin tức cao hứng mà chạy tới, cố ý cấp Bạch Vân Hinh đưa lên lễ vật. Vẫn là một kiện âm thuộc tính phòng ngự pháp khí, một chi hàn chân ngọc. Cảm ơn tiểu 10. Bạch Vân Hinh biến ảo thành nhân hình, so bản tôn tuổi trẻ, bộ dạng không sai biệt lắm, cùng Ly thập công chúa nhìn chính là tiểu đồng bọn. "Gì? Nhà ngươi mặt sau như thế nào sẽ có trận pháp dao động?" Ly thập công chúa cảm giác thực ngại bén. "Nga, đó là thương Long Sơn thương trong sạch người thế tử, ở tạm ở ta nơi này." Bạch Vân huynh đơn giản mà nói sự tình một nguồn. Ly thập công chúa ồn ào, muốn vào đi lên tiếng kêu gọi, thỏa mãn một chút lòng hiếu kỷ. Nguyên lai là thập công chúa Quang Lâm, thật là khách thích đến. Giang thị sớm nghe Bạch Vân Hinh nói qua, Ly thập công chúa là nàng tiểu đồng bọn, Bởi vậy, đối nàng thực khách khí. Lại nói, Ly thập công chúa là ly vương ái nữ, tự nhiên không thể đắc tội. hoa trên người của ngươi âm sát khí quả nhiên nồng đậm. Muốn nói có thể khắc chế âm sát khí. trừ bỏ niệm lực kim quang cùng Phật quang ở ngoài, còn có chính là yêu khí. Yêu khí nói trắng ra là cùng sát khí là thân thích quan hệ, cho nên, tượng ly thập công chúa như vậy người tu yêu, là không sợ sát khí. Có đôi khi, chúng nó còn cần sát khí tới phụ trợ tu luyện. Chỉ là, ly thập công chúa tu luyện chính là hỏa thuộc tính công pháp. Yêu cầu cũng là hỏa sát, âm sát khí đối nàng căn bản vô dụ. Giang thị biết ly thập công chúa chỉ là tương đối hồn nhiên trắng ra, cũng không phải mơ ước trên người nàng âm sát khí, nghe xong nàng lời nói cũng không giận. Nếu các ngươi hai vị đều tới, ta liền mượn hoa hiến vật thỉnh hai vị uống ly linh trà hảo ha quá tuyệt vời bạch vân huynh uống qua giang thị triệt linh trà xác thật là thứ tốt ly thập công chúa biết thương long sơn mây mù linh trà tương đương có danh tiếng có hà uống, đương nhiên vui vẻ giang thị vừa mới xúc lên nắp trà tức khắc một cổ thanh hương xông vào mũi u nhã thanh cao thơm quá ly thập công chúa nhịn không được tán một tiếng kia mùi hương cùng nhà nàng cửu long trà đại không giống nhau chỉ thấy ngọc trong ly linh trà thanh triệt sáng ngời Uống đến trong miệng nồng đậm cam thuần, tiên sảng sinh tân, dư vị lâu dài, trách không được như vậy nhiều tu sĩ thích lấy linh trà đại khách, thật là mỹ diệu. Bạch vân huynh bản tôn am hiểu chủ nghệ, lấy thực nhập đạo, lại không thường uống trà, cảm giác lúc này này linh trà đặc biệt mỹ diệu, có lẽ là trước kia mỹ vị quá nhiều, liền xem nhẹ. Ly thập công chúa ăn uống no đủ, tung ta tung tăng mà hồi ly sơn đi. Bạch vân huynh trở lại sơn thần miếu tượng Phật không gian trong vòng, mà từ thời không ấn kết thành một đạo âm linh ấn phù Tắc lưu tại ẩn hình phòng ngự trận, che lấp giang thị trên người âm sắc khí. May mắn thời không ấn dung hợp sau, còn có thể kết thành âm linh ấn phủ. Bằng không, nàng cũng không thể trực tiếp đem hồn thức trung thời không ấn, mượn cấp giang thị dùng. Âm âm ầm, Đột nhiên, trên bầu trời tia chớp tiếng sấm, đinh hay nhức óc. Không đúng, này ban ngày ban mặt, như thế nào sẽ có lôi điện? Có người ở độ kiếp sao? Không thấy được âm linh bản kỷ trung có nhắc nhở a chương 320 ứng kiếp giả hiện thế. Bạch Vân hinh vội vàng ra tượng Phật không gian, thuận tay mang lên ly thập công chúa đưa hàn trương ngọc, tay cầm âm một kiếm bay lên trời cao. Nị mạ, cái gì độ kiếp? Nguyên lai like là hai gã tu sĩ ở đấu pháp, hơn nữa vẫn là trúc cơ kỳ tu sĩ. Sở dĩ sẽ có tia chớp cùng tiếng sấm, đó là bọn họ pháp thuật quan mang, cùng với bùa chú tiếng nổ mạnh. Từ từ, đùa chú nổ mạnh có thể hay không lan đến Đông La Sơn. Bạch Vân hinh một cái giật mình, vội vàng trốn trở về tượng Phật không gian bên trong. Không quá một hồi chỉ cảm thấy một trận đất rung núi chuyển, xôn xao, một mảnh chấn vang, truyền tiến tượng Phật không gian bạch vân Hinh trong hai nàng trong lòng chầm xuống, giống như dường như nàng sơn thần miếu bị tạc hủy hoại. Dựa, nị mạ, bạch vân Hinh nhịn không được chửi ầm lên, một cái lắc mình ra cái giới lập tức bị trước mắt cảnh tượng chọc giận, nàng sơn thần miếu đã bị tạc rớt một nửa, kia hai cái thiên giết trúc cơ tu sĩ, đáng chết, hạ minh ngục đi thôi. Chỉ thấy không chung cuối, kia hai gã tu sĩ đánh đánh. Đã rời xa Đông La Sơn trên không. Thật là thần tiên đánh nhau, phàm nhân tao ương. Sơn thần miếu gặp thai bay vạ gió. Đông La Sơn thần, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Đây là Giang Thị truyền âm phủ nàng ở trận cũng nghe tới rồi tiếng gầm rú, lại không dám ra tới xem xét. Đáng giận, ta Sơn thần miếu bị tạc một nửa, là hai cái thiên giết trúc cơ tu sĩ, ở mặt trên đấu pháp làm. Ta muốn thông chi âm dương hai giới, có bọn họ đẹp. Giang Thị nghe xong truyền âm, đã không biết nên nói cái gì cho phải. Ai, thông chi âm dương hai giới A. Đông La Sơn thần chuẩn bị cùng âm dương hai giới rất nhiều tu sĩ, mách lẻo A. Cho nên nói, chủ vị âm linh là không thể dễ dàng đắc tội. Bạch Vân Hinh vẻ mặt tâm trầm, trở lại tượng Phật không gian, liền tính Đông La Sơn thần giống không có, không gian vẫn là tồn tại. Chỉ bằng vào mấy chương đùa chú là hủy không được. Nàng triệu ra âm linh bản kỷ còn sáng, xem kỹ kia hai cái đáng giận ra hỏa. Rốt cuộc là ai, dám tạc nàng ha ổ. Chính là... Đương Bạch Vân huynh thấy được kia ba chữ thời điểm, trên mặt lộ ra cực kỳ phức tạp thần sắc. Ứng kiếp giả? Kia hai vị tu sĩ trung, cư nhiên có một cái là ứng kiếp giả? Gì là ứng kiếp giả? Kỳ thật nói trắng ra là chính là vai chính. Khắp nơi thế giới sở dĩ có vai chính xuất hiện, hoặc là là chúa cứu thế, hoặc là chính là ứng kiếp giả. Bằng không, thiên đạo làm gì muốn lộng một cái vai chính ra tới, còn không phải là dùng để ứng kiếp sao? Vai chính a, lại thấy vai chính. Bạch Vân Hình đã không biết nên khóc, hay nên cười. Nói tóm lại, hẳn là đáng giá cao hứng đi, nàng lại có thể thu thập một quả vai chính. Bất quá, nàng Sơn Thần miếu bị tạc cũng là bạch tạc. Lại nói, vị kia tên là Âu Dương Tranh ứng kiếp giả, là bị đuổi giết, sở hữu công đức tổn thất, đều tính ở một vị khác trên người. Kỳ quái A, theo âm linh bản kỷ thượng giảng. Nay một phương thế giới, đã có 10 vạn năm không có xuất hiện quá ứng kiếp giả. 10 vạn năm trước xuất hiện vị nào, đúng là chín âm thượng tiên. Hắn là âm linh tu luyện hệ thống người sáng lập, cũng là này một phương tu chân giới, gần mười vạn năm tới, cuối cùng một vị phi thăng tiên giới tiên nhân. Nói lên vị này âm linh thủy tổ chín âm thượng tiên. Âm linh bản kỷ trung lại như thế này đi lại. Hắn là một vị cực có truyền kỳ sắc thái nhân vật. Lấy Bạch Vân Hình ánh mắt tới xem, chính là một cái nhị hóa. Nói hắn nhị, là bởi vì hắn là một người ứng tiếp giả, tập thiên đạo đại khí vận cùng đại cơ duyên vì một thân, vẫn là này một phương thế giới vai chính. Cư nhiên đem chính mình mạng nhỏ cấp đánh mất. Hơn nữa là thuộc về tình xác. nay đến có bao nhiêu nhị a? Nghe nói, hắn lúc ấy có một vị tự nhận là Hồng Nhan biết đã, kỳ thật là thù địch nữ nhi. Biết rõ cùng chi kết giao, tùy thời khả năng phát sinh đổ máu hy sinh sự kiện. Vị này vai chính, cư nhiên còn nghĩa vô phản cố mà cùng chi kết giao chặt chẽ. Sinh mệnh thành đáng quý, tình yêu giới càng cao. Hắn lúc ấy là như vậy cùng bằng hưu nói, cho nên nói hắn nhị đâu. Sau đó, Hắn chết về sau, hồn thể liền vào âm phủ minh phủ. Chính là, theo quỷ phán nhóm sở cha, hắn là một cái ngoại lai ứng kiếp giả, vô pháp nhập cái này tu chân giới luân hồi. Được chứ, hắn vô pháp một lần nữa đầu thai. Như vậy chỉ có thể trở thành quỷ tu một đường. Nhưng âm phủ minh phủ hoàn cảnh không hảo A, nơi nơi tử khí trầm trầm, Kết quả là, hắn lại không được hoàn cảnh nơi đây, thượng dương gian. Trốn vào một vị Phật tu bằng hưu miếu thở, ngồi ăn chờ chết. Vị kia hư hư thực thực xuyên qua đồng nghiệp âm linh thủy tổ, đã là hồn thể chi thân. Lại có hắn là người từ ngoài đến, không vào thế giới này luân hồi, căn bản không có lại chết một lần cách nói. trừ phi hồn phi phách tán. Cho nên hắn thực buồn bực, cũng thực nhằm chán. Có dương giới như vậy tốt đẹp nơi phồn hoa không nốc, làm hắn ngốc tại như vậy nặng nghề âm phủ. Thật là muốn hắn mạng già. Có lẽ thiên đạo đều thật sự là nhìn không được. Thứ này là nó tuyển ứng kiếp giả A, như thế nào có thể như vậy suy suốt đi xuống đâu? vì thế ứng kiếp giả đại khí vận lại lần nữa phát huy ra nó quan mang thiên đạo lựa chọn ứng kiếp giả kia chỉ số thông minh cùng tư chất khẳng định đều là không thấp chín âm thượng tiên trừ bỏ eg thấp một chút kia tu luyện ngộ tính cùng tư chất đều là vang dội đặc biệt đối với phật pháp ngộ tính cực cao bằng không cũng giao không đến phật tu bằng hữu còn nữa hắn mỗi ngày đối mặt hương khói nguyện niệm lực thế nhưng đã bị hắn ngộ ra âm linh tu luyện phương pháp rốt cuộc có thể lưu tại dương gian tu luyện không cần tu quỷ có thể thấy được âm linh nghiệp lực tu luyện phương pháp đầu tiên là đối với phật pháp có ngộ tính Nghiệp lực công pháp nguyên tử phật pháp đây là mọi người đều biết lại có là hồn thể bản thân không thể tội nghiệt quân thân bằng không sớm bị câu ở âm phủ thương nợ nào còn có thể hồi dương gian tu luyện âm linh đâu bạch vân Hinh là đệ nhị nguyên thần xuyên qua hồn thể cũng là người từ ngoài đến bản tôn công đức thâm hậu không có tội nghiệt cũng không có nảy một phương thế giới nghiệp nghiệt cho nên nàng không cần trước hiểu được phật pháp là có thể chủ vị âm linh. Tiếp theo đi xuống xem chín âm thượng tiên cuộc đời đi lại, cuối cùng thấy được hắn hình ảnh. Chợt vừa thấy đi, lớn lên thực bình phàm, cùng nàng sư phụ so sánh với, quả thực được bảo càng miễn bản cùng thiên hồ tộc xoái ca so sánh với. Chính là lại một nhìn kỹ, chín âm thượng tiên toàn bộ thân thể khí thế liền giống như quần cuộn bát ngát vũ trụ sao trời, sâu không lường được. Đột nhiên, toàn bộ hình ảnh kim quang đại thịnh, bạch vân hình tức khắc trợn mắt há hốc mồm. Đây là tình huống như thế nào? Không đợi nàng xem minh bạch, đồng nhiên một đạo kim quang bắn về phía nàng giữa mày. Bạch Vân Hinh chỉ cảm thấy thức hại đau xót, đầu trống rỗng. Chờ nàng thanh tỉnh về sau, mở mắt ra vừa thấy. Cư nhiên nhìn đến một tòa pháp tương trang nghiêm cung điện. Đây là địa phương nào? Bạch Vân Hinh vẻ mặt cổ quái về phía cung điện đi đến. Nàng là bị chín âm thượng tiên hình ảnh kim quang tập kích, mới đến đến nơi đây, hẳn là không có nguy hiểm. Này lại không phải lần đầu tiên. Nhớ trước đây nàng bản tôn được đến phòng thực thần đồ làm bếp pháp khí khi đã bị hút vào đến thực thần độc lưu trong không gian mới hiểu ra thực chi đạo nơi này hẳn là chín âm động phủ bạch vân hinh nhanh hơn bước chân bay nhanh hướng cung điện chạy tới thiên hinh thượng tiên hoang nên đi vào chín âm cung hắc thật là chín âm này nha nhận thức chính mình đúng rồi tiếp thiên tiên nhiệm vụ liền có liên hệ nhận ra tới không tính cái gì hắn cái này hình ảnh hẳn là hắn lưu tại này một giới một sợi thần thức đi Trường 321 phi thằng thiên giới đi. Ngươi hảo, chín âm thượng tiên. Bạch Vân Huynh gật đầu, cùng hắn chào hỏi. Hát hát, ta cùng với ngươi đến từ cùng cái địa phương, đồng hương. Vẫn là xuyên qua đồng nghiệp. Địa cầu, vẫn là minh nguyệt giới, hoặc là vân vực. chín âm thượng tiên, ngươi đến từ địa cầu. Bạch Vân Huynh nhịn không được hỏi. chín âm thượng tiên hơi hơi mỉm cười. Đúng vậy, địa cầu nơi đó, thật sự thực thần kỳ, không phải sao? Sắp thật là. Bạch Vân Hinh so chín âm thượng tiên càng có cảm xúc, nàng gặp qua rất nhiều địa cầu người xuyên việt. Theo phụ thân nói, mẫu thân Vân Thị cũng là đến từ địa cầu. Vậy ngươi hiện tại chính là bị nhốt ở phệ tâm vực. Chín âm thượng tiên trên mặt hiện ra vài tia nhàn nhạt yêu thương, ta xác thật bị nhốt ở một cái tiên vực nội, nhưng không biết có phải hay không kêu phệ tâm vực. Đây là ta lợi dụng bí thuật trở về bổn giới một sợi thần niệm. Bạch Vân Hinh không lời gì để nói, không biết nên hỏi cái gì. Những lời khác ta liền không nói nhiều. Ngươi có thể tiến vào, là bởi vì chúng ta đến từ cùng cái thế giới, nơi này chính là như vậy giả thiết. Bạch Vân Hinh gật gật đầu. Ta ở thời không ấn, tuyên bố che giấu thiên tiên nhiệm vụ lúc sau, cũng làm một ít chuẩn bị. Tỷ như người từ ngoài đến âm linh tu luyện giả, còn có ứng kiếp giả từ từ, hy vọng có thể có điều giúp ích. Hảo đi, chín âm thượng tiên ý tứ chính là Quảng Tán Võng. Hy vọng nhiều một ít con cá, có thể thực hiện hắn yêu cầu. Đúng rồi, chín âm thượng tiên. Nghe nói âm minh giới đã có mười vạn nhiều năm, không có người phi thăng. Chín âm thượng tiên thân thể đột nhiên chấn động, trên mặt biểu tình cũng nghiêm túc lên. Ta lợi dụng bí thuật, sử một sởi thần nghiệm về giới chính là vì chuyện này. Bạch Vân Hình trong lòng cả kinh. Chẳng lẽ cái này âm minh giới mười vạn năm không ai phi thăng, còn có nguyên nhân khác? Ai, lại nói tiếp chuyện này cũng là vì ta chi cố. Hắn than một tiếng, vẻ mặt buồn bực. Năm đó, ta phi thăng tiên giới, bởi vì sáng lập âm linh tu luyện đại đạo. Công đức vô lượng, trực tiếp thành tiểu thiên tiên chi vị. Ai, tự mình phi thăng lúc sau, này một phương thế giới phi thăng thông đạo, liền tự động đóng cửa, khả năng có ta công đức niệm lực quá lóa mắt nguyên nhân. Chín âm thượng tiên ánh mắt hơi hơi loe loe, mặt lộ bi thương chi sắc. Ách, công đức quá lóa mắt cũng có thể xử phi thăng thông đạo đóng cửa. Này cũng quá xa đi. Lại nói, nơi này phi thăng đi lên còn không phải là phệ tâm vực sao. Hoặc là, cũng là cấm vòng giới phía sau màn giả địa bàn. Như thế nào sẽ bởi vì công đức quá thịnh, liền tự động đóng cửa, thật là hiếm lạ đâu? Sẽ là bởi vì cấm vòng giới nguyên nhân sao? Bạch Vân Hinh hỏi. Chín âm thượng tiên trên mặt hiện lên một tia cổ quái ý cười. Mặc kệ là cái gì nguyên nhân, ít nhất nơi này người tu chân, sẽ không lại phi thăng đi lên. Này chưa chắc không phải một chuyện tốt. Phi thăng lúc sau liền mất đi tự do, muốn chịu người bài bố, không phải sao? Bạch Vân Hinh trong lòng đột nhiên vừa động. Chẳng lẽ chín âm thượng tiên là cố ý? Nếu này một phương tu chân giới phi thăng thông đạo đóng cửa, nghĩ đến những người đó cũng vô pháp hạ giới, vô pháp nhìn chống đi. kia tiểu manh nói như thế nào có ngoại lai tài nguyên, liền sẽ bị nhìn trống đến. Bạch Vân huynh trong lòng rất là nghi hoặc. Nhưng đây là chuyện tốt, ít nhất không cần sợ giam cầm người xuống dưới cha xét. Chín âm thượng tiên than một tiếng. Ai, tuy nói phi thăng thông đạo đóng cửa, thượng giới hạ không tới. Chính là, nơi này người tu chân cũng đều vô pháp phi thăng. Chỉ có thể vô hạn luân hồi. Ai, loại sự tình này thật khó mà nói là đúng hay sai. Người tu chân tu luyện là vì cái gì, còn không phải là vì phi thăng sao. Chính là sau khi phi thăng liền mất đi tự do, phải bị người nô dịch. Nhưng, không thể phi thăng nói, tu luyện làm cái gì. Thật là một cái tuần hoàn ngụy mệnh đề, cơ bản vô giải. Lại có, nếu không thể phi thăng, ngày đó tiên nhiệm vụ cũng vô pháp hoàn thành. Cho nên, ta lợi dụng bí thuật phỏng đoán ra một cái sinh cơ, có thể một lần nữa khai thông phi thăng thông đạo. Bạch Vân Hinh như như mày. Phi thăng thông đạo khai thông, kia có thể hay không giúp cấm vòng giới phía sau màn giả. Cái gì sinh cơ? Bạch Vân Hinh hỏi. Chín âm thượng tiên ánh mắt sáng ngời mà nhìn về phía nàng, làm nơi này người tu chân, phi thăng đến khác giới đi. Cái gì? Sao có thể? Người tu tiên phi thăng tiên giới, người tu yêu phi thăng yêu giới, tu Phật giả phi thăng Phật giới. Đây là tuyên cổ bất biến thiên đạo pháp tắc. Phi thăng thông đạo đóng cửa, không chỉ là không thể phi thăng tiên giới ngay cả yêu giới phật giới đều phi thăng không đi lên. Ta sợ phỏng đoán ra tới một đường sinh cơ, chính là phi thăng một cái độc lập với lục giới ở ngoài thế giới. Chín âm thượng tiên vô cùng buồn rầu mà lắc đầu. Thiên giới, độc lập với lục giới ngoại thế giới, trước mắt chỉ có một thiên giới. Bạch vân huynh nhìn về phía chín âm thượng tiên ánh mắt tương đương phức tạp. Vị này hẳn là không có khả năng biết thiên giới tồn tại đi, nhưng hắn lại có thể phỏng đoán ra tới. Hắn bí thuật, chẳng lẽ so thiên cơ thần tôn còn ngưỡng bước? Hoặc là hắn được đến vệ tâm tiên tôn truyền thừa. Hẳn là không phải là phệ tâm tiên tôn phái tới nội quỷ đi. Này không trách bạch vân huynh như vậy tưởng. Thật sự là chín âm thượng tiên phỏng đoán chi thuật, quá lệnh người không thể tưởng tượng. Nhưng là, vệ tâm tiên tôn có thể được đến, so thiên tiên thần tôn lợi hại hơn phỏng đoán chi thuật, chín âm thượng tiên liền không thể được đến. Phải biết rằng, hắn chính là một vị công đức thâm hậu ứng kiếp giả. Thỏa thỏa vai chính một quả. Vẫn là thời không ấn đặc thù ký chủ nhất. Tiếc khi vận cùng Bạch Vân Hinh có liều mạng. Còn nữa, Liên tính phệ tâm tiên tôn biết thiên giới tồn tại, hắn dám đến thiên giới quấy rối sao? Hắn muốn dám đến, trực tiếp diệt nha. Đột nhiên, Bạch Vân Hinh nghĩ tới cái gì? Hóa ra này một vị ký chủ cũng cùng nàng giống nhau, ở được đến thiên đại chỗ tốt đồng thời, liền sẽ bị hố. Cho nên, chín âm thượng tiên phi thăng lúc sau, tuy thành tiểu thiên tiên nghiệp vị, lại bị cấm vòng giới phía sau màn giả nguyền rủa giam cầm. Như vậy, làm thế giới này người tu chân. Phi thăng thiên giới khả năng tính có bao nhiêu đại. Nghĩ đến về sau sẽ có cuồn cuộn không ngừng tiên nhân, phi thăng ngày qua giới. Em à, đây chính là lớn mạnh thiên giới thực lực hảo biện pháp A. Chín âm thượng tiên, phi thăng sự từ từ tới đi, có lẽ trời không tuyệt được người. Bạch Vân Hinh hiện tại vô pháp cùng chín âm thượng tiên bảo đảm. Nàng con muốn cùng tiểu manh cùng mục tử du, cùng phụ thân cùng ca ca đám người hảo hảo thương nghị một phen. Nếu là phi thăng thiên giới được không nói. Hắc hắc. Đến lúc đó làm Sở Hưu cấm vòng giới người tu chân, toàn bộ phi thăng thiên giới, cấp cấm vòng giới phía sau màn giả phóng một đại chiêu, rút tuổi dưới đáy nổi. Chí Âm thượng tiên Cơ Cơ hư ảo thân thể, khỏe miệng xả ra một cái tươi cười. Như vậy, Thiên Hinh thượng tiên, hết thảy làm ơn. Bạch Vân huynh chỉnh trọng gật đầu. Ngươi gặp qua vị kia ứng tiếp giả đi. Chí Âm thượng tiên đột nhiên hỏi. Ách, ta là gặp qua. Nhưng hắn cùng người đấu pháp, đem Ta Sơn thần miếu cấp tạp Bạch Vân huynh cười mách lẽo. Ha ha, đem nhà ngươi cấp tạm, có ý tứ. Chín âm thượng tiên cười ha ha. Cuối cùng, ta lại nhắc nhở một câu: âm linh ngưng thể kỳ sau, không cần bởi vì tu luyện thông thả, liền sửa tu tiên hoặc là tu phật, minh bạch sao? Âm linh tu luyện công pháp là rất chậm, bởi vì niệm lực là từ nguyện niệm lực chuyển hóa mà thành, nguyện niệm lực nào có như vậy hảo tích gót. cho nên rất nhiều âm linh tu luyện giả ở ngưng thể kỳ sau đều sẽ lựa chọn mặt khác tu luyện hệ thống, niệm lực công pháp tu luyện vì phụ. Thậm chí, có chút âm linh ngưng thể sau, tu tiên hoặc là tu Phật tốc độ sẽ càng mau thực lực sẽ càng cường. Bởi vì, âm linh bản thân liền có câu thông âm dương hai giới thần thông, đấu pháp thủ đoạn càng cường hãn. Thử nghĩ, tùy thời có thể đem đối thủ ném tới âm phụ đi, ai còn dám cùng âm linh đấu. chương 322 bế tắc giải khai tiểu manh. Lý do đâu? Chẳng lẽ tu luyện càng mau không hảo sao? Còn có niệm lực công pháp vì phụ trợ, cũng có thể được đến đại lượng công đức. Âm Linh Tu luyện giả nếu muốn phi thăng, nhất định muốn lấy niệm lực công pháp tu hành là chủ. Nếu không, không ai có thể vượt qua cuối cùng thiên kiếp. Chín Âm Thượng Tiên vẻ mặt chỉnh trọng chi sắc. Bạch Vân Hinh trong lòng không cấm một cái giật mình. Nàng cũng sẽ không hoài nghi Chín Âm Thượng Tiên nói. Nếu là không thể vượt qua cuối cùng thiên kiếp, kia còn nói cái gì tu chân phi thăng? Xem ra hiện tại Âm Linh Tu luyện giả rất nhiều đã tiến vào một cái lầm khu, phần lớn bị tấn giai tốc độ cấp mê hoặc tuyệt đại bộ phận Âm Linh ngưng thể sau tức sẽ tá linh chủ vị hoặc đi các đại môn phái tiếp tục tu tiên có đan dược chờ thiên tài địa bảo làm phụ trợ thủ đoạn tiêu tấn giai tốc độ cũng không so mặt khác người tu chân chậm đa tạ nhắc nhở ta sẽ ghi nhớ với tâm ai ta nghĩ mọi cách trở về một sợi thần niệm mục đích chính là này hai cái một là phi thăng thông đạo nhị là âm linh tu luyện nước nguyện ban đầu chín âm thượng tiên lại lần nữa cường điệu thân thể hắn càng ngày càng hư hỏng lập tức liền phải biến mất bạch vân huynh rất là túc mục gật đầu hẳn là Này hai việc, đối nàng nhắc nhở cực đại. Bằng không, nàng rất có khả năng không hoàn thành thiên tiên nhiệm vụ. Phi thăng thông đạo không khai thông, hoặc là sửa tu mặt khác hệ thống công pháp, đều không thể cuối cùng phi thăng. kia hết thể đều là hưởng phí. Lại nói, đây cũng là cứu vớt này một giới người tu chân sự kiện trọng đại. Như vậy, thiên hình thượng tiên, ta chờ người hoàn thành nhiệm vụ, hy vọng chúng ta thực mau là có thể lại lần nữa gặp nhau. Chín âm thượng tiên nói xong, hình ảnh tiêu tán không còn. Tái kiến đi đồng hương. Bạch Vân Hinh trước mắt tối sầm, chờ nàng lại mở mắt đã về tới tượng Phật không gian. Bạch Vân Hinh sửng sốt một hồi thần, tinh tế nhấm nuốt chín âm thượng tiên nói, nàng trong lòng dần dần dâng lên một trận lửa nóng. Một khắc cũng không thể đợi, Bạch Vân Hinh lập tức triệu hoán Tiểu Manh. Ai nha, chủ nhân, ta thật sự hảo vợ nga. Tiểu Manh bắt lấy trên đầu đáng thương đoàn tóc, vẻ mặt mỏi mệt bộ dáng. Rốt cuộc làm cái gì nha? Bạch Vân Hinh đối hồn linh nhóm công tác, càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Làm đến như vậy thần bí như vậy mệt. Khu Khu Bạch Vân Hinh ho nhẹ hai tiếng, nhìn đến tiểu manh như vậy mệt nhọc, cũng là một trận đau lòng, các ngươi cần phải nhiều chú ý, đừng đem tự mình mệt muốn chết rồi. Tiểu manh lập tức vui vẻ ra mặt, có chủ nhân quan tâm, ta mệt một chút cũng không cái gọi là làm. Hào đi, hiện tại có một kiện rất quan trọng sự. Bạch Vân Hinh biểu tình thực nghiêm túc, tiểu manh lập tức chăm chú lắng nghe. Ta thấy tới rồi chín âm thượng tiên trở về một sợi thân nghiệm, biết được âm minh giới phi thăng thông đạo. Tự hắn sau khi phi thăng liền đóng cửa. Cho nên, nơi này người tu chân phi thăng không đi lên, cấm vòng giới phía sau màn giả cũng hạ không tới. Tiểu manh vẻ mặt thì ra là thế biểu tình. Ta nói đi, như thế nào sẽ cảm ứng được có người tưởng phá giải, chủ thần đại nhân cùng thiên cơ thần tôn đại đại liên hợp bày ra thiên cơ đâu? A, cái gì thiên cơ? Bạch Vân huynh nghi hoặc mà nhìn về phía tiểu manh. Chủ nhân đệ nhị nguyên thần, có thể xuyên qua đến cấm vòng giới chi nhất âm minh giới chính là chủ thần đại nhân cùng thiên cơ thần tôn liên thủ hạng mới có thể làm được làm Tiểu manh giải thích nói. Đúng rồi, âm minh giới phi thăng thông đạo đóng cửa sau, muốn xuyên qua đến nơi đây tới, khẳng định là không dễ dàng. Chỉ dựa vào chủ thần đại nhân còn không được. Còn muốn cùng thiên cơ thần tôn liên thủ mới được. Ha, cái này phi thăng thông đạo đóng cửa còn rất hoàn toàn. Không biết là chính âm thượng tiên búc tích, vẫn là mặt khác cái gì nguyên nhân. Nói cách khác, cấm vòng giới phía sau màn giả cũng suy nghĩ biện pháp đả thông âm minh giới thông đạo. Bạch Vân Huynh sán lạn mà cười. Ấn đâu, cho nên, bất luận cái gì ngoại lai tài nguyên đều không thể mang theo, tránh cho làm cho bọn họ khám phá đến thiên cơ. Hào đi! Xem ra, âm minh giới đã trở thành hai bên thế lực, chính diện giao phong tiêu điểm. Phệ tâm tiên tôn thiên cơ bí thuật phi thường lợi hại, nhưng thiên cơ thần tôn cùng chủ thần đại nhân cũng không phải ăn chay. Người có thể che chắn thiên cơ giam cầm thế giới. Chúng ta cũng có thể lợi dụng thiên cơ ẩn ớp làm người giam cầm nơi tìm không ra. Bạch Vân Hinh có chút hoài nghi. Chín Âm Thượng Tiên Phi Thăng Thông Đạo đóng cửa, hay không có Thiên Cơ Thần Tôn bất tích? Có lẽ Đông Tam Thái Tử ở Tiên Dẫn Thành kiểm tra cũng có khả năng là nhằm vào cấm vòng giới Phi Thăng Thông Đạo sự. Tóm lại, sự tình chân tướng càng ngày càng khó bề phân biệt. Bạch Vân Hinh định định tâm thần, còn có một kiện càng chuyện quan trọng, Chín Âm Thượng Tiên phỏng đoán ra Âm Minh giới có thể trực tiếp Phi Thăng đến, độc lập với lục giới ngoại thế giới. A. Tiểu manh ngạc nhiên mà dương cái miệng nhỏ. Thiên giới. Bạch Vân Hinh Trịnh trọng gật đầu, trừ bỏ thiên giới, đã không có mặt khác giới càng thích hợp phi thăng. Ai nha, còn có tốt như vậy sự. Tiểu manh lập tức kích động lên. Cho nên, người sau khi trở về cùng A-du, chủ thân đại nhân, ta phụ thân cùng Kaka, còn có thiên cơ thần tôn trở thương nghỉ một chút. May mắn tiểu manh cùng nàng linh hồn chói định, đều là hồn thể, không thuộc về ngoại lai thực chất tính tài nguyên. Bằng không... Cung chưa người giúp Bạch Vân huynh đệ lời nói. Nhiệm vụ hệ thống đem lưới trời thời không bắt quái khu, đều cấp che chắn, thực hoàn toàn thực bất đắc dĩ. Nga Lạp, chủ nhân, ta hiện tại có một loại bế tắc giải khai cảm giác. Long ta có một cái thực tốt ý tưởng, có thể cho chúng ta công tác tiến triển đến càng thuận lợi. Tiểu manh hưng phấn được với thoăn hạ nhảy. Hừ, không nói cho nàng là cái gì công tác, lại kích động nàng cũng vô pháp cảm cùng tâm chịu. Bạch Vân huynh mỉm môi Chủ nhân yên tâm đi. Phi thăng thiên giới thông đạo sẽ không quá khó. Hắc hắc, về sau chúng ta thiên giới thực lực, sẽ càng ngày càng cường Nga. Tiểu manh đánh cam đoan, thực mau trở về đi. Nó thật sự bận quá. Bạch Vân Hinh bất đắc dĩ, trong lòng lại nhẹ nhàng nhiều. Phi thăng thiên giới A, ngẫm lại đều làm người hảo hư phấn. Nàng binh ổn một chút kích động tâm tình, sửa sang lại một chút suy nghĩ, về sau tu luyện hành sự đều phải có cái kế hoạch. Âm linh không lấy tu luyện nghiệp lực công pháp là chủ, là độ bất quá thiên kiếp. Đây là âm linh thủy tổ chín âm thượng tiên cấp sở hưu âm linh tu luyện giả báo cho, hẳn là tưởng cái biện pháp thông chi sở hưu âm linh mới được. Kỳ thật, cẩn thận suy nghĩ một chút, vẫn là khá tốt lý giải. Sở dĩ hồn thể năng đủ tu luyện thành âm linh, đương nhiên là hẳn là lấy tu luyện niệm lực là chủ. Nếu không, chín âm thượng tiên vì sao muốn sáng lập âm linh tu luyện đại đạo đâu? Nếu là tưởng tu tiên, trực tiếp chuyển thế đầu thai lại tu luyện, chẳng phải là càng tốt? Còn có thể vận dụng ngũ hành chi lực đâu? Âm linh mặc dù ngưng thể sau so đổi thành tu tiên, cũng là không thể vận dụng ngũ hành chi lực. Bởi vì bọn họ không phải ngũ hành thuộc tính, mà là âm thuộc tính. Cho nên, vẫn là ngoan ngoắn mà tu luyện niệm lực công pháp đi. Tiên pháp cùng Phật Pháp đều có thể tham khảo, lại không thể là chủ, chỉ có thể vì phụ. Bạch Vân Hinh hiện tại đã là hóa hình kỳ. Ơn, có thể trước học tập pháp thuật. Tu hành chi lộ còn rất dài, nàng đệ nhị nguyên thần mới vừa khởi bước. Thực lực quá thấp, cần thiết học điểm bảo mệnh thủ đoạn vẫn là đường hy vọng trước kia thân ra. Nàng bản tôn kiến thức cùng chi thức lại có thể sử dụng. Bạch Vân Hinh bỗng nhiên nhớ tới xa xăm thế tục ngữ, chỉ có học được tri thức là thuộc về chính mình, mặt khác đồ vật đều có khả năng sẽ mất đi. Lời này thật đúng là thấu triệt. Lấy nàng hiện tại tu vi, chỉ có thể tu luyện cấp thấp hình thái, âm thuộc tính hàn băng thuật cùng âm lôi thuật. Còn có bản tôn vọng khí thuật cũng là có thể tu luyện. Đây chính là xu lợi tị hại hảo thủ đoạn đâu, có thể nào không học? Trường 323 chỉ nhưng vì hữu, Bạch Vân Hinh ra tượng Phật không gian, đi vào mặt sau pháp trận, tìm Giang Thị. Học tập pháp thuật tốt nhất chính là tìm người đấu pháp. Vừa vặn Giang Thị nhàn thật sự, làm bồi luyện, không còn gì tốt hơn. Giang Thị ở âm sát khí không có giải quyết phía trước, là không thể tu luyện, sợ lại lần nữa cấp cỏ. Cho nên, nàng cũng thực nhảm chán, vừa lúc bồi Bạch Vân Hinh luyện tập pháp thuật. Tốc độ thiếu chút nữa, lại đến. khí thê yếu đi, lại đến. Lực độ không đủ lại đến chúc mừng ngươi học xong giang thị khiếp sợ mà nhìn bạch vân huynh trước mắt vị này chính là pháp thuật thiên tài a vừa mới luyện tập không vượt qua năm cái hiệp bạch vân huynh liền hoàn toàn nắm giữ hàn băng thuật cùng âm lôi thuật này hai cái là lực công kích lớn nhất âm thuộc tính pháp thuật bạch vân huynh trong lòng có chút thẹn thùng nàng bản tôn là thượng tiên a thượng tiên học cái tiểu pháp thuật tính cái gì băng nhận đi một con băng nhận bay nhanh xoay tròn một tức thời gian đem che trời đại thụ chặn ngang chém nước Tiểu hình, tiểu hình. Nơi xa chuyển đến ly thập công chúa tiếng kê. Bạch Vân Hinh trên mặt lộ ra một kia mỉm cười, thu hồi chuẩn bị lại lần nữa phóng ra băng nhận. Tiểu Mười, ngươi tới vừa lúc. Ta đang ở học pháp thuật đâu, nếu không chúng ta đối luyện một chút. A, đấu pháp a, cái kia không đổi. Có một kiện hảo ngoạn sự, muốn cùng ngươi nói đi. Gì, nhà ngươi bị ai hủy đi? Nói cho ta, ta giúp ngươi đi giết hắn. Ly thập công chúa đến gần, mới chú ý tới. Thấy sơn thần miếu thảm dạng nàng lập tức liền bực. Cư nhiên dám hủy đi tiểu hình ra, đó chính là nàng địch nhân. Bạch Vân Hinh bất đắc dĩ mà nhún nhún bay, đừng nói nữa, hai cái trúc cơ kỳ người tu tiên đấu pháp, bị liên lụy. A, có phải hay không mấy ngày hôm trước kia hai cái? Đúng vậy, chính là mấy ngày trước sự. Ai, chỉ là, bọn họ trong đó có một người là ứng kiếp, giả, bị tạc cũng là bạch tạc. Ha ha ha. Ta hôm nay tới cùng ngươi nói sự, chính là về bọn họ. Bạch Vân Hinh rất tò mò. Vị kia ứng kiếp giả sao? Cái gì hảo ngoạn sự? Đến nỗi một vị khác, Bạch Vân Hinh trực tiếp xem nhẹ. Dám đuổi giết ứng kiếp giả người, không phải pháo hôi chính là đá cây chân, không đáng chú ý. Trong đó có một vị đã sớm bị giết lạc, một vị khác cũng thâm bị thương nặng. Bọn họ nhưng đập hư ly sơn rất nhiều hoa hoa thảo thảo, ta cùng 11 một đệ, liền đem hắn ném vào hàn dao.